Tại kim bất hoán thanh em vừa mới rơi xuống, liền có không ít cường giả bắt đầu cạnh tranh. Trong phòng đấu giá cạnh tranh cường giả không nhiều, cơ hồ đều là phòng khách quý người ở bên trong cạnh tranh. Giá cả nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt đã có người đem giá cả trực tiếp mang lên 110 triệu, để không ít người không khỏi sưng sở, bất quá rất nhanh cái giá tiền này liền bị đè tới. Chủ trì đấu giá, cũng là rất có kỹ xảo. Một kiện vật phẩm giá quy định quá cao, sẽ đem rất nhiều người đổi đi. Giá quy định điểm thứ nhất, cạnh tranh kịch liệt một điểm. Dạng này giá cả rất nhanh liền lên rồi. Cái này thâm hải chi tinh, so với thủy tinh linh quả muốn chân quý bảo bối rất nhiều, nhưng là giá quy định lại là giống nhau như lúc, bất quá cạnh tranh thời điểm, liền so thủy tinh linh quả muốn càng thêm kịch liệt. 121 triệu, 122 triệu, 123 triệu, 124 triệu, 140 triệu. Giá cả không ngừng tiêu thăng, nhưng là tất cả mọi người là 100 vạn 100 vạn tăng giá. Cứ như vậy, không đến mức để thâm hải chi tinh giá cả vượt qua hắn giá trị quá nhiều, tất cả mọi người giống như là đã đạt thành một cái chung nhận thức đồng dạng, dù sao đều không muốn uổng phí lãng phí kim tệ. Nhưng để người không có nghĩ tới là, không biết là ai lập tức đem giá cả quá cao 2.000 vạn, đạt đến 140 triệu. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá yên tĩnh lại, cái giá tiền này cũng là trước mắt phòng đấu giá cao nhất ghi chép. A, Vân Thần nghe được giá cả đạt đến 140 triệu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn cảm giác được lúc này có cạnh tranh, đối phương nếu không phải ác ý cố tình nâng giá, như vậy thì là đối cái này thâm hải chi tinh ôm lấy nhất định được chi tâm, gặp được dạng người này, quả thật có chút khó đối phó. Khanh sư minh, quả nhiên bà khí. Mục khôn trên mặt đều là nịnh bợ chi sắc, cùng là địa vũ cảnh, nhưng là hắn thân gia cùng Khanh Vân Phong cùng so sánh, trên lệch mấy cái cấp bậc Bị mục khôn dạng này nịnh nọt, Khanh Vân Phong trên mặt lộ ra nét cười của đắc ý. 141 triệu 142 triệu, 143 triệu, 160 triệu. Trong phòng đấu giá, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại có cường giả bắt đầu tăng giá. Toàn bộ trong phòng đấu giá, có 7, 8 cái cường giả cạnh tranh cái này Thâm Hải Chi Tinh, mặc dù Thâm Hải Chi Tinh là bảo bối, nhưng là cái giá tiền này chỉ ít tại 100 triệu trở lên a, hơn nữa, thật nhiều người mặc dù muốn cái này Thâm Hải Chi Tinh, nhưng cũng không nhất định phải muốn, tài lực vẫn phải dùng tại những địa phương khác. Thế nhưng là Là mấy cường giả ngay từ đầu cạnh tranh, một cái thanh âm không hài hòa lần nữa đem cạnh tranh cắt đứt, giá cả từ 140 triệu 300 vạn tiêu thăng đến 160 triệu. Dạng này cạnh tranh, lập tức để vô số cường giả cảm thấy nén giận, hận không thể đem người này bắt tới hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng là, tại trong phòng đấu giá, tài lực vi tôn, có tiền chính là lao đại. Coi như người thực lực có mạnh hơn nữa, không có tiền cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. 161 triệu. Vân thần lông mày chữ lại. Thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Trên thế nhưng là này ước kim tệ a. Mặc dù trên mặt thoạt nhìn không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng vẫn là khó mà bình tĩnh. Nhìn thấy trong phòng đấu giá không có người tăng giá, vân thần chỉ được tại 160 triệu phía trên tăng thêm 100 vạn, bằng không cái này thâm hải chi tinh là thuộc về những người khác. 170 triệu. Tại vân thần thanh âm rơi xuống thời điểm, cái kia cuồng ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Hô lên giá cả hoàn toàn chính là nghiên ép chi thế để cho người ta cảm thấy một trận phiền muộn. 171 triệu. Vân thần nếm một cái trà thơm, không nhanh không chậm tăng thêm 100 vạn. Muốn là người bình thường, nếu như có đầy đủ tài lực, trực tiếp nghiền ép trở về, nhưng là vân thần lại không nghĩ như thế, kim tệ là của mình, đối phương cường thế, bản thân vẫn kề cận, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Căn bản cũng không có cùng đối phương đi cạnh tranh kịch liệt. 180 triệu. Lầu 2 phòng khách quý bên trong khanh vân phòng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng lại không tiện nói gì, trực tiếp ở trên 171 triệu mặt thêm đến 180 triệu, nghiền ép chi thế vẫn như cũ. 181 triệu. Thế nhưng là tại thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống thời điểm, đối phương lại chỉ tăng thêm 100 vạn để hắn có một loại một quyền đánh trong không khí cảm giác, căn bản là không dùng sức, nhưng là, hắn lại không làm gì được đối phương. Muốn từ bỏ, thế nhưng là bản thân lại vẫn cứ muốn cái này thâm hải chi tinh, không buông bỏ đi, đối phương bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hai ức. Khanh Vân Phong thần sắc trên mặt thời gian dần trôi qua trở nên khó coi, cùng hắn cùng nhau nụ khôn đám người, nhìn thấy sắc mặt của Khanh Vân Phong, đều không dám nói chuyện đi treo chọc Khanh Vân Phong, miễn cho chạm Khanh Vân Phong rủi giò. Đồng thời, đều là hiếu kỳ đối phương rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà có tài lực lớn như vậy, dám cùng Khanh Vân Phong cạnh tranh. Bất quá, nghe được Khanh Vân Phong lập tức đem giá cả nâng lên hai ức, đều là thở dài một hơi, hai đứa gà, dạng này kinh thiên giá cả, tin tưởng không có người tăng giá nữa đi. Bắt đầu đối phương đều là chỉ thêm 100 vạn, rõ ràng là muốn thâm hải chi tinh lại không có bao nhiêu kim tệ. Hiện tại Khanh Vân Phong lập tức hô lên hai ức, tin tưởng đã vượt qua đối phương cực hạng. 300 triệu. Vân thần khỏe miệng một hàng, tràn ra từng tia từng tia ý cười. Mở miệng hô lên 300 triệu giá cả. Nên để cho thời điểm liền để, thời điểm nên cường thế liền cường thế. 300 triệu cái giá tiền này một chỗ, lập tức làm cho cả phòng đấu giá đều yên lặng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả võ giả đều thừa ra, hoàn toàn không nghĩ tới vân thần lập tức tăng thêm 100 triệu. Mọi người mặc dù không biết phòng khách quý bên trong là ai, nhưng là phòng khách quý cái thanh âm này vẫn luôn là thêm 100 vạn. Hiện tại thay đổi thái độ bình thường, hung hăng tăng thêm 100 triệu, tựa như một chiếc búa lớn hung hăng đập vào trên lồng ngực của bọn hắn. ầm, Lầu hai phòng khách quý bên trong, Khanh Vân Phong trên mặt băng lãnh, vẻ tức giận bạo phát đi ra. Bàn tay hung hăng đập tại trên bàn trà, lập tức bàn trà hóa thành bột mị Mục khôn diệp tuyển thừa đám người mò để cho mở, thần sắc trên mặt khẩn trương, không dám ra thở một hơi đại khí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 92, gặp lại Khanh Vân Phong. 300 triệu kim tệ. Chơi hạ của ta. Đây là 300 triệu A, quá ngang ngược. 300 triệu kinh thiên số lượng giống như là một đạo kinh lôi đồng dạng tại tất cả trong võ giả nổ tung. Không riêng gì trong phòng đấu giá võ giả, ngay cả lầu 2 phòng khách quý cứng giả, cũng là cái rung động. Bọn hắn nghĩ không ra là ai có thể có thủ bút lớn như vậy, có ai lớn như vậy khí phách. Ở đây võ giả, chấn kinh kinh khủng này số lượng thời điểm, trong lòng còn có chút bội phủ. Bởi vì bắt đầu vân thần gia giá đều là thật chặt đi theo, ở phía sau hung hăng đánh lại một lần, cái này cho đạo lý làm người một dạng, bắt đầu một mực chịu đựng, thực sự nhịn không được, hung hăng buộc phát một lần phản kích trở về. Hiện tại, vân thần chính là như vậy. 300 triệu kim tệ, còn có hay không phải thêm giá? 300 triệu kim tệ lần thứ nhất, 300 triệu kim tệ lần thứ hai, 300 triệu kim tệ lần thứ ba, chúc mừng 39 hảo phòng khách quý thu được thâm hải chi tinh. Kim bất hoán thần sắc trên mặt cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới thâm hải chi tinh vậy mà đạt đến cái giá tiền này, đây chính là thâm hải chi tinh gấp 2 giá cả A, trông thấy khoảng cách thời gian đã trải qua quá lâu, liền mở miệng lớn tiếng hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết hiện tại ai cũng không biết tăng giá, dù sao cái này đã vượt qua giá trị của thâm hải chi tinh. Tại kim bất hoán đánh xuống hỏa âm truy về sau, thâm hải chi tinh cũng coi là hết thể đều kết thúc. Trốc lát công phu, thị nữ mang theo thâm hải chi tinh đi vào vân thần phòng khách quý. Vân thần đánh giá một lần về sau liền thu đến, dùng huyền thiên tinh tạm soát ra 300 triệu kim tệ, vừa mới lấy được 400 triệu kim tệ, lập tức sẽ dùng rơi mất 300 triệu. Bất quá, với hắn mà nói rất đáng giá. Lại nói, hỏa linh quả cũng là từ hỏa vân đảo có được, chỉ có giá trị của đưa nó phát huy ra, mới tính đạt tới giá trị thực sự. Lưu ở trên thân không cần, một điểm giá trị đều không có. Tại vân thần giao dịch hoàn thành về sau, đấu giá tiếp tục. Càng la đến đằng sau, xuất hiện vật phẩm lại càng quý, bất quá, giá cả còn chưa có xuất hiện vượt qua 300 triệu. Vân thần ngồi ở phòng khách quý trên mặt ghế, một bên thưởng thức trà thơm, một bên nhìn trong phòng đấu giá cạnh tranh, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, chính là bắt đầu cố tình nâng giá rất lợi hại số 11 phòng khách quý, tại thâm hải chi tinh cạnh tranh sau khi thất bại liền rốt cuộc không có động tĩnh. hơn nữa. Hắn cảm thấy một tia uy hiếp để mắt tới hắn. Phát hiện uy hiếp, vân thần thần sắc trên mặt tỉnh táo, trong lòng bắt đầu nghĩ biện pháp ứng đối. Tại tử vân trong thành, bình thường người không dám ở nơi này náo sự, chỉ cần không rời đi tử vân thành là được, nhưng nếu là ra tử vân thành liền nguy hiểm. Mặc dù tử vân thành khoảng cách thánh võ học cung chỉ có khoảng cách mười mấy dặm, chưa tới một khắc đồng hồ liền có thể chạy về học cung, nhưng là điểm ấy khoảng cách, đủ để cho cường giả giết chết hắn vô số lần. Hắn cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đạt được siêu cấp bảo bối, không bị để mắt tới mới là quái sự. Thời gian, một giây vài giây trước, đấu giá hội cũng đã đến cuối cùng. Vân thần đối với đằng sau đấu giá mấy món vật phẩm, trong lòng chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. 500 năm phân tuyết linh quả, giá trị đạt đến 500 triệu kim tệ. Cái này 500 năm linh quả, công hiệu uy lực so hạ phẩm kim đan càng tốt hơn, nhưng là lại so ra kém trung phẩm kim đan, giá cả đạt tới 500 triệu kim tệ, cũng là một cái trình độ khủng bố. Một khỏa hạ phẩm kim đan, giá cả đạt tới 300 triệu. Nhìn lấy những bảo bối này một dạng đan dược và linh quả, vân thần tâm động không thôi. Nhưng là trên người của hắn kim tệ không đủ, căn bản cũng không có tư cách đi cạnh tranh. Hắn hiện tại muốn đem kim tệ dùng tại mua sắm kiểu chuyển bá thể trong tài liệu mặt, bình thường đan dược và linh quả hắn cũng có, hiện tại huyền vũ cảnh cũng không cần đến tuyệt phẩm linh đan cùng hạ phẩm kim đan. Một khỏa thâm hải chi tinh, sẽ phải 300 triệu. Không biết phía sau còn muốn bao nhiêu kim tệ mới có thể đem cửu truyền bá thể cần vật liệu gom góp. Vân Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại hắn biết kim tệ tầm quan trọng, mặc dù trên người còn có hơn hai ức, nhưng lại không có một chút cảm giác an toàn, bởi vì điểm ấy kim tệ quá ít, mua một dạng tài liệu đều không đủ. Cửu truyền bá thể, muốn tu luyện thành công, trả ra đại giới quả nhiên cùng bố. Các vị, lần này đấu giá hội, chính thức kết thúc. Hoan nghênh các vị lần sau Quang Lâm Tử Vân Thành phòng đấu giá. Kim bất hoán đợi đến kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá ra về sau, mở miệng lớn tiếng nói. Lần này đấu giá, tiến hành hoàn mỹ, kiếm được kim tệ cũng là khủng bố. Sau khi nói xong, phòng đấu giá đại môn mở ra. Lập tức, từng cái võ giả đi về phía cửa chính. Vân thần là phòng khách quý, đi thông đạo không phải phòng đấu giá đại môn, mà là mặt khác một cái thông đạo. Nhìn lấy phòng đấu giá đại môn mở ra, vân thần thứ một cái rời đi phòng khách quý hướng trong thông đạo vừa đi, nếu như vậy. Liền sẽ không có người đến căn phòng khách quý này xem xét hắn Nhưng là Hắn trong lòng nghĩ để hắn thất vọng rồi Bởi vì khi hắn lúc đi ra Đã có người tại phòng khách quý bên ngoài chờ vào hắn Khanh Vân Phong Vân Thần Vân Thần đi ra ngoài Liền nhìn thấy năm cái thánh võ học cùng võ giả tại phòng khách quý bên ngoài Ánh mắt theo dõi hắn Mấy người này Vân Thần nhận biết trong đó ba cái Một cái là Khanh Vân Phong Mặt khác hai cái là Diệp Tuyển Thừa cùng Diệp Tuyển Cơ Huy Nguội Nhìn thấy mấy người Vân thần trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc, mở miệng hô. Đồng thời Diệp Tuyền Cơ cùng Diệp Tuyền Thừa cũng kinh hô lên, bọn hắn không nghĩ tới cái này phòng khách quý người lại là vân thần, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, phải biết, chính là cái này phòng khách quý người ở bên trong, dùng 300 triệu kim tệ đem thứ mà Khanh Vân Phong cần cho cạnh tranh đi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến người này lại là bọn hắn một mực xem thường vân thần. Có việc, vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi, Ngươi được đến rồi Thâm Hải Chi Tinh. Đem giao nó cho ta, 100 triệu kim tệ, coi như là cho đền bù tổn thất của ngươi." Khanh Vân Phong đánh giá Vân Thần một chút, lập tức bày lên một bộ cao cao tại thượng chi thế, mở miệng thản nhiên nói, thần sắc trên mặt tự nhiên, giọng nói chuyện, giống như là Vân Thần đem Thâm Hải Chi Tinh cho hắn, hắn cho Vân Thần 100 triệu kim tệ vẫn rất lớn mà ơn. "Náo tàn." Vân Thần sững sờ, không nghĩ tới cái này Khanh Vân Phong vậy mà như vậy không biết xấu hổ, cho là mình là thần a. Vẫn là cho là mình là Thánh Võ Học Cung Cung Chủ, liền xem như Thánh Võ Học Cung Cung Chủ, cũng sẽ không như vậy muốn hắn đổ vật, mà cái này Khanh Vân Phong lại trực tiếp hỏi hắn muốn thâm hải chi tình Nhàn nhạt nhìn Khanh Vân Phong một chút, thờ ơ bỏ lại ba chữ, chen vào mà qua. Từ Diệp Tuyền Thừa cùng Diệp Tuyền Thừa ở giữa đi tới, bay thẳng đến thông đạo phương hướng đi đến. Nào tàn! Vân Thần, ngươi muốn chết! Ta để ngươi không cách nào tại Thánh Võ Học Cung lẫn vào! Khanh Vân Phong bị Vân Thần lời nói làm cho sức sờ. Bởi vì vân thần lời nói vượt quá dự liệu của hắn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra vẫn còn có người dám mang hắn, hơn nữa người này hay là thánh võ học cung bên trong một cái tiểu võ giả. Nếu không phải nói với mới sai rồi chính là mình nghe lầm. Nhưng là thấy đến vân thần động tác kia, rất nhanh liền kịp phản ứng mình bị vân thần cho mắng, lập tức cả người kém chút bị tức nổ, một cỗ sát ý từ trong tâm dâng lên, hận không thể đem vân thần nghiền xương thành cho. Cao cao tại thượng hắn, vẫn luôn là bị sủng ái. Lúc nào cũng đều là bị tiền hô Hầu ủng như chúng Tinh Phùng Nguyệt. Chỗ nào bị qua dạng này nhục mà a, không thể chịu đựng được, không thể nhịn. Nhìn lấy Vân Thần bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ âm tàn. Nếu không phải tại trong phòng đấu giá, hắn hiện tại tuyệt đối đem Vân Thần xé thành mảnh nhỏ, đáng tiếc phòng đấu giá không phải hắn có thể đủ cản rỡ địa phương. Khanh sư huynh, hắn nếu muốn chết, liền để hắn. Mục khôn ánh mắt bên trong lộ ra một tia ghen ghét, trên mặt hiện lên một tia xảo trá thân sắc. Mở miệng tại Khanh Vân Phong bên tai thấp giọng vừa nói, nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ có Khanh Vân Phong một người có thể nghe thấy. Khanh Vân Phong nghe được một khôn lời nói, ơ mặt, nhẹ gật đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 93, sinh tử vừa phát. Vân thần rời đi Khanh Vân Phong đám người, cảm thấy phía sau từng kia từng kia dâm mát, mấy đạo bén nhọn ánh mắt theo dõi hắn. Hắn đã trải qua nghĩ kỹ, nếu đối phương hung hăng như vậy muốn trong tay hắn thâm hải chi tinh. Chắc chắn sẽ không cùng hắn hòa giải, hơn nữa, mình cũng không có nghĩ qua muốn cùng hiểu, bởi vì chính mình cũng cần thâm hải chi tinh. Hơn nữa, liền xem như bản thân đem thâm hải chi tinh cho Khanh Vân Phong, Khanh Vân Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao đều là đắc tội với người, còn không bằng cao giọng đắc tội. Ở trong thánh võ học cung mặt, Khanh Vân Phong không dám minh mục trương đảm đối phó hắn, điểm này so với hắn so sánh yên tâm. Rất nhanh, xuyên qua thông đạo, Vân Thần rời đi phòng đấu giá, đi tới tử Vân Thành trên đường cái. Giờ phút này, đã đến đêm khuya, nhưng là tử vân trong thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Thánh võ học cung cách nơi này chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, đối với võ giả mà nói, hơn 10 dặm khoảng cách chỉ cần không đến một khắc đồng hồ. Ban ngày tu luyện, mạo hiểm săn giết yêu thú, liều sống liều chết, đến buổi tối tự nhiên muốn buông lỏng tiêu sái. Ban đêm, tại võ giả thích nhất thời khắc bởi vì bọn hắn có thể ở trong này tùy mộng sinh tử. Thật vẫn bị người theo dõi. Vân thần một bên tại trên đường cái hành tẩu, một bên đánh giá chung quanh. Giống như là đang thưởng thức cảnh đêm đồng dạng. Tu luyện trường sinh quyết chính hắn, thần niệm lực hiện tại 30 mức giai, khoảng cách bắt đầu 32 giai đã không xa, cường đại thần niệm lực, đối ngoại ở sự vật mẫn cảm vô cùng. Một tia uy hiếp tới gần, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện cái tia uy hiếp ở nơi nào. Gặp phải tình huống như vậy, chỉ có hai loại tình huống, một là tu vi của đối phương quá cao, căn bản không phải mình có thể xem thấu, hai chính là tu luyện thần kỳ ẩn tàng công pháp sát thủ, hơn nữa cùng hắn khoảng cách quá xa. Trừ cái đó ra, hắn cũng tìm không được nữa những thứ khác. Bất chi bất giác, vân thần đã tới trước cửa thành. Đứng thẳng ở trước cửa thành, vân thần lộ vẻ do dự, không biết mình nên trở về thánh võ học cung vẫn là tại tử vân trong thành chờ cơ hội, nếu là bản thân rời đi tử vân thành, tuyệt đối có người đối phó hắn, nếu là lưu tại tử vân thành, bản thân sơ ý một chút liền bị ám sát, căn bản khó lòng phòng bị. Ừm vân thần thoáng trầm ngâm một chút, liền nhanh chóng hướng ngoài cửa thành đi đến. Nhìn thoáng qua học cung phương hướng, kiểu trọng huyện ảnh thi triển đi ra, lấy mỗi giây 50 mét tốc độ cực xa mới gấp rút chạy tới, trên đường đi lưu lại nhàn nhạt huyện ảnh. Tốc độ như vậy xuống dưới, hơn 10 dặm khoảng cách chỉ cần ngắn ngủi hơn 100 giây, thời gian chừng nửa nén hương cũng chưa tới. Chỉ cần đi vào đến rồi thánh võ học cung, sẽ không có người dám tùy tiện động thủ. Siêu, siêu, cấp tốc chạy vội mang đến kinh khủng kinh phong. Bầu trời đêm tinh thần đầy trời, vân thần một nắng hai xương đi đường. Trong lòng Khẩn Trương đến rồi cực hạn, thần nghiệm lực phóng xuất, lực chú ý tập trung, đem chính mình bốn phía hết thảy đều khống chế trong đầu, chỉ cần có một kia khẽ động cũng sẽ bị hắn phát hiện. Một dặm, hai dặm, ba dặm. Bình an vô sự, không một chút động tĩnh. Nhưng là trong lòng của hắn uy hiếp cảm giác càng ngày càng nặng, càng như vậy uy hiếp vô hình thì càng nguy hiểm. Chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên, đã trải qua rời đi tử vân thành vài dặm. Khoảng cách Thánh Võ Học Cung cũng còn có hơn 10 dặm, vừa lúc ở Tử Vân Thành cùng Thánh Võ Học Cung ở giữa, dưới loại tình huống này, hắn không có chút nào do dự cùng xoắn xuýt, bay thẳng đến phía trước phi hành. Trong lòng lạnh vô cùng yên tĩnh, làm xong quyết định liền sẽ xông ra đi. Nếu là ở cái địa phương này thoáng dừng lại một chút, liền sẽ gặp bất chắc. Chiến đấu giữa cường giả, thắng bại quyết sách, thành bại sinh tử đều là trong chất mắt. 5 dặm, 6 dặm, 7 dặm. Vâng! Ngay tại Vân Thần rời đi Tử Vân Thành bảy giặm thời điểm, trong lòng một trận kinh khủng tử vong uy hiếp sinh ra, loại cảm giác này lần thứ nhất gặp được, để hắn tâm thần không khỏi run rẩy lên. Đang cảm thụ đến Tử Vong Uy Hiếp trước trong nháy mắt, thần niệm lực đã phát hiện mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Có thể nói thần niệm lực cùng đái lòng cảm ứng không phân tuần tự. Nói như vậy, hắn thần niệm lực cường đại, có thể đem phương viên ba trong vòng trong thức tất cả khống chế trong đầu, liền xem như ẩn núp sự vật cũng không chạy khỏi hắn thần niệm lực cảm ứng. Nhưng là lần này chờ hắn cảm ứng lúc đi ra, đối phương liền đem hủy diệt uy áp ép đè ép xuống, loại tình huống này hắn hiểu được, liền là thực lực của đối phương vượt qua hắn quá xa, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Sinh tử vừa phát, Cửu Trọng Huyền ảnh đệ nhất trọng hoàn mỹ hóa cảnh bạo phát đi ra, thân hình cưỡng ép chết đi hơn 10 mét. Thiên Vũ cảnh. Vân Thần trước tiên liền vừa nghĩ đến công kích hắn là Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, bởi vì chỉ có võ đạo đại tông sư mới có thể trực tiếp dùng uy áp nghiền ép hắn địa vũ cảnh là không làm được đến mức này trong lòng chấn động vô cùng đồng thời lại bình tĩnh trở lại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đối phó hắn mặc dù chấn kinh nhưng là mình trong tay có thâm hải chi tinh bảo bối như vậy thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư xuất thủ cũng rất bình thường chỉ là hắn không biết rốt cuộc là ai sao cũng dám tại tử vân thành cùng thánh võ học cung nơi này đầu thủ thân niệm lực sức cảm ứng cùng bản năng cảm ứng để hắn trốn khỏi tử vong một kiếp. ánh mắt dư quang hướng không chung nhìn lại Chỉ thấy không trung lơ lửng 5 cái áo đen cường giả, 5 cái cường giả trên người đều là mang theo khủng bố khí tức hủy diệt, vừa mới cái kia hủy diệt uy áp như ép, chính là đến từ 5 cái áo đen trong cường giả một cái. Nhìn thấy đây hết thảy, Vân Thần Tâm đều đã chết. Không nghĩ tới lập tức xuất hiện 5 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư hướng hắn mà đến, trên không phải này ngày không đường nhập địa không cửa à? Hưu. Toàn bộ quá trình nói đến thật lâu, nhưng lại chỉ có trong chớp mắt. Vân Thần trốn qua tất cả để không trung cường giả cũng là cảm thấy một tia kinh ngạc, không nghĩ tới một cái huyền vũ cảnh nhất trọng tiểu võ giả lại có thể khi hắn uy áp phía dưới đào thoát. giờ phút này vân thần phát hiện không trung năm cái cường giả thời điểm trong lòng rung động, nguyên bản tay phải của chống trơn không gặp dấu vết xuất hiện một cái trắng như tuyết ngọc phiến nắm chắc quả đấm, ngọc phiến buộc phát ra một đạo kinh khủng quan mang hào quang ngút trời mà lên, thẳng tắp vọt tới mấy trăm thước không trung. ngay sau đó một tiếng kinh khủng bạo hưởng vô số pháo hoa nổ tung giống như là giống như sao băng. Giải quyết đi nhanh lên. Coi Trường Thánh Võ Học cung cùng Tử Vân thành người chạy đến. Không trung, năm gã áo đen cường giả nhìn thấy Vân Thần trong tay quang mang một khắc này, sắc mặt cũng thay đổi, vẻ tức giận tuôn trào ra, bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân Đường Đường Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, vậy mà để một cái Huyền Vũ cảnh tiểu bối ở tại bọn hắn dưới mí mắt đem bọn hắn đùa bỡn. Bởi vì, không trung nổ tung quang mang chính là Thánh Võ Học cung một loại tín hiệu. Chết. Đang khi nói chuyện Một cái trong đó áo đen cường giả một tay hư không vỗ, lập tức không gian một trận chấn động quỷ dị, giống như là muốn đem không gian xoắn nát đồng dạng, tử vong uy lực thẳng đến vân thần mà tới. Đối với Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư khủng bố thủ đoạn, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một cái Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư đối phó Huyền Vũ cảnh, chỉ cần muốn uy áp cường đại liền có thể tiêu diệt đi, đối phó Địa Vũ cảnh, chỉ cần một đạo địa cấp hoặc là thiên cấp võ kỹ cách không liền có thể đánh chết. Giờ phút này Không chung áo đen cường giả, thi triển chính là một loại khủng bố bá đạo địa cấp võ kỹ. Dạng này võ kỹ, vân thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Cả người, cảm giác bị giam cầm ở trên mặt đất đồng dạng, muốn chạy trốn, hiện tại liền một kêu cơ hội cũng không có, chơ mắt nhìn không chung hủy diệt uy lực hướng hắn nghiền ép xuống tới. Chỉ cần bị trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền ép, bị thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư nghiền ép, hắn coi như có 10 cái mạng cũng phải vẫn là ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 94, Thiên chi thuần. Hủy diệt ý lực, trong nháy mắt tạo thành một đạo thủ ấn khổng lồ. Thủ ấn trọn vẹn có vài chục mét lớn nhỏ, mang theo bá đạo lực lượng âm tàn, giống như là một tòa núi lớn đè ép xuống đồng dạng, vân thần thần sắc trên mặt cho tàn, tại tay như vậy ấn trước mặt, hắn tuyệt đối chết chắc. Mắt thấy kinh khủng thủ ấn nghiền ép xuống tới, vân thần thần niệm khẽ động. Thần niệm nhanh chóng tiến vào linh lung đạo giới bên trong, đây là sau cùng biện pháp, thân thể vẫn lạc chỉ cần thần niệm vẫn còn tiến vào linh lung đạo giới bên trong thì có cơ hội trọng sinh liền giống như lần trước bị giam cầm ở linh lung đạo giới bên ngoài đợi đến đạo thể xuất hiện liền có thể trọng sinh tại thần niệm tiến vào linh lung đạo giới một khắc này vân thần âm thầm thề nếu là có cơ hội sống lại tuyệt đối phải đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong đứng thẳng tại đỉnh cao nhất của thế giới này thẳng đến không ai có thể uy hiếp được hắn và anh, trong trước mắt to lớn hủy diệt thủ ấn liền anh kích xuống hung hăng nghiền ép tại vân thần trên người Không Chung, năm cái áo đen cường giả nhìn lấy Vân Thần bị nghiền ép, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nhưng là khi tay ấn nghiền ép tại Vân Thần trên người thời điểm, Vân Thần ngực ra bạo phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng bạo tạc trong trước mắt tạo thành một cái phương viên mấy mét lớn nhỏ quang thuận. Quang thuận đem Vân Thần bảo vệ, to lớn thủ lớn cùng Quang thuận rằng có cùng một chỗ. Tình hình này, để Không Chung năm cái áo đen cường giả thần sắc trên mặt biến đổi, không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành dạng này, đồng thời. Bọn hắn giống như là phát hiện cái gì tựa như Thiên Chi Thuẫn. Đây là Vân Bất Phàm Thiên Chi Thuẫn. Tiểu tử này không phải là con trai của Vân Bất Phàm đi. Không chung, năm gã áo đen cường giả nhìn lấy Vân Thần trên người Quang Thuẫn, lập tức kinh hô lên, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tùy tiện gặp được một cái Thánh Võ học cùng đệ tử, lại có bảo bối như vậy. Nhận ra cái này lai lịch của Quang Thuẫn về sau, năm gã áo đen cường giả đồng thời hoài nghi Quang Thuẫn bên trong thân phận của thiếu niên kia. Phải biết, cái này thiên Chi thuẫn thế nhưng là thiên cực sơn thánh võ học cùng cung chủ vân bất phàm thiếp thân bảo bối, có thể đem thiếp thân bảo bối cho một tên tiểu bối, để cho người ta không thể không hoài nghi thân phận của tên tiểu bối này lai lịch. Không nghĩ tới tiểu tử này có vân bất phàm thiên Chi thuẫn. Liên thủ, bài trừ thiên Chi thuẫn, chém giết hắn. Một cái khác áo đen cường giả mở miệng nói ra, nói chuyện thời điểm, hai tay vạch một cái, một đạo kinh khủng tà ác chi lực hình thành, trong tay, xuất hiện một thanh to lớn khai sơn đao. Khai sơn đao vung lên, lập tức mang theo lực phách hoa sơn chi thế hướng xuống mặt chém tới. Đồng thời, cái khác bốn cái áo đen võ giả cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn nhận ra lai lịch của bảo bối này cùng thân phận của chủ nhân, cũng biết bảo bối uy lực, đơn độc một người muốn bài trừ cái bảo bối này phong ngự, căn bản không phải trong thời gian ngắn sự tình, nếu là làm trễ nảy thời gian, thánh võ học cùng cường giả liền chạy đến. Hiện tại năm cái võ đạo đại tông sư ở chỗ này, muốn bài trừ cái này quang thuẫn chuyện dễ như trở bàn tay ầm ầm ầm ầm, không trung, năm gái võ đạo đại tông sư đồng thời thi triển kinh khủng thần thông, khiến cho không khí xé rách, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, lập tức phương viên vải giảm đều chấn động. Vân thần thần niệm lực tiến vào linh lung đạo giới đồng thời cũng phát hiện bộ ngực mình phía trên biến hóa. Cái kia một khối treo ở trên cổ mình ngọc phù, bộc phát ra quang mang hình thành quang thuận cứu được hắn một mạng, quang thuận uy lực dễ dàng đem to lớn thủ lớn ngăn trở, để trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Đây chính là võ đạo đại tông sư thi triển ra địa cấp võ ký a. Cái này Ngọc Phù uy lực khủng bố cỡ nào, hắn cũng không dám tưởng tượng, đây chính là Thánh Võ Học cung cho phần thưởng của hắn, hắn không biết Ngọc Phù có làm được cái gì, liền treo ở trên cổ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, trong lòng đối với Thánh Võ Học cung phía trên cảm kích vô cùng. Không tốt. Vân Thần chấn kinh Ngọc Phù hình thành quang thuần về sau uy lực kinh khủng thời điểm, cũng cảm thấy kinh khủng hơn Tử Vong uy hiếp dáng lâm. Ánh mắt liếc qua bên trong, chỉ thấy 5 cái áo đen cường giả đồng thời thi triển kinh khủng võ kỹ muốn hủy diệt hắn Quang Thuẫn, hắn cũng không dám chờ mong Quang Thuẫn có thể ngăn cản 5 cái võ đạo đại tông sư công kích a. Bắt đầu ngăn cản võ đạo đại tông sư thủ lẫn, đó là võ đạo đại tông sư không có phát hiện hắn có bảo bối như vậy, hơn nữa cũng không có thi triển kinh khủng nhất công kích, hiện tại 5 cái võ đạo đại tông sư vừa động thủ một cái, uy lực không cách nào tưởng tượng. Lập tức truyền thống. Nhìn lấy 5 cái võ đạo đại tông sư công kích nghiền ép xuống tới, vân thần trong tay xuất hiện một tờ linh phù dùng sức bóp, trong miệng một tiếng thấp giọng hô lập tức cả người bốn phía xuất hiện một đạo nguyên hình cột sáng cột sáng co cao 10 mét có đường kính 3 mét lớn nhỏ cột sáng đem vân thần cuốn tại bên trong nhanh chóng chuyển động bắt đầu phương viên 10 mét không gian run rẩy không ngừng giống như là muốn sụp đổ đồng dạng đáng giận cao cấp linh phủ ngẫu nhiên truyền tống phủ tiểu tử này nếu như không phải con trai của vân bất phàm ta liền là con trai của hắn không trung võ đạo đại tông sư ánh mắt đố kác kiến thức rộng khắp một chút nhìn ra vân thần bốn phía của sáng là cái gì nhìn thấy cái này của sáng năm người đều kém chút nhảy dựng lên thần sắc trên mặt khó coi trên người nổi ý tuấn ra đem vân thần hận đến rồi trong xương cốt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà có nhiều như vậy bà bối một cái thiên chi thuận coi như xong bây giờ còn có cao cấp linh phủ tốt hơn theo cơ truyền thống bên trong một cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư bị vân thần tức giận đến muốn chết nhận định vân thần là con trai của vân bất phàm không khỏi lớn tiếng nói. Lúc này, Nam Đạo kinh khủng công kích đã trải qua nghiền ép ở trên mặt đất. Cột sáng tại Nam Đạo công kích phủ xuống đồng thời ngay lập tức xoay tròn biến mất, lưu lại một đạo đôi ánh sáng, giống lưu tinh vi ba một dạng. Cột sáng biến mất thời gian, cùng võ đạo công kích chỉ thua kém không đến một giây đồng hồ. Nếu là cột sáng chậm một giây đồng hồ, hoặc là võ đạo công kích sắp một giây, vân thần cho dù có ngẫu nhiên chuyển tống phủ, cũng sẽ ở chuyển tống trước đó đem hắn hóa thành cho tàn mặt đất. Vân thần cùng quang thuẫn đã trải qua biến mất, đại thủ hấn đánh vào mặt đất, nam đạo kinh khủng công kích cũng đánh vào mặt đất. Đại địa run rẩy, tạo thành một vài mười mét lớn nhỏ hố to. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện hàng loạt tiếng xé gió. Trong đó hai đạo đến từ tử vân thành phương hướng, mặt khác bốn đạo đến từ thánh võ học cung phương hướng, những cái này tiếng xé gió đằng sau, còn có vô số thân ảnh nhanh chóng chạy vội tới. Đi, thánh võ học cung người đến. Không chung năm cái áo đen cường giả, một người cầm đầu mở miệng nói ra. Nói xong cũng chớp động thân hình hướng hư không bay đi, nhưng là, tại năm cái áo đen cường giả vừa mới bay thời điểm ra đi, trong hư không buộc phát ra một đạo kiếm thật lớn mang, kiếm mang giống như là đến từ thiên ngoại đồng dạng, trực tiếp sẽ rách không gian chạm rơi xuống. Lăng kiếm. năm cái áo đen cường giả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kiếm mang, đều là biến sắc, không khỏi kinh hô lên. A. Một tiếng hét thảm, kiếm mang phía dưới. Một cái võ đạo đại tông sư bị kiếm mang rào sát. Võ đạo đại tông sư cứ như vậy bị miểu sát, cực kỳ kinh khủng. Dám đến Thánh Võ học cung náo sự, muốn chết. Lăng kiếm thanh âm vang lên, Thánh Võ học cung tam đại phó cung chủ một trong, kiếm đạo tu vi cực kỳ kinh khủng, liền võ đạo đại tông sư ở trước mặt hắn, cũng là một đạo kiếm mang trực tiếp miểu sát. Lăng kiếm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể đem chúng ta lưu lại? Nguyên bản năm cái áo đen võ đạo đại tông sư, bây giờ bị giết trong nháy mắt một cái. Chỉ còn lại có bốn cái. Còn giữ lại bốn cái, cầm đầu áo đen cường giả thần sắc trên mặt băng lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra huyết hồng chi quang, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng trường kiếm, tà ác khí tức quấn quanh trường kiếm, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hừ! Không biết sống chết! hư không, một đạo bình thản thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm tràn ngập phương viên mười dặm không gian. Nghe được cái này thanh âm, còn giữ lại áo đen võ giả kinh hãi cực hạn, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng. dạ Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 95, Cung chủ Vân Bất phàm. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Con giữ lại 4 cái áo đen cường giả, đang tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng là thánh võ học cung phương hướng truyền tới một thanh âm, để bọn hắn tâm như cho tàn, thần sắc trên mặt kinh hãi, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng, rốt cuộc không có chút dừng lại chi ý, thân hình chớp động nhanh chóng chạy trốn. Tứ cực vô tướng nhìn lấy không trung bốn người quần áo đen đào tẩu lăng kiếm cùng mấy cái khác võ đạo đại tông sư cũng không có ngăn trở ý tứ mà là lộ ra một tia thần sắc mong đợi nhìn lấy không trung chỉ nghe thấy bắt đầu cái kia một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa thanh âm rơi xuống chi thời không bên trong ra một cái bóng mờ hư ảnh chốc động ầm ầm ầm ầm bốn tiếng trầm đục chạy thuộc mạng bốn cái võ đạo đại tông sư bay ngược phun một ngụm máu tươi đi ra tiếp lấy thẳng tắp rơi xuống tận đến giờ phút này cái kia một cái bóng mở mới lộ ra bản tôn gặp qua cung chủ ngoại trừ lăng kiếm bên ngoài cái khác võ đạo đại tông sư cùng nơi xa chạy tới thánh võ học cung võ giả nhìn thấy hư ảnh biến thành trung niên cường giả đều là rất cung kính hành lễ chuyện nơi đây đã kết các ngươi trở về chú ý tuần tra đề phòng ngoại địch xâm lấn vân bất phàm quét mắt bốn phía một chút nhìn về phía mặt đất cái kia hô to mở miệng nói với tất cả mọi người không sai hắn chính là thiên cực sơn thánh võ học cung cung chủ vân bất phàm Thánh võ học cung nhìn thấy tín hiệu thời điểm, tín hiệu là nhắc nhở tà đạo chi lực xâm lấn. Lập tức Thánh võ học cung thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư nhanh chóng hướng tín hiệu địa phương chạy đến. Dù sao, dám đến thiên cực sơn Thánh võ học cung phụ cận tà đạo chi nhân, khẳng định không phải thường thường hạng người. Bình thường đệ tử đến đây trợ giúp chỉ có chịu chết, chỉ có thể thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tới. Ngay tại ngắn ngủi 2 giây về sau, vân bất phàm phát hiện mình một khối khắc ngọc phù nhận lấy chấn động, lập tức thần sắc trên mặt chấn động đồng thời cũng hiểu gặp tà đạo chi nhân công kích là ai hắn hết thể hai khối ngọc phù giống nhau một khối trên người mình một khối khác cho thánh võ học cung đệ tử vân thần ngọc phù đụng phải hủy diệt công kích mới có thể buộc phát ra huy lực có thể làm cho ngọc phù buộc phát ra huy lực nói rõ đối thủ công kích khủng bố lúc này mới đích thân đến một chuyến đệ tử tuân mệnh thánh võ học cung không ít địa vũ cảnh cường giả nghe được vân bất phàm lời nói về sau cung kính hành lễ cáo lui trong mắt bọn hắn cung chủ tu vi thông thiên triệt địa tựa như thần đồng dạng tồn tại. Rất nhanh, ngoại trừ Lăng kiếm bên ngoài, tất cả mọi người riêng phần mình. Hiện trường chỉ để lại Lăng kiếm cùng Vân Bất Phàm hai người. Bất Phàm, tiểu gia hỏa kia chạy đi đâu? Lăng kiếm thần thức liếc nhìn, đem hết thảy đều xung quanh nhìn một lần, không có phát hiện Vân thần chút nào bóng dáng, ánh mắt nhìn về phía Vân Bất Phàm, mở miệng hỏi, hai người vốn chính là sư huynh đệ, ở giữa cũng không có chút nào khách khí cùng lễ tiết. Thần niệm lực cường đại chính là tốt. Nếu không phải thần niệm lực cường đại Tiểu gia hỏa này cho dù có thiên chi thuận cùng truyền tống phủ cũng đã mất sớm. Lúc này khả năng đã trải qua học cung đi. Vân bất phàm nhìn một chút hố to cùng tử vân thành ở giữa khoảng cách, trong óc nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh liền đem vân thần ngay lúc đó tao nội đại khái suy đoán đi ra. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là tám chín phần 10. năm cái võ đạo đại tông sư theo dõi tới diệt sát vân thần một cái huyền vũ cảnh nhất trọng tiểu võ giả, nếu là vân thần không trước đó phát hiện né tránh. Liền xem như có Thiên Chi Thuẫn cùng truyền tống phù cũng đã mất sớm. Hắn rõ ràng Thiên Chi Thuẫn, Thiên Chi Thuẫn uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng phải gặp được hủy diệt công kích mới có thể bạo phát đi ra. Năm cái võ đạo đại tông sư cùng một chỗ, lần thứ nhất xuất thủ, khẳng định không phải thiên cấp võ kỹ, như vậy hẳn là một chiêu thông thường công kích hoặc là uy áp, nếu như vậy, Thiên Chi Thuẫn không biết buộc phát ra uy lực, không, có Thiên Chi Thuẫn ngăn cản, Vân Thần khẳng định phải chết. Mà Vân Thần không có chết, nói rõ Vân Thần tại tử vong trước đó trốn khỏi tất cả. Liên lạc với võ giả bản tính cùng vân thần thực lực, hắn đem tình hình lúc đó suy đoán một lần. Tiểu gia hòa này, rốt cuộc là làm sao treo chọc hắc bảng người. Người đi kém một chút, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì. Hắc bảng người cũng dám đến ta thánh võ học cung, không thể không đề phòng. Vân bất phàm nhìn lấy phương xa, mở miệng nói với lang kiếm. Thân là thiên cực sơn thánh võ học cung cung chủ, càng là thiên cực sơn đệ nhất cường giả. Hắc bảng tại địa bàn của hắn nháo sự, tự nhiên không thể qua loa chủ quan miễn cho sơ ý một chút toàn bộ thánh võ học cung liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thậm chí ngay cả thiên cực sơn thập bát quốc đều hủy diệt buổi tối hôm nay là tử vân thành phòng đấu giá cuối cùng một đêm hắn tử tử vân thành trở về hẳn là tại trong phòng đấu giá cạnh tranh thứ gì Lăng kiếm trầm ngâm đột nhiên nhãn tình sáng lên mở miệng nói ra chỉ có thuyết pháp này mới có thể nói thông được bằng không hắc bảng cũng sẽ không sắp xếp năm cái võ đạo đại tông sư đối phó một cái huyền vũ cảnh nhất trọng tiểu võ giả Dạng này không khỏi quá huy động nhân lực Ta đi về trước Ngươi đi xem một chút đi Vân Bất Phàm nói xong Thân hình lóe lên quỷ dị liền biến mất không thấy gì nữa Thời điểm xuất hiện lần nữa Đã tại ngoài mấy trăm thước Cái tốc độ này cùng thân pháp Để cho người ta hoảng sợ Tứ cực vô tướng, quả nhiên lợi hại Lăng kiếm nhìn lấy Vân Bất Phàm rời đi bóng lưng Trên mặt lộ ra một tia hâm mộ Lắc đầu, thân hình lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa Hai người là sư huynh đệ Vân bất phàm tu luyện thánh võ học cung chấn cung võ học tứ cực vô tướng thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp hắn không cách nào tu luyện tứ cực vô tướng tu luyện kiếm đạo bên trong kiếm đạo chân giải đồng dạng là thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp bất quá huyền thiên giới cửu đại thần cấp công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ tính không được chân chính thần cấp siêu Từ vân thành phụ cận một đạo quang mang chớp động lập tức tan biến quang mang tan biến về sau một đạo bạch lý thân ảnh xuất hiện thân ảnh lung la lung lay. Giống như là uống say đồng dạng. Cái thân ảnh này, tự nhiên là sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù vân thần. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cao cấp linh phù ngẫu nhiên truyền tống phù mở ra, đem vân thần thuần gian truyền tống rời đi, đào thoát năm đạo hủy diệt công kích nghiền ép, hắn tận mắt nhìn thấy năm đạo công kích theo sát mình về sau nghiền ép mà đến, kinh khủng công kích kém chút ảnh hưởng đến ngẫu nhiên truyền tống phù uy lực. Mãnh liệt công kích, liền xem như truyền tống rời đi thời điểm, hắn cũng nhận rất cường đại tác động đến phun ra một ngụm máu tươi, lòng dạ tất cả đều là vết máu loang lổ. Thần xác trên mặt tạm đạm, toàn thân không có một chút khí lực. Ngẫu nhiên truyền tống phủ uy lực sau khi biến mất, Vân Thần đánh giá chung quanh, nhìn thấy Tử Vân thành cách mình không xa, Vân Thần không khỏi lắc đầu, ngẫu nhiên truyền tống phủ, quả nhiên là ngẫu nhiên. Bản thân lúc đầu đã trải qua rời đi Tử Vân thành khoảng cách 6, 7 dặm, khoảng cách học cùng cũng chỉ có 10 dặm bộ dáng. Hiện tại một truyền tống, liền đem bản thân cho truyền về. Bất quá, cũng may mắn ngẫu nhiên truyền tống phủ, nếu là không có cái này ngẫu nhiên truyền tống phủ, mình bây giờ đã trải qua hóa thành một mị, bảo bối khẳng định bị mấy cái võ đạo đại tông sư lấy đi. Thoáng bình tĩnh một chút, thần niệm khẽ động, trong tay trống rông xuất hiện một cái hỏa linh quả. Hung hăng gặp mấy cái về sau, trên người khí lực mới chậm rãi khôi phục. Không dám ở nơi này lưu lại, tranh thủ thời gian hướng Tử Vân Thành phương hướng đi đến, hiện tại chỉ có tại Tử Vân Thành nghỉ ngơi một đêm sau đó mới thánh võ học cùng, nếu là gặp lại nguy hiểm Đến lúc đó đừng nói hoàn thủ, liền ngay cả chạy trốn tinh lực đều không có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 96, Huyền Vũ Cảnh Nhị trọng. Từ Vân Thành, ngoại lai cường giả càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ thập bát quốc võ giả, còn có không ít thiên cực sơn bên ngoài võ giả. Những võ giả này, hoặc là tán tu, hoặc là một chút thế lực nhỏ, đương nhiên, cũng không thiếu đại thế lực. Tại thiên cực sơn ngoại trừ thánh võ học cung bên ngoài, còn có một số thế lực không sai đại thế lực cũng không thiếu đại gia tộc. Chỉ là những thế lực này cùng gia tộc cũng không sánh nổi thánh võ học cung, đây cũng là bị thánh võ học cung cùng thập bát quốc võ giả quên lãng nguyên nhân. Thập bát quốc, mỗi một quốc gia đều có hơn ước nhân khẩu, thậm chí còn có hai quốc gia nhân khẩu đạt đến 500 triệu nhiều, thế lực vô cùng kinh khủng, xuất hiện võ giả cường giả cũng là nhiều vô số kể. Bình thường thời điểm, lui tới tử vân thành võ giả cũng không nhiều, đa số đều là đi thiên cực sơn săn giết yêu thú. Nhưng là những ngày gần đây, Đi vào tử vân thành võ giả gấp bội gia tăng, so với thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch còn muốn náo nhiệt mấy lần, duy nhất để cho người ta an tâm chính là những võ giả này đi vào tử vân thành không biết náo sự. Còn có 2 tháng không đến, liền có thể tiến vào Thiên Cực Sơn thâm sự. Nghe nói Thiên Cực Sơn 3.000 dặm địa phương xuất hiện linh khí cột sáng là bởi vì cung điện dưới đất gây ra đó. Nói không chính xác, ai cũng không biết Thiên Cực Sơn một đoạn thời gian trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì xuất hiện dị triệu về sau liền bị thánh võ học cung trưởng lao và cường giả chiến thủ ngoại nhân căn bản là không cách nào tới gần. bất quá thánh võ học cung đến lúc đó sẽ để cho thập bát quốc cùng thế lực khác võ giả tiến vào, mặc dù hạn chế danh ngạch nhưng lại không mất công bằng. mỗi cái quốc gia chỉ có 10 tên chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh thần nghiệm lực cường đại võ giả có tư cách danh ngạch này đã sớm định ra rồi. đây chẳng qua là nhóm đầu tiên người tiến vào nhận được tin tức tại nhóm đầu tiên chân vũ cảnh cùng thần nghiệm lực cường đại huyền vũ cảnh tiến vào nửa tháng sau. Lại để cho huyền vũ cảnh võ giả tiến vào bên trong. Các ngươi nói tà đạo thế lực có thể hay không tiến vào bên trong. Cái này nói không chính xác, liền muốn nhìn thánh võ học cung phương diện. Tử vân trong thành, trà tứ quán rượu, đề tài nghị luận đều là liên quan tới thiên cực sơn sự tình. Phía trước một đoạn hỏa vân đảo cởi mở thời gian, thiên cực sơn xuất hiện kinh thiên biến hóa. Sự biến hóa này bị vô số cường giả đã biết, nhưng là đằng sau thánh võ học cung cường giả ở chỗ đó chẳng hứng dữ, không có người có thể tới gần cũng không biết cái chỗ kia là chuyện gì xảy ra. Vân thần tại tử vân trong thành nghỉ ngơi một đêm về sau, bị chấn động thương thế cũng đã nhận được khôi phục. Sáng sớm hôm sau, vân thần vội vã ăn một chút đồ vật, liền bắt đầu số lớn mua sắm đồ dùng thường ngày, lương khô, thức uống, thậm chí ngay cả chăn mền cũng mua rồi mấy cái, cũng may hắn có linh lung đạo giới không gian độc lập dạng này bảo vận, nhiều đồ hơn nữa cũng có thể chứa được. Hơn nữa, những vật này cũng không quý. Chọn vẹn mua mấy trăm ngàn kim tệ đồ dùng thường ngày đầy đủ một mình hắn dùng một năm lượng mua đồ dùng thường ngày lại đi vân thiên các mua không ít chữa thương đan dược tử vân thành võ giả nghị luận hắn đều nghe vào trong hai mặc dù còn có một hai tháng liền muốn tiến vào thiên cực sơn hiện tại cũng vẫn là hiếu kỳ vô cùng không biết thiên cực sơn ba ngàn dặm địa phương sẽ ra chuyện gì dạng sự tình đến cùng có cái gì có thể hay không cùng thiên cực sơn chỗ sâu nhất có quan hệ thu thập một chút liền mau chóng rời đi tử vân thành hướng thánh võ học cùng phương hướng chạy vội trên đường đi Cũng không có người nữa đối trả cho hắn, đi qua đêm qua hắn chạy trốn địa phương, ngoại trừ một cái hố to bên ngoài, rốt cuộc không một chút biến hóa, đối với đêm qua gặp phải năm cái võ đạo đại tông sư bây giờ hạ lạc hiếu kỳ không thôi. Bất quá hắn cũng không dám đi nghe ngóng, miễn cho treo chọc đến phiền phải gì. An An toàn toàn trở lại học cung, trong học cung không biến hóa chút nào. Nửa canh giờ thời gian, trở về đến xích dương phong phía trên. Vân thần đem chính mình tại tử vân ngoài thành mặt tao ngộ cho Long Thỏ nói một lần. Long thỏ nhàn nhạt, nhạt nhìn vân thần một chút. Không có thế lực cường đại, lúc nào cũng có thể bỏ mệnh. Bây giờ là không phải rất khát vọng trở thành cường giả. Long thỏ không có tim không có phổi vừa nói, vân thần hận không thể đem cái này con thỏ đập chết. Muốn trở thành cường giả, chẳng lẽ một câu là được rồi. Còn không phải muốn cố gắng tu luyện A. Vân thần tức giận nói, cùng cái này con thỏ nói chuyện, hoàn toàn chính là mình tìm không thoải mái. Nói xong, trở về đến gian phòng của mình bắt đầu tu luyện. Tranh thủ tại cái này trong vòng 2 tháng đem tu vi tăng lên một chút. Mặc dù tiến vào Thiên Cực Sơn, nhóm người thứ nhất là 10 cái chân vũ cảnh cùng thần niệm lực cường đại võ giả, nhưng coi như không đem chân vũ cảnh để ở trong mắt, nhưng nếu là gặp được một chút thần niệm lực cường đại huyền vũ cảnh, bản thân liền không một chút ưu thế. Thiên Cực Sơn, Thánh Võ Học Cung, Thập Bắc Quốc, còn có những thế lực khác, chuyên tu thần niệm không nhiều, thần niệm lực cường đại, hơn phân nửa võ đạo thế lực cũng rất cường đại, bản thân huyền vũ cảnh nhất trọng nếu là gặp được Huyền Vũ Cảnh Ngũ Lục Trọng liền không một chút cơ hội trước đem tu vi tăng lên tới Huyền Vũ Cảnh nhị trọng sau đó đem thần niệm lực khôi phục lại 32 mươi giai thậm chí cao hơn Vân Thần ngồi xếp bằng lầm bầm lầu bầu nói ra đây là hắn hai tháng này ăn bài gần hai tháng làm những chuyện khác thời gian cũng không đủ chỉ có thể đem tất cả tâm tư đặt ở võ đạo cùng thần niệm lực phía trên vậy phân cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cùng tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ hai hắn hoàn toàn liền không có đi cân nhắc Bởi vì trong vòng 2 tháng, hắn không hề có một chút niềm tin đem Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ nhất tu luyện được, cựu chuyển bá thể càng là không có hy vọng, bởi vì thiếu hụt tài liệu phụ trợ quá nhiều, hiện tại thực lực của hắn cùng tài lực, không cách nào đem những tài liệu này gom góp. An bài tốt về sau, Vân Thần liền bắt đầu tu luyện. Cái khác chuyện ngoại giới căn bản cũng không cần đi quảng, toàn bộ thân tâm đem lực chú ý thả về mặt tu luyện mặt. Phục dụng trung phẩm linh đan, an trăm năm hỏa linh quả, vận chuyển trường sinh quyết, tu vi cùng thần nghiệm lực cộng đồng gia tăng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, rốt cục tại một tháng thời điểm, Tu Vi từ huyền vũ cảnh đệ nhất trọng đạt tới huyền vũ cảnh nhị trọng. Đạt tới huyền vũ cảnh nhị trọng, lực lượng vân thần tăng lên 5 ngưu chi lực. Đạt đến 41 ngưu chi lực. Tu Vi tăng lên, tốc độ cũng tăng lên không ít. Tốc độ đạt tới mỗi giây 53 mét, tốc độ như vậy, liền xem như huyền vũ cảnh lục thất trọng cũng không gì hơn cái này. Tốc độ cùng lực lượng, muốn tăng lên một chút cũng vô cùng gian nan. Tại huyền thiên giới, Huyền Vũ cảnh lực lượng tu luyện được trăm lưu chi lực là cực hạn, không có người từ xưa đến nay, có rất ít người có thể tại Huyền Vũ cảnh đem lực lượng đạt tới trăm lưu chi lực. Bình thường có thể đạt tới Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, lực lượng đạt tới 50 lưu chi lực liền rất lợi hại. Huyền Vũ cảnh đạt tới 60 lưu chi lực chính là siêu cấp thiên tài. Huyền Vũ cảnh đạt tới 70 lưu chi lực chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Huyền Vũ cảnh đạt tới 80 lưu chi lực cũng chỉ có số ít linh thể cùng hoàng thể có thể đạt tới. Thường thường thật là nhiều linh thể cùng hoàng thể đều không đạt được 80 nưu chi lực, về phần thánh thể có đạt tới 90 nưu chi lực, nhưng là cũng là số ít. Có thể đạt tới 100 nưu chi lực thánh thể, cái kia cái đều là có được nghịch thiên cơ duyên và nghịch thiên truyền thừa, tăng thêm kinh khủng võ kỹ cùng binh khí mới có thể làm đến. Vân Thần hiện tại huyền vũ cảnh nhị trọng, đạt tới 41 nưu chi lực, đã trải qua có thể so với thật nhiều phổ thông huyền vũ cảnh lực lượng thất bất trọng. Diệp tiên thừa, tại huyền vũ cảnh ngũ trọng đạt tới 16 nưu chi lực, Ở bên trong thánh võ học cung môn cũng coi là một cái tiểu thiên tài, có thể nghĩ, muốn tăng lên một chút thực lực là khó khăn dường nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 97, Vân Hàm Hy đến. Lực lượng là dạng này, tốc độ cũng là như thế. Tại huyền vũ cảnh thời điểm, mỗi giây 100 mét là cực hạn, cùng lực lượng là thành tỷ lệ thuận. Huyền vũ cảnh là không thể nào đạt tới mỗi giây 100 mét tốc độ. Từ xưa đến nay, huyền vũ cảnh có rất ít người có thể đạt tới 1 giây 100 mét. Đây là một cái cực hạn, cũng là một cái quy tắc. Nếu là đánh vỡ quy tắc này, liền sẽ dẫn động thiên điệu thời cơ, mang đến thần kỳ cảm lộ. Những chuyện này, Vân Thần tự nhiên biết, trong lòng của hắn, tựa như đánh vỡ lực lượng và tốc độ cực hạn, bởi vì hắn có tư cách này cùng cơ hội, huyền vũ cảnh nhị trọng thì có 41 nghịu chi lực, mỗi giây 53 mét tốc độ. Trường sinh quyết để nhị trọng về sau, thực lực gấp đôi, đây chính là tư cách cùng cơ hội. Càng quan trọng hơn, hắn có cùng giai không cách nào có thần nhiệm lực. Huyền Vũ cảnh nhị trọng về sau, Vận Thần dùng đan dược ổn định cảnh giới, tu luyện Tam Tuyệt Kiếm Pháp, tu luyện Cửu chuyển Bá Thể, thích ứng bản thân cảnh giới trước mặt. Huyền Vũ cảnh lực lượng nhị trọng gia tăng năng lưu chi lực, cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là chân khí tăng lên, để hắn cảm thấy mình thực lực có tăng lên rất nhiều, lòng tin tràn đầy. Về sau, thoáng nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền bắt đầu tu luyện thần niệm lực, chuyên môn dùng thanh linh đan tới tu luyện thần niệm lực. đương nhiên, vận chuyển trường sinh huyết đồng thời. Võ đạo tại tăng lên, thần niệm lực đã ở tăng lên, nhưng là chuyên môn sử dụng tu luyện thần niệm lực đang dược, thần niệm lực tăng lên nhanh hơn so sánh. Thanh linh đan, thường viên luyện hóa, thần niệm lực từng kia tăng lên. Thời gian nửa tháng, một bình 100 khỏa thanh linh đan sử dụng hết, thần niệm lực cũng đạt tới 31 giai đỉnh phòng, khoảng cách 32 giai chỉ có cách xa một bước, chỉ cần vượt qua một bước này liền có thể khôi phục như trước kia bản thân 32 giai. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Ngày nay. Vân thần từ linh lung đạo giới không gian độc lập trong thế giới lấy ra một cái hồn tinh cổ ngọc, hồn tinh cổ ngọc tản ra từng kia từng kia khí tức thần bí. Cái này nhẹ nhẹ khí tức đối với những khác người không có cảm giác gì, nhưng là đối với vân thần dạng này tu luyện thần niệm lực người mà nói, cảm ứng rõ ràng đi ra, giống như là con mèo vấn đạo mùi cá tinh một dạng mê người. Đang khi nói chuyện, vạch phá ngón tay, đem tinh huyết dọt ở trên hồn tinh cổ ngọc mặt, lập tức vận chuyển trường sinh huyết, nhanh chóng dẫn động hồn tinh cổ ngọc bên trong năng lượng, lập tức trong phòng buộc phát ra một cổ kinh khủng hồn lực, hồn tinh cổ ngọc lơ lửng tại trước mặt nhanh chóng xoay tròn, quang mang nhàn nhạt lộ ra càng thêm thần bí. Tử phủ trong thế giới, thần niệm lực không ngừng gia tăng, càng thêm nồng đậm sau lưng. Thời gian một chút xíu đi qua, qua nửa ngày, hồn tinh cổ ngọc biến mất không thấy gì nữa, bị vân thần luyện hóa, hồn lực bị chuyển hóa thành thần niệm lực, còn dư lại một bộ phận lớn còn tại thể nội, không có chuyển hóa tới, muốn đem hồn tinh cổ ngọc tất cả năng lượng chuyển hóa thành thần niệm lực. Chỉ ít cũng phải 3-4 ngày thời gian. Bất quá, đây cũng là sự tình phía sau, bởi vì hiện tại một cái hồn tinh khổ ngọc bị hắn thu vào thể nội, có thời gian chậm rãi tiêu hóa là được rồi. Quan trọng hơn nhưng là, bây giờ thần niệm lực đã trải qua được như nguyện khôi phục được 32 giai. 32 giai, rốt cục khôi phục. Vân thần cảm thụ được tử phủ trong thế giới nồng đậm thần niệm lực, thần sắc trên mặt cao hứng vô cùng. Lần trước nếu không phải vì đánh bại thiên nhất, hắn cũng sẽ không cưỡng ép thi triển đạo thuật. Đem thần niệm lực rớt xuống nhất dài, hiện tại thời gian trôi qua 2 tháng, rốt cục đem rơi xuống thần niệm lực tu luyện đã trở về. Thần niệm lực khôi phục về sau, Vân Thần cũng không hề rời đi đình chỉ tu luyện. Hồn tinh cổ ngọc mặc dù bị luyện hóa, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu hóa, không có hấp thu, một quả này hồn tinh cổ ngọc, hồn lực cường đại, hắn cũng chỉ là hấp thu 1 phần 3, muốn toàn bộ hấp thu, ít nhất phải tu luyện 3-4 ngày. Một cái hồn tinh cổ ngọc, vô cùng chân quý, liền xem như có tiền cũng vô pháp mua được. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí mảy may. Chọn vẹn tu luyện tứ thiên thời gian, rốt cục đem tất cả hồn tinh cổ ngọc năng lượng hấp thu. Hấp thu xong dòng dã một cái hồn tinh cổ ngọc năng lượng, vân thần thần nghiệm lực 32 giai đã trải qua rất vững chắc, thậm chí còn tăng lên nửa giai, nếu là tiếp tục như vậy, lại thanh linh đan tu luyện nửa năm, nói không chừng liền có thể đem thần nghiệm lực tăng lên tới 32 giai đỉnh phong. Vốn đang hấp thu một cái hồn tinh cổ ngọc, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ thể phách, khó chịu ngay cả tục sử dụng hồn tinh cổ ngọc Hồn tinh cổ ngọc uy lực, để hắn có chút tiếp nhận không đến. Loại đau khổ này, là đến từ linh hồn thống khổ, có chút không ra gì liền sẽ hồn phi phách tán. Sở dĩ muốn tu luyện cửu chuyển bản thể, chính là muốn đem cường đại thần nghiệm lực xây dựng ở cường đại thể phách phía trên. Một cái hồn tinh cổ ngọc, để hắn thống khổ không thôi, hai cái lời nói, liền không dám tưởng tượng. Bất quá, đây là lần thứ hai sử dụng hồn tinh cổ ngọc, có một chút kinh nghiệm, thừa nhận bất thống khổ nhiều, hơn nữa lần này sử dụng hồn tinh cổ ngọc thời điểm. Kiệu chuyển bá thể đệ nhất chuyển đã đạt đến hoàn mỹ hóa cảnh trình độ, sức thừa nhận cũng khác biệt mà nói. Thần đệ, ngay tại vân thần dự định tu luyện cửu chuyển bá thể thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được cái này thanh âm, vân thần không khỏi sưng sở. Thoáng dừng một chút, đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi đến. Đi vào trong cung điện, liền thấy một cái xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ đứng thẳng tại trong cung điện. Thiếu nữ chính mong mỏi cùng trông mong chờ lấy bộ dáng để cho người ta vân thần không khỏi một trận tâm động. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh. "Hi tỷ, ngươi làm sao tại Xích Dương Phong?" Vân Thần mở miệng hô, tò mò hỏi Vân Hàm Hi. Thiếu nữ này tự nhiên là Vân Thủy Quốc thất công chúa Vân Hàm Hi, lần trước tại Hỏa Vân Đảo phân biệt, Vân Thần không nghĩ tới Vân Hàm Hi hiện tại xuất hiện ở hắn Xích Dương Phong, để hắn không khỏi sửng sợ. Lập tức chú ý nhìn Vân Hàm Hi quần áo, nhìn thấy Vân Hàm Hi trên người cũng là quần áo màu trắng, nơi ngực trái thêu lên thánh võ hai chữ, cùng Vân Thần giống như lúc, duy nhất không đồng dạng như vậy chính là Vân Thần chính là nam tử áo bào, Vân Hàm Hi mặc chính là nữ tử quần áo, cùng váy không có cái gì hai loại, Thánh Võ học cung đối với đệ tử phục sức cũng là nghĩ đến chú đáo. Bằng không, một chút yêu xinh đẹp nữ hài tử chỗ nào chịu được mỗi ngày mặc học cung quần áo a? Lúc này, hắn vừa nghĩ đến Vân Hàm Hi cũng phải đến Thánh Võ học cung, không nghĩ tới liền nhanh như vậy đạt đến Huyền Vũ cảnh trở thành nội môn đệ tử, ngược lại để hắn cảm thấy một tia ngạc nhiên. Đương nhiên là tới thăm người a. Ta hiện tại cũng là Thánh Võ học cung nội môn đệ tử. Vân Hàm Hi đi vào Vân Thần trước mặt, rồi Giang Ngọc như vậy thon dài ngọc thủ kéo Vân Thần tay, bộ dáng thân mật tự nhiên, ngược lại để Vân Thần có chút xấu hổ trên mặt không khỏi nóng lên. Mặc dù là đường tỷ, nhưng là hai người căn bản không có một điểm huyết thống giữa nam nữ, vẫn là để hắn có chút mất tự nhiên. Chúc mừng Hi tỷ, ngươi là đến đây lúc nào Thánh võ học cung? Vân Thần nhìn lấy Vân Hàm Hi, lôi kéo Vân Hàm Hi tại trong cung điện trong đình ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm Vân Hàm Hi, đoạn thời gian này hắn đều tại tu luyện ngoại trừ một đoạn thời gian trước ra ngoài tiếp nhận nội môn đệ tử khiêu chiến bên ngoài liền không có lại rời đi xích dương phong một bước cũng may hắn tiếp nhận nội môn đệ tử khiêu chiến thời điểm vẫn là huyền vũ cảnh nhất trọng đi khiêu chiến hắn cao nhất cũng chỉ có huyền vũ cảnh ngũ trọng huyền vũ cảnh ngũ trọng đệ tử thiên tài cùng vân thần huyền vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong chiến cùng một chỗ vân thần sử dụng tam tuyệt kiếm pháp cùng kiểu truyền bá thể thắng liên tiếp năm lần bảo vệ xích dương phong đồng thời để hắn cảm nhận được mãnh liệt áp lực bản thân tu vi càng cao, nên đón khiêu chiến lại càng mãnh liệt. Huyền Vũ Cảnh nhất trọng đỉnh phong, đối đầu Huyền Vũ Cảnh ngũ trọng, cảm thấy rất cố hết sức. Nếu không phải kiệu chuyển bá thể cùng tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát, hắn thật đúng là không nhất định có thể bảo trụ xích dương phong. Đi qua lần trước năm cái võ đạo đại tông sư chấn áp hắn, trong lòng của hắn đối với thực lực khát vọng nhảy lên tới cực hạn, tăng thêm khiêu chiến áp lực, để hắn càng thêm cố gắng tăng lên tu vi và thực lực. 7. mọi người đánh giá mười điểm cho mình nhé chương 98, làm huyền thiên tinh tạp. Ta trước mấy ngày tiến vào thánh võ học cung. Nghe nói ngươi ở đây xích dương phòng, liền tới tìm ngươi. Vân Hàm Hi nhìn lấy vân thần, đôi mắt đẹp chuyển động, cao hứng nói. Từ khi tại hỏa vân đảo cùng vân thần sau khi tách ra, nàng phải cố gắng tu luyện, dùng thời gian nửa năm, rốt cục đạt đến huyền vũ cảnh, tại vân thủy quốc thời điểm, cũng nghe đến vân thần ở ngoại môn khảo hạch thời điểm phong thái. Vân thủy quốc vô số võ giả đều là cao hứng vô cùng bởi vì vân thần là vân thủy quốc người, vân thủy quốc người tại thánh võ học cung đem huyền thiên giới siêu cấp trong thế lực thánh thể yêu nghiệt đánh bại, đây là việc lớn cỡ nào trong hoàng cung truyền đi xôn xao. Bởi vì việc này cha mẹ của vân thần cũng nhận hoàng cung coi trọng. người bây giờ cũng đến rồi huyền vũ cảnh liền muốn cố gắng tu luyện. huyền vũ cảnh là một cái mấu chốt cảnh giới, cũng là võ giả một đời đường danh giới. nếu là vượt không qua đi, vĩnh viễn đều phải dừng lại ở huyền vũ cảnh, cuối cùng chỉ là một cái võ giả cấp thấp. Lại có hơn 10 ngày, ta thì đi Thiên cực Sơn, những vật này cho ngươi." Vân Thần đem một chút đan dược và Hỏa Linh Quả đưa cho Vân Hàm Hi, những vật này đều là tăng cao tu vi. Vân Hàm Hi mặc dù là hoàng cung thất công chúa, nhưng là lấy được tài nguyên thủy chung có hạn, muốn đơn độc dựa vào hoàng cung tài nguyên đến trèo chống tu luyện, rõ ràng là không thực tế. Hắn hiện tại không nghĩ Vân Hàm Hi bởi vì tài nguyên mà làm trễ nải tu luyện. Lại nói, Vân Hàm Hi chiếm được 20 mai hồn tinh cổ ngọc đều ở hắn nơi này hắn cũng không muốn Vân Hàm Hi đem cái này hồn tinh cổ ngọc bán đi, nói như vậy liền thực sự tổn thất lớn hơn rồi. Được, đi Thiên Cực Sơn về sau, bản thân phải bảo trọng. Ta đang học cung chờ ngươi khải hoàn trở về, đến lúc đó giúp ta mang một chút linh quả. Vân Hàm Hi hớn hở tiếp nhận Vân Thần đưa cho hắn hỏa linh quả cùng đan dược, lần này hỏa linh quả, không chỉ có 100 mai 100 năm, còn có ba mươi mấy mai là 200 năm, thậm chí còn có hai cái 300 năm. Nhiều như vậy tài nguyên, tu luyện tự nhiên không cần nói. Đương nhiên, ngươi trên người bây giờ còn có bao nhiêu kim tệ? Vân thần cười cười, hắn tự nhiên biết Vân hàm Hi ý tứ, mục đích đúng là để hắn an toàn trở về. Ta tới học cung thời điểm, phụ vương cho ta 3.000 vạn kim tệ. Ngươi nếu là thiếu kim tệ, ngươi trước cầm lấy đi dùng, ta tại trong học cung không cần đến. Vân hàm Hi nghe được vân thần lời nói, hiếu kỳ không thôi, coi là vân thần hiện tại thiếu khuyết kim tệ. Muốn thực sự là vân thần thiếu khuyết kim tệ, nàng không chút do dự đem chính mình kim tệ cho vân thần sử dụng. Lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn lấy Vân Thần, muốn từ Vân Thần trong mắt nhìn ra một ít gì. Ta không thiếu hụt kim tệ. Đi, ta hiện tại vừa vặn có rảnh, dẫn ngươi đi Huyền Thiên Thương Minh xuống, nhìn xem ngươi còn muốn cần gì, thuận tiện mua về. Vân Thần nhìn thấy Vân Hàm Hy dáng vẻ, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Tại Thánh Võ Học cung hơn nửa năm, người quen biết không nhiều, nhưng lại có mấy cái bằng hữu, một cái Thạch Minh Đông, còn có một cái Trung Linh Tú, hiện tại lại có một cái Vân Hàm Hy. Lúc nói chuyện, liên hướng phía ngoài cung điện đi đến, mang trên mặt thần sắc bình tĩnh, trường kiếm đeo ở sau lưng, thân thể mặc dù coi như văn ngược, nhưng lại cho người ta một loại tiêu sái phiêu dở. chờ một chút ta à, vân hàm hí nhìn lấy vân thần bóng lưng, ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, cười đến giống như là một đóa hoa một dạng xán lạn. vừa nói, liền chạy mau đi lên, rất tự nhiên kéo vân thần cánh tay, bộ dáng thân mật vô cùng. vân thần phát hiện động tác này. Ngược lại có chút mất tự nhiên, nhưng có không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho Vân Hàm Hi kéo, cánh tay thỉnh thoảng đụng phải Vân Hàm Hi bộ ngực đầy đạn, để hắn cảm thấy tim đập rộn lên. Hai người rời đi cung điện, thẳng đến Sích Dương Phong xuống dưới, đi qua nội môn cùng ngoại môn thời điểm, vô số thánh võ học cung đệ tử hâm mộ vô cùng. Vân Thần tiêu sái phiêu dật, càng là đánh bại Thiên Nhất Thiên Tài. Vân Hàm Hi xinh đẹp tuyệt mỹ, cùng với Vân Thần một đôi trời sinh, đây là tất cả thánh võ học cùng cho là như thế. Đồng thời có vô số đệ tử hâm mộ ghen ghét, không riêng ghen ghét Vân Thần, còn ghen ghét Vân Hàm Hy. Nam đệ tử ghen ghét Vân Thần bên người có Vân Hàm Hy xinh đẹp như vậy tuyệt mỹ nữ hải tử. Nữ đệ tử ghen ghét ao ước mộ Vân Hàm Hy đi theo các nàng tình nhân trong ngộng cùng một chỗ. Bất quá, đều không thể không thừa nhận hai người cùng một chỗ rất sướng. Hai người cấp tốc chạy vội, rời đi thánh võ học cùng về sau một khắc đồng hồ liền tiến vào tử Vân Thành, đi vào tử Vân Thành về sau, Vân Thần không có đi những địa phương khác mà là trực tiếp đi Huyền Thiên Thương Minh. Hoan nên các hạ quang ảnh Huyền Thiên Thương Minh tử vân thành phân hội. Không biết các hạ có gì cần trợ giúp. Mới vừa tiến vào Huyền Thiên Thương Minh bên trong, một cái xinh đẹp phục vụ viên của liền đi tới, cung kính hướng Vân Thần thi lễ một cái, mở miệng khách khí vấn đạo, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Cho nàng làm một chương Huyền Thiên tinh tạp. Vân Thần mở miệng nói ra, ngữ khí vân đạm phong khinh, giống như là đang nói một chuyện rất bình thường một dạng. Với hắn mà nói, đúng là một chuyện rất bình thường. Các hạ ngươi khỏe, làm Huyền Thiên tinh tạm cần thỏa mãn điều kiện mới được. Hoặc là địa vũ cảnh trở lên tu vi, hoặc là tài phú đạt tới ngàn vạn trở lên. Phục vụ viên nghe được Vân thần muốn làm Lý Huyền Thiên tinh tạm, liền mở miệng khách khí nhắc nhở, từ Vân thần cùng Vân Hàm Hi tu vi của hai người xem ra, căn bản cũng không phải là có ngàn vạn kim tệ người. Cho nàng làm một trương, dựa dẫm vào ta cho nàng chuyển hai ước đi qua. Vân thần bình thản vừa nói, thần sắc trên mặt thong dong bình tĩnh. Hắn ngược lại là bình thản ung dung. Nhưng là Vân Hàm hi cùng cái kia tiếp đãi bọn hắn phục vụ viên của lại khiếp sợ đến, cái này mới mở miệng chính là hai ức, cái này hơi bị quá mức kinh người đi. Nếu là nói thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư nói như vậy, nàng còn có thể tiếp nhận, liền xem như địa vũ cảnh nói như vậy, nàng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là Vân Thần một cái huyền vũ cảnh võ giả, vậy mà động một chút thì là lấy ức đến tính toán. Vân Hàm hi cũng không nghĩ tới Vân Thần muốn cho nàng chuyển hai ức, thân là Vân Thủy Quốc thất công chúa, xưa nay không thiếu tiền. Nhưng đó cũng chỉ là bình thường sinh hoạt không thiếu tiền, nhưng là tại tu luyện tiêu hao tài nguyên mà nói, kim tệ chính là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại vân thần lập tức muốn cho nàng chuyển hai ức, để cho nàng khiếp sợ không thôi, đây chính là hai ức à, liền xem như nàng cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều như vậy kim tệ, lần này rời đi hoàng cung đến thân thánh võ học cung, vân thủy quốc quốc vương cũng kém cho nàng 3.000 vạn kim tệ. Các hạ chờ một lát, xinh đẹp phục vụ viên nhìn lấy vân thần trong tay huyền thiên tinh tạm, xác định vân thần cũng không có mở trò đùa Nhìn xuống trong lòng chấn kinh, mở miệng rất cung kính nói ra, thần sắc trên mặt so bắt đầu khách khí rất nhiều. Có thể động một chút thì là dung ước đến tính toán nhân vật, coi như đối phương chỉ là một cái huyền vũ cảnh, cũng không phải hạng đơn giản. Người càng là như vậy vật, lại càng không thể đắc tội, nói không chừng cái này thân người sau thì có rất lớn chỗ dựa. Lúc nói chuyện, tiếp nhận vân thần huyền thiên tinh tạm, cũng bắt đầu là vân hàm hi làm huyền thiên tinh tạm, vân thần cùng vân hàm hi thì là tại trong gian phòng trang nhã thưởng thức trà thơm cùng hoa quả. Trước lát công phu, Vân Hàm Hy huyền thiên tinh tạp làm song song. Vân Thần huyền thiên tinh tạp bên trong vòng vo 2 ước đi qua, Vân Hàm Hy trên người mình 3.000 vạn kim tệ cũng chứa đựng tại huyền thiên tinh tạp bên trong. thoáng một cái, Vân Hàm Hy thì có hơn 2 ước kim tệ. Tại huyền vũ cảnh thời điểm, Vân Hàm Hy tu luyện tài nguyên tạm thời là không biết thiếu. Trong khoảng thời gian này, Vân Thần cũng có thể an tâm tiến vào thiên cực sơn bên trong trải qua nguy hiểm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. chương 99. Thiên Cực Sơn không biết bí cảnh. Làm xong huyền thiên tinh tạp về sau, vân thần mang theo vân hàm hy ở trong vân thiên các mặt mua không ít huyết khí đan. Đối với hiện tại thân gia đạt tới hơn hai ước vân hàm hy mà nói, một điểm đan dược căn bản liền không coi là cái gì, đây cũng là vân thần khi tiến vào Thiên Cực Sơn trước đó là vân hàm hy sau cùng án bài. Xử lý tốt tất cả về sau, hai người trực tiếp trở lại Thánh Võ Học Cung. Vân hàm hy trở lại bản thân chỗ ở tu luyện, vân thần trở lại Sích Dương Phong tu luyện là tiến vào Thiên Cực Sơn làm chuẩn bị cuối cùng. Thiên Cực Sơn chỗ như vậy, người khác không thế nào rõ ràng, nhưng là hắn lại rõ ràng, trong lòng đối với Thiên Cực Sơn sinh ra vẻ sợ hãi, còn mang theo tò mò một chút, bởi vì hắn bị Thiên Cực Sơn vây lại thời gian ngàn năm. Mặc dù nói lần này là tại Thiên Cực Sơn 3.000 dặm địa phương, khoảng cách Thiên Cực Sơn chỗ sâu nhất còn có 2, 3 vạn dặm, nhưng là Thiên Cực Sơn địa phương thần bí này, ai cũng nói không chính xác, hắn duy nhất có thể làm chính là đem thực lực của mình tăng lên cao hơn. Nhiều một phần thực lực là hơn một phần sinh mạng bảo hộ. Lần này tiến vào Thiên Cực Sơn người, đã trải qua liệt tốt danh sách. Ngoại môn khảo hạch 10 vị trí đầu đệ tử 10 cái, Huyền Vũ cảnh thần nghiệm lực 20 cấp trở lên có 30. Thánh Võ học cung nội môn chỗ sâu, mấy cái Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư trưởng lao tại trong một cái đại điện thương nghị, vì lần này tiến vào Thiên Cực Sơn làm chuẩn bị, mặc dù Thiên Cực Sơn là bọn hắn phát hiện, nhưng là muốn đi vào người cũng không ít. Hơn nữa, cái chỗ kia là một cái mới xuất hiện địa phương, nhất định phải người nhiều hơn đi tìm tòi. Chỉ cần phía trước lục lọi ra một chút manh mối, liền sẽ để đằng sau võ giả tiến vào bên trong. Thánh võ học cung là người được lợi lớn nhất, Thập Bát Quốc cùng những thế lực khác cũng sẽ có không ít võ giả tiến vào bên trong. Có thể nói, Thánh võ học cung nhóm đầu tiên tiến vào võ giả, chỉ là quăng một quả hỏi đường thạch mà thôi. Thập Bát Quốc cùng một vài gia tộc tông môn, nhân số cộng lại khoảng chừng 2000 người, Thánh võ học cung cũng chỉ có 40 người, dạng này biết sẽ không lỗ, muốn hay không hỏi lại một chút cung chủ. Hơn nữa, Thánh Võ Học Cung tiến vào những người này, có mấy cái hoàn toàn không cần thiết đi vào mạo hiểm, tỉ như cái này Vân Thần, cùng cái này Nam Phong Vũ, bọn họ đều là Thánh Võ Học Cung siêu cấp thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chủ trì Thánh Võ Học Cung sự vụ ngày thường trưởng lão Lưu Ngọc Đống, nhìn một chút danh sách trong tay, thần sắc trên mặt biến ảo mấy lần, lúc đầu muốn nhịn xuống đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng mang theo nghi vấn nói ra. Mặc dù Thánh Võ Học Cung tiến vào bên trong đệ tử thực lực cường đại, Nhưng là thập bát quốc cùng gia tộc khác tông môn đệ tử, cũng đều là thiên tài Gê gớm A, thánh võ học cung nhân số của cùng những thế lực này so sánh, trên lệch nhiều lắm. Hơn nữa, thiên cực sơn mới xuất hiện một cái không biết bí cảnh, bản thân liền nguy hiểm, đem thánh võ học cung thiên tài làm đi mạo hiểm, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khinh suất Cung chủ làm việc, tự có đạo lý của hắn. ngươi không coi trông thấy, lần này tiến vào bên trong, đều có tu vi hạn chế. Hơn nữa, có thể tiến vào bên trong huyền vũ cảnh. Đều là thần nghiệm lực cường đại hạng người, vân thần 32 giai thần nghiệm lực, nam phong vũ 30 giai thần nghiệm lực, đều là thánh võ học cung huyền vũ cảnh bên trong thần nghiệm lực lợi hại nhất. Hai tiểu gia hỏa này thần nghiệm lực, ở trong thánh võ học cung mặt, đủ để tiến vào mười vị trí đầu. Suốt ngày nhìn thấy Lưu Ngọc Đống dáng vẻ, lập tức không thể nín được cười bắt đầu, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Lần này tiến vào bên trong tiểu gia hỏa, đều là tiến vào bên trong tìm tòi, bị đương thành dò đường thạch. Bất quá. Thiên tài chân chính đều sẽ kinh lịch vô số sinh tử gặp chắc trở, nếu là có thể ở nơi như thế này còn sống, đối với bọn hắn tuyệt đối là một lần tốt nhất tôi luyện. Lại nói, mặc dù lần thứ nhất tiến vào bên trong võ giả gặp được vô số không biết nguy hiểm, hết thể đều là không biết, nhưng là đạt được cơ duyên cơ hội cũng là lớn nhất, dù sao nơi này là nguyên thủy bí cảnh, mới ra tới, không có có người tiến vào qua. Nghe nói cung chủ đáp ứng để tà đạo thế lực đệ tử tiến vào bên trong. Có phải thật vậy hay không? Công tôn Lam đợi đến hai người sau khi nói xong, mở miệng hỏi một câu nói kia, lập tức để mấy cái khắc thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ngưng trọng lên, bởi vì liền bọn hắn cũng không biết chuyện này, thánh võ học cùng cùng tà đạo thế lực một mực ở vào đối địch, căn bản liền sẽ không đạt thành thỏa thuận gì, thánh võ học cùng cũng không khả năng hướng tà đạo thế lực thỏa hiệp. Nghe được cung chủ đáp ứng tà đạo thế lực tiến vào bên trong, tự nhiên để mấy cái trưởng lao chấn kinh. Không sai, cung chủ xác thực đáp ứng rồi, tà đạo thế lực tiến vào bên trong bởi vì thánh võ học cung cũng có thể tiến vào tà đạo thế lực quản hạt trong bí cảnh mà đi kỳ thật mọi người cũng không phải không biết thánh võ học cung cùng tà đạo thế lực thế bất lưỡng lập tranh đấu không ngừng nhưng lại không sẽ quản tiểu bối sự tình tiểu bối nháo lật trời người ở phía trên cũng không có khả năng tham dự bên trong đây là huyền thiên giới quy tắc bằng không huyền thiên giới sớm đã bị huyền náo long trời lở đất suốt ngày cười cười nói địa vị của hắn không thua kém tam đại phó công chủ lấy được tin tức tự nhiên rất nhiều lúc nói chuyện Ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác võ đạo đại tông sư trưởng lão, hắn nói không sai, ở trong huyền thiên giới mặt tiểu bối cạnh tranh, trưởng bối là không có khả năng tham dự, cũng không thể nhúng tay. Nếu là giữa tiểu bối tranh đấu có trưởng bối tham gia, vậy liền biết buộc phát ra kinh khủng đại chiến. Nói cách khác, huyền vũ cảnh trở xuống đệ tử cạnh tranh cùng náo sự, địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh không được tham dự nhúng tay, thiên vũ cảnh trở xuống cường giả tranh đấu, trở lên cường giả không được tham dự nhúng tay. Nếu là phá hư quy tắc. Huyền thiên giới chi cao thống trị huyền thiên đế quốc liền sẽ xuất thủ, huyền thiên giới bên trong siêu cấp thế lực vô số, nhưng là cùng huyền thiên đế quốc so sánh, vẫn là trên lệch quá xa. Tốt, chuyện này không thể qua loa. Đến lúc đó lưu sư huynh cùng công tôn sư huynh đi một chuyến thiên cực sơn, hộ tống những tiểu tử này. Trong học cung đã trải qua phái người đi đến thiên cực sơn bên trong, có bọn hắn tòa chấn, liền xem như thiên thanh giáo cùng thiên ma điện những cái này tà đạo thế lực cũng không dám làm loạn. Ngồi ở suốt ngày bên người một cái võ đạo đại tông sư mở miệng nói ra, hắn là nội môn đại trưởng Lão triệu công mây, thực lực tu vi khủng bố cường hãn, không có người thấy hắn xuất thủ, liền xem như cung chủ khách khách khí khí với hắn là như vậy. Thời gian, trôi qua từng ngày, thánh võ học cung hoàn toàn như trước đây. Nhưng là một chút huyền vũ cảnh cùng ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử đã trải qua tụ tập ở cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn sắp tiến vào thiên cực sơn, thiên cực sơn mặc dù là mới bí cảnh, nhưng đều không muốn bỏ qua. Không riêng gì thánh võ học cung, thập bát quốc đệ tử cũng đều hướng thiên cực sơn trô sâu tiến đến. Vân thần tại xích dương phong tu luyện, tại đan dược và trường sinh quyết uy lực trước mặt, tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, mặc dù không có đạt tới huyền vũ cảnh tam trọng, nhưng là đã đạt đến huyền vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách tam trọng chỉ có cách xa một bước. Thân nhập lực cũng đã đạt đến 32 giai đỉnh phong, nếu là lại tu luyện mấy ngày, liền có thể tiến vào 33 giai. Bất quá, hiện tại hắn chỉ có thể dừng lại Bởi vì không có thời gian cho hắn tu luyện, lập tức liền là tiến vào thiên cực sơn thời gian, không thể có một chút chậm trễ, nếu là bỏ lỡ liền tiếc đối. Đứng dậy, thoáng chuẩn bị một chút, rời phòng. Mang theo long thỏ hướng xích dương phong phía dưới đi đến, cái này xích dương phong, tạm thời không thuộc về hắn, bởi vì hắn muốn đi thiên cực sơn, trong khoảng thời gian này không biết bao lâu, hắn không ở chỗ này, liền sẽ có cái khác nội môn đệ tử đến ở lại. Chờ từ thiên cực sơn trở về, cái này xích dương phong hay là của ta. Vân thần cùng long thỏ chạy vội mà xuống, rất nhanh liền đi vào Sích dương phong phía dưới, quay người nhìn thoáng qua Sích dương phong. Vân thần mở miệng thản nhiên nói, cái này Sích dương phong, hắn ở thời gian không dài, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác gia đình, trở về sau, nhất định phải đem nơi này chiếm đoạt xuống dưới. Thanh âm rơi xuống, thân hình chấp động, nhanh chóng hướng vào trong môn quảng trường gấp rút chạy tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 100, quất chỉ lam tâm. Ai có nguyện phiếu thì để cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Nội môn đệ tử, không có đệ tử ngoại môn nhiều. Nhưng là nội môn quảng trường chiếm cứ diện tích khoảng trường ngoại môn quảng trường gấp 3, hơn nữa nội môn tại toàn bộ thánh võ học cung mà nói, chiếm cứ diện tích trọn vẹn là ngoại môn gấp 10 lần. Bất kể là hoàn cảnh, còn là tu luyện không khí, vẫn là đái ngộ phúc lợi, đều không phải là ngoại môn có thể so sánh được. Có thể nói, ngoại môn căn bản không tính là thánh võ học cung đệ tử. Chỉ có chân chính đạt tới huyền vũ cảnh mới có thể xem như thánh võ học cung đệ tử. Vân Thần đi vào quảng trường thời điểm, trên quảng trường đã trải qua tụ tập vô số võ giả. Ở chỗ này, ít nhất đều là huyền vũ cảnh trở lên tu vi, thậm chí địa vũ cảnh cũng có thể tùy thời trông thấy, thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng so ngoại môn càng thêm phổ biến. Trong sân rộng trên lôi đài, đã trải qua tụ tập không ít võ giả. Những võ giả này, Vân Thần nhận biết mấy cái, là ngoại môn khảo hạch 10 vị trí đầu đệ tử Hiện tại cũng đã đạt đến huyền vũ cảnh, ngoại trừ ngoại môn 10 vị trí đầu, cái khác võ giả từng cái đều là huyền vũ cảnh lục thất trọng, hơn nữa, những cái này huyền vũ cảnh lục thất trọng đều có cường đại thần nhiệm lực. Thỉnh thoảng còn có võ giả hướng bên này chạy đến, chạy đến về sau liền gia nhập đến trong sân rộng trên lôi đài. Vân Thần Đánh bại thiên nhất Vân Thần Vân Thần đến, đưa tới mấy cái huyền vũ cảnh võ giả chú ý. Bọn hắn cùng Vân Thần một dạng, đều là từ ngoại môn tiến vào nội môn. Bên ngoài trước cửa 14 thái tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, chỉ bất quá vân thần thực lực để cho người ta cảm thấy chấn kinh, bây giờ còn nghĩ đến cùng ngày đại chiến thiên nhất tình hình. Thiên nhất khủng bố vô địch, có được cho người ta một loại vô địch cảm giác, ngoại môn đệ nhất đệ nhị, đều không phải là thiên nhất một chiêu địch. Thế nhưng là vân thần liền hết lần này tới lần khác đem thiên nhất cho đánh bại. Vân thần đến, để không ít võ giả lập tức tràn đầy địch ý, ngoại môn 10 vị trí đầu mấy cái càng là như vậy, nguyên nhân rất đơn giản nguyên bản ngoại môn thứ 10, lập tức biến thành đệ nhất, đem đệ nhất ban thưởng đoạt đi. Bất quá vân thần lại không một chút để ý, thần sắc trên mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười thản nhiên. Theo thời gian trôi qua, tiến về thiên cực sơn võ giả đều đã đến đông đủ. Siêu, Siêu, hai đạo tiếng xe gió vang lên, trong không khí tràn ngập mãnh liệt huy áp. Trong chớp mắt, hai bóng người xuất hiện ở tất cả võ giả trong tầm mắt, nhìn thấy tới hai người, ở đây võ giả đều là cung cung kính kính, không dám lên tiếng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thân sắc. Gặp qua Lưu trưởng lão, gặp qua Công Tôn trưởng lão. Tại hai cái trưởng lão hạ xuống phía trên lôi đài thời điểm, tất cả võ giả, bao quát địa vũ cảnh cùng giả, cũng là một mực cung kính hành lễ, bởi vì thánh võ học cung trưởng lão, từng cái đều là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh so sánh, 10 cái địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, đều không phải là một cái thiên vũ cảnh nhất trọng đối thủ. Đây là thập bát quốc đệ tử danh sách cùng giới thiệu còn có Thiên Cực Sơn một vài gia tộc lớn đại tông nhóm đệ tử giới thiệu. Lần này, tiến vào Thiên Cực Sơn, còn có Tà Đạo Thế Lực, phía trên này đều có một chút mặt ngoài ghi chép, chỉ cung cấp tham khảo, đối thủ thực lực chân chính, vẫn phải tại giao thủ thời điểm mới biết được, những tài liệu này, chỉ có thể cho các ngươi một điểm đơn giản giải quyết tranh chấp phụ trợ. Trường Lao Công Tôn làm quét mắt trên lôi đài 40 võ giả, mở miệng thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, liền đem 40 khối ngọc giản vứt ra ngoài, trên lôi đài võ giả Mỗi người đạt được một khối ngọc giản. Một đoạn thời gian trước, Thiên Cực Sơn 3000 dặm địa phương xảy ra dị triệu. Xuất hiện một cái bí cảnh thông đạo cửa vào, các ngươi phụ trách tiến vào, thăm dò bên trong đại khái hoàn cảnh, những nơi đi qua, dùng ngọc giản ghi chép lại, để học cùng về sau tham khảo. Nhớ chưa? Đợi đến tất cả mọi người đạt được ngọc giản về sau, Công Tôn Lam mở miệng lần nữa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Đề ở trận võ giả đều là cảm thấy vẻ nghiêm trọng, không dám đối với người trưởng lão này chút nào chống lại miễn cho đắc tội người trưởng lão này liền thiên phức. Đệ tử nhớ kỹ. Vân thần đám người cùng kêu lên trả lời. Xuất phát. Trưởng lão công tôn làm lớn tiếng nói, thanh âm rơi xuống, một đầu thập tam giai phi ưng từ học cùng chỗ sâu bay tới, một đường mang theo kinh khủng gió lốc, khí thế cường đại ép tới huyền vũ cảnh võ giả không ngóc đầu lên được. Bất quá cũng may phi ưng hạ xuống về sau, khí thế cường đại liền thu về. Phi ưng động tĩnh để không ít võ giả vừa yêu vừa hận, một đầu yêu thú cũng như vậy khoe khoang Thật đúng là bó tay rồi, bất quá, đều lại nó không gì, thập tam gia yêu thú, tương đương với thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Vù vù, vù vù. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài 40 huyền vũ cảnh võ giả hướng phi ưng gấp rút chạy tới. Cuối cùng nhảy lên phi ưng cong lên, lựa chọn một cái so sánh tốt vị trí làm tốt. Cùng lúc đó, hai cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư trưởng lao cũng tới đến phi ưng cong lên, ra lệnh một tiếng, phi ưng chớp động rộng thùng thình khoảng chừng trăm mét cánh. Lập tức phóng lên tận trời, triều vân tầng tổng bay đi. Vân thần sư đệ, ngươi tốt. Ta gọi bất chỉ lam tâm. Vân thần vừa mới ngồi xuống, cũng cảm giác được có một người tới bên cạnh hắn. Bất quá hắn cũng không có để ý, cái này phi ưng là lớn, nhưng là ngồi bốn mười hai người, lộ ra cũng không làm sao rộng rãi, tới một người tại bên cạnh mình cũng coi như bình thường. Ngay lúc này, người tới liền chào hỏi hắn. Thanh âm mặt ngào, nữ khí nhu nhu, cho người ta một loại muốn đi thường tiếc xúc động. Một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến Vân Thần trong lỗ mũi, làm cho lòng người ngọn nguồn dâng lên một tia rung động. Quất chỉ sư tỉ, Vân Thần đứng lên, nhìn thoáng qua người tới. Là một cái cô gái xinh đẹp, có chừng 17-18 tuổi bộ dáng, thân mang màu trắng học cung quần áo, trong tay nắm một thanh tinh xảo pháp trượng, duyên dáng yêu kiều, giống như là cửu thiên thần nữ đồng dạng. Thanh nhã, cao quý, hào phóng bội vạn, ôn nhu. Đây là Vân Thần ấn tượng đầu tiên nhìn lấy người sư tỉ này, Vân Thần gật gật đầu. Mở miệng hô một tiếng, xem như đáp lễ. Huyền Vũ cảnh thất trọng, từ nàng sử dụng binh khí có thể thấy được đối phương là một cái thần niệm sư, Vân Thần quét mắt một chút về sau, thì nhìn ra người sư tỷ này thần niệm lực đạt đến 29 giai. 29 giai thần niệm lực, xác thực rất đáng gờ rồi, mấu chốt nàng chỉ có 17, 18 tuổi. Lần này tiến về Thiên Cực Sơn Huyền Vũ cảnh, ngoại trừ ngoại môn 10 vị trí đầu người, cái khác đều là thần niệm lực cường đại hạng người. Đương nhiên, Vân Thần là một cái yêu nghiệt Hắn không riêng đem cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh, còn có được 32 giai thần nghiệp lực, ở trong huyền vũ cảnh mặt, thần nghiệp lực đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngay cả thiên chi tiêu tử Nam Phong Vũ so với hắn thần nghiệp lực cũng trên lệch hai giai. Nghe nói thiên nhất đều không phải là đối thủ của sư đệ, sư đệ thật đúng là lợi hại. Lần này tiến về Thiên Cực Sơn, chúng ta tổ đội thế nào? Lư Chỉ Lam tâm đôi mắt đẹp nhìn lấy Vân Thần, mở miệng nhẹ giọng vừa nói, mang trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong lần này tiến vào thiên cực sơn bên trong tràn ngập vô số không biết nguy hiểm có thể nói bên trong hết thảy đều là không biết bằng không cũng sẽ không chọn lựa thần niệm lực cường đại huyền vũ cảnh võ giả tiến vào nàng là thần niệm lực trên võ đạo mặt cũng không lợi hại mặc dù có huyền vũ cảnh thất trọng nhưng thực lực cũng rất phổ thông tại thiên cực sơn dạng này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm thần niệm sư đều sẽ tổ đội tiến vào nhìn thấy vân thần ở chỗ này bất chỉ làm tâm người thứ nhất lên trước tìm vân thần tổ đội Nàng mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt vân thần đại chiến thiên nhất tình cảnh, nhưng là nội môn lại truyền đi rất lợi hại. Hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy vân thần, Vân nhược thanh tú, bộ dáng tiêu sái, cảm giác đầu tiên chính là thuẫn mắt, cái này vân thần, lập tức trở thành nàng tổ đội lựa chọn tốt nhất một trong. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chủ động cùng nam tử bắt chuyện, nếu là bình thường, không biết bao nhiêu thiên chi kêu tử đến đây cùng với nàng bắt chuyện, đạt được kết quả tốt nàng, nhưng là nàng đều chẳng thèm ngó tới, hiện tại bản thân cần một cái giúp đỡ. Tự mình mở miệng đã trải qua lật đổ bản thân trước sau như một tác phong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 101, linh khí cột sáng. Lam tâm sư tỷ không có ý tứ. Ta không quen cùng người tổ đội, lại càng không thói quen cùng người xa lạ tổ đội. Vân thần thản nhiên nói, thần sắc trên mặt vân đạm phong kinh. Liền xem như đối mặt mỹ nữ, hắn cũng sẽ không dao động tâm tình của mình. Hắn, đề bất chỉ lam tâm cảm thấy chân kinh, khi hắn cho rằng... Bản thân một cái xinh đẹp mỹ nữ, dạng này chủ động đi mời một cái nhóm đàn ông đội, vân thần nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vân thần cự tuyệt đến thẳng thắn như vậy. Nếu là cái khác nam tử, nàng coi như không mở miệng, cũng có vô số nam đệ tử đi theo hắn. Lần này, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Dạng này a vất trì lam tâm thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, một mỹ nữ vậy mà liền như thế bị cự tuyệt, để cho nàng không biết làm sao, tại bắt đầu tìm tới vân thần thời điểm liền cho rằng vân thần nhất định đáp ứng, hơn nữa còn rất cao hứng đáp ứng. Kết cục ngoài ý muốn nổi lên, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Dựa vào sư tỷ thực lực tu vi, một người đầy đủ. Ta chỉ có huyền vũ cảnh nhị trọng, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Vân thần mở miệng nói nghiêm túc, hắn cũng biết vất chỉ làm tâm không tốt xuống đài, cô ý đem chính mình rẻ pha, dạng này để vất chỉ làm tâm dễ chịu một điểm, bằng không liền thực sự vất chỉ làm tâm tiến tối lưỡng nan. Hắn nói đã ở lý, huyền vũ cảnh nhị trọng không có bao nhiêu thực lực. Trọng yếu hơn chính là, hắn mặc dù có 32 giai thần niệm lực, nhưng là không có tu luyện đạo thuật, không cách nào sử dụng thần niệm lực. Tình huống này, chỉ có một mình hắn biết, những người khác căn bản cũng không rõ ràng, coi là vân thần 32 giai thần niệm lực tu luyện không sai pháp thuật. Lại nói, hắn lần này tới Thiên Cực Sơn, tìm đòi không biết bí cảnh, hắn có ưu thế của mình, sẽ không theo những người khác cùng một chỗ tổ đội, một là bởi vì vướng chân vướng tay. Hai là lấy được tài phú còn muốn phân cho người khác một phần, ba là biết bại lộ bí mật của mình. Không có quan hệ. Rốt chỉ Lam Tâm chẳng những không phải người ngu, hay là cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể từ Vân Thần trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra ý tứ trong đó. Có thể cự tuyệt nàng, còn có thể dèm pha tự mình tiến tới cho nàng tìm lối thoát dưới, xác thực cho người ta không ít hảo cảm, tự nhiên thoạt nhìn càng thêm thuấn mắt, sẽ không để cho người cảm thấy sinh khí. Lúc nói chuyện, ưu nhã tại Vân Thần bên người chỗ không xa ngồi xuống. Trên mặt một mực mang theo nụ cười ôn nhu. Vân Thần vô tình hay cố ý quét mắt một chút Tuất Trì Lam Tâm, cũng ngồi xuống. Ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết tu luyện. Phi ương phía trên có hai cái võ đạo đại tông sư, an toàn tự nhiên không cần hắn lo lắng, đoạn khoảng cách này, vừa vận dùng tu luyện để giết thời gian, hắn đem mỗi một chút thời gian đều dùng vào tu luyện mặt, không biết lãng phí từng giây từng phút. Nhìn thấy Vân Thần tu luyện, Tuất Trì Lam Tâm trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc, còn có một tia bội phục có thể đem thiên nhất như vậy yêu nghiệt đánh bại, Vân Thần lại gần một kia vận khí, nhưng là muốn chân thật thực lực, cùng hắn nỗ lực tu luyện cùng một nhịp thở, có thể giống hắn dạng này, nỗ lực rất ít gặp đến. Khó trách có thực lực cường đại, nỗ lực tu luyện chính là trở thành cường giả cơ sở. Phi ương phía trên, hết thảy 40 người, ngoại trừ hai cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư bên ngoài, cái khác tất cả đều là huyền vũ cảnh võ giả, mấy cái huyền vũ cảnh lục thất trọng võ giả nhìn về phía Vân Thần thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên từng kia từng kia lẫm mang. Khoảng cách 3000 dặm, tại thập tam giai yêu thú phi ưng không ngừng phi hành thuật dưới, nửa ngày thời gian đã đến. Nửa đường, Vân Thần đám người cảm nhận được yêu thú cường đại khí thế. Mặc dù không bằng phi ưng cường đại như vậy, nhưng là Huyền Vũ cảnh cùng Địa Vũ cảnh đơn độc sau khi tiến vào, liền vĩnh viễn không có cơ hội ở cái địa phương này, ngũ lục giai, thậm chí bảy tám cửu giai yêu thú nhiều vô số kể. Kinh khủng hơn là, những cái này yêu thú đa số đều là quần cư, cường đại tới đâu cường giả trêu chọc phải những cái này quần cư yêu thú. Cũng chỉ có một cái hạ tràng, chết. Võ giả nhất không muốn gặp nhất không muốn trêu chọc đúng là quần cư yêu thú. Gặp được quần cư yêu thú, trước tiên chính là nghĩ biện pháp đào tẩu, mà không phải xuất thủ đại chiến. ầm ầm, ầm ầm. Nửa ngày sau, phi hương tốc độ giảm bớt. Xuất hiện ở tất cả võ giả trong tầm mắt là một đạo kinh thiên cột sáng. Cột sáng có đường kính 20 mét lớn nhỏ, đem trời cùng đất nối liền cùng một chỗ. Cột sáng này, tất cả đều là kinh khủng linh khí. Xoay tròn thời điểm. Đem phương viên số trong vòng 10 dặm linh khí toàn bộ quét sạch thôn vệ đi qua, khiến cho cột sáng càng ngày càng cường đại. Lấy cột sáng làm trung tâm số trong vòng 10 dặm, không có một gốc hoa cỏ cây cối, nơi này chính là vô số siêu cấp cường giả sau đại chiến lưu lại chiến trường, bốn phía một mảnh hỗn độn. Khoảng cách cột sáng còn có bên trên khoảng cách trăm dặm, vân thần đám người đều có thể cảm thấy cột ánh sáng khủng bố uy năng. Kinh thiên thanh thế, để cho người ta huyết mạch sôi trào. Thật là cường đại của sáng. Đây là linh khí của sáng. Hẳn là phía dưới có trận pháp một loại tồn tại, trận pháp bị khởi động, mới xuất hiện dạng này của sáng, đem vô tận linh khí thôn phệ đi vào, không biết cái này cổ sáng lúc nào mới có thể kết thúc. Đúng vậy à, nếu là tiếp tục như vậy, toàn bộ Thiên Cực Sơn linh khí đều bị nó thôn phệ, chúng ta đến lúc đó liền không cách nào tu luyện. Không đến mức, Thiên Cực Sơn tung hoành mấy chục vạn dặm, linh khí nồng đậm vô cùng, linh khí tuần hoàn mà sống, coi như nơi này cổ sáng thôn phệ linh khí khủng bố, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến Thiên Cực Sơn linh khí. Đã đến, lần này tiến vào bên trong, nhân số thật vẫn không ít. Phi ương phía trên, 40 thánh võ học cung đệ tử nhìn phía xa của sáng, lập tức không khỏi hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ không ngớt. Chỉ có Vân Thần cung nhất chỉ làm tâm ngồi ở trên phi ương mặt, đứng xa xa nhìn tiếng kia thế kinh thiên linh khí của sáng, có khủng bố như vậy linh khí của sáng, không biết linh khí của sáng phía dưới rốt cuộc là cái gì, đây mới là hắn lo lắng. Phi ương càng bay càng chậm. Vô số võ giả cũng dần dần ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Những võ giả này đều là chân trời bên trên thập bát quốc hoặc là một vài gia tộc lớn đại tông môn đệ tử, vì tiến vào Thiên Cực Sơn trong bí cảnh mật, thật sớm liền chờ ở chỗ này, sợ chậm trễ thời gian mà bỏ qua. Vân Thần đánh ra chung quanh, những võ giả này đều là đều có các trận doanh, mỗi cái trận doanh đều là 20, 30 người, 10 cái tu vi tương đối thấp huyền vũ cảnh, cùng một chút thần niệm lực không sai huyền vũ cảnh, tổ hợp cùng thánh võ học cung không sai biệt lắm. Hơn nữa, toàn bộ đi vào thiên cực sơn thế lực, tổ hợp đều là cùng thánh võ học cung không sai biệt lắm. Thô thô đoán chừng một chút, nơi này võ giả có chừng khoảng 2.000 người. Hơn 2.000 người hình thành nho nhỏ trận doanh, khoảng cách cột sáng khoảng chừng cách xa 10 dặm, bởi vì khoảng cách cột sáng quá gần, lại nhận cột ánh sáng ảnh hưởng, sơ ý một chút cũng sẽ bị cột sáng cho hút vào. Còn có chính là, tại cột sáng cách đó không xa, có vô số trận pháp thần kỳ, trận pháp nối thành một mảnh, đem cột sáng vây vào giữa còn có hơn 10 cái thánh võ học cung thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư tại tình huống như vậy trước mặt tự nhiên không dám có người tiến về cũng không dám có người ở nơi này quấy rối cho dù là tà đạo thế lực nhân vật cũng không dám ở nơi này quấy rối ở cái địa phương này quấy rối hoàn toàn chính là mình muốn chết bởi vì nơi này võ giả đều là thiên cực sơn thập bát của người phi ưng từ từ hạ xuống tới nhìn thấy thánh võ học cung người tới lập tức dẫn tới vô số võ giả nghị luận muốn đi vào thiên cực sơn người đều đã đến cùng Hiện tại liền chờ Thánh Võ học cung, Thánh Võ học cung xuất hiện, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người cao hứng trở lại, bởi vì tiến vào Thiên Cực Sơn gắn liền với thời gian không xa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 102, Thất trưởng lão Vân Thiên Linh. Phi ưng hạ xuống, Thánh Võ học cung võ giả tung người mà hạ. Vân Thần đi theo Thánh Võ học cung đệ tử cùng một chỗ, vốn chỉ làm Tâm vô tình hay cố ý đi theo Vân Thần bên người, để vô số ánh mắt nhìn chằm chằm tới, nếu là ánh mắt có thể giết chết người. Hắn đều không biết mình chết rồi bao nhiêu lần Có bất chỉ lam tâm xinh đẹp như vậy Mỹ nữ ở bên người Hắn sao là tiêu điểm cũng là việc khó Tình hình này, để vân thần có chút cười khổ Thậm chí, hắn còn từ thập bát quốc võ giả bên trong Cảm nhận được mấy đạo không hữu hảo cùng địch ý ánh mắt Bất quá hắn cũng không có để ý Chỉ cần người khác không đến treo chọc hắn Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi treo chọc người khác Nếu là có người đến khiêu khích hắn Cái kia chính là tự làm mất mặt Ánh mắt bốn phía quét mắt Mấy cái không dễ thấy tổ hợp trận doanh khắc sâu vào đến trong đầu. Ta đạo thế lực. Vân thần thầm nói, ánh mắt không khỏi nghiêm túc nhìn một chút những võ giả này, những võ giả này, cùng thánh võ học cùng võ giả không có cái gì hai loại, chỉ là bọn hắn trên người mang theo khí tức cùng phục sức có thể phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Thiên ma điện cùng hắc bảng võ giả, hắn đã trải qua đã lịnh giáo rồi, biết thiên ma điện cùng hắc bảng cường đại. Về phần thiên thánh giáo cùng vạn yêu chi môn, hắn còn chưa từng gặp qua. Căn bản cũng không biết thiên thánh giáo cùng vạn yêu chi môn võ giả rốt cuộc là tình hình gì, cùng thánh võ học cùng có cái gì không giống nhau. Tại cương giả vi tôn thế giới, chính đạo thế lực cùng tà đạo thế lực không có cái gì hai loại, chỉ là sự sự phương thức không giống nhau mà thôi. Hơn nữa, thường thường chính đạo thế lực ở giữa sử dụng một chút thủ đoạn vượt xa tà đạo thế lực, tà đạo thế lực là trắng trợn sử dụng một chút tà ác thủ đoạn, chính đạo thế lực là âm thầm tính toán. Tất cả tất cả, tại thực lực chân chính trước mặt đều là phù vân. Không có thực lực liền không có đạo lý, có thực lực, nắm đấm chính là đạo lý. Thu hồi ánh mắt, hắn đã đem tà đạo thế lực một số người nhớ kỹ ở trong lòng, nếu là lần nữa gặp được, cũng có thể trước tiên nhận ra, không đến mức bị giết chết còn không biết đối thủ là ai. Thánh võ học cung người tới. Bọn hắn đến rồi, cũng nhanh tiến vào bên trong đi. Nơi này thánh võ học cung địa bàn, không nghĩ tới bọn hắn cũng chỉ tiến vào ngần ấy người. Toàn bộ thiên cực sơn đều là thánh võ học cung thiên hạ, nơi này hết thể đều là bọn hắn định đoạt lần này thiên cực sơn xuất hiện dị triệu cũng không biết phía dưới rốt cuộc là cái gì hết thể tất cả đều là không biết cho nên đánh tới nhân số của cũng không nhiều nếu là đem bên trong tìm tòi rõ ràng đến lúc đó biết đập số lớn đệ tử tiến vào thập bát quốc cùng tất cả thế lực làm sao không phải là nghĩ như vậy bất quá liền xem như như thế có thể tiến vào bên trong cũng đều là mỗi cái trong thế lực thiên chi tiêu tử một trận cạnh tranh kịch liệt tránh không khỏi thánh võ học cùng võ giả đến để vô số thế lực võ giả thấp giọng nghị luận Mà thánh võ học cùng võ giả vừa mới hạ xuống, liền bị trưởng lão công tôn Lam gọi tới một bên, tất cả mọi người tạo thành một phe cánh, miễn cho đến lúc đó đi rời ra, thu xếp tốt những đệ tử này về sau, công tôn Lam liền hướng cột ánh sáng phương hướng đi đến. Lưu lại lưu trưởng lão ở trong này trông nom thánh võ học cung đệ tử. Vân thần tìm một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu, đối với chuyện bên ngoài không hỏi không để ý. Thất trưởng lão, nơi này thế nào? Công tôn Lam đi vào cột sáng bên ngoài trận pháp trước. Quét mắt một chút tại chỗ 10 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, hướng một cái trong đó trung niên thiên vũ cảnh cường giả hỏi. Những võ đạo này đại tông sư, đều là ở trong này chế tạo trận pháp và chấn thủ cột ánh sáng. Dùng thời gian mấy tháng, rốt cục đem nơi này chế tạo ra hoàn chỉnh trận pháp và thông đạo, chỉ có đi qua bọn họ cho phép, mới có thể thuận lợi từ nơi này tiến vào bên trong. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn bị thánh võ học cung nắm giữ ở trong tay. Không sai biệt lắm. Bất quá, vì củng cố trận pháp. Huyền Vũ cảnh trở lên người không thể tiến vào bên trong. Lần trước chúng ta đã trải qua cùng cung chủ thương nghị xong, tiến vào bên trong thần niệm lực chiếm cư ưu thế, cái khác trên cơ bản đều là chịu chết. Học cung lần này phái tới đệ tử thế nào? Nếu là thần niệm lực thấp, cũng đừng đi chịu chết. Thất trưởng lão vân thiên linh nhẹ gật đầu, đem tình huống nơi này đại khái nói một lần. Nói đến thiên cực sơn cổ sáng phía dưới thời điểm, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Đối với không biết nguy hiểm, thần niệm lực cường đại liền có càng nhiều ưu thế bởi vì có thể sớm cảm giác được nguy hiểm, có thể nhiều một phần bảo hộ. Đây cũng là tất cả thế lực gặp được không biết mới bí cảnh lựa chọn sáng suốt nhất cùng an bài. Lần này trong học cung có mấy cái không sai đệ tử. Có tháng 1 năm 3 không dai thần nhiệm lực, có tháng 1 năm 3 2 dai thần nhiệm lực, cái khác võ giả thần nhiệm lực cũng đạt tới 20 mấy giai. Tiểu gia hòa này, ở ngoại môn thời điểm khảo hạch, đem thiên nhất cho đánh bại. Công tôn Lam nghe được vân thiên linh nghe ngóng thánh võ học cung phái tới đệ tử thực lực. Lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thiên cực sơn thánh võ học cung một mực bị mấy cái khác thế lực chén ép, lần này lại cho vô cực thánh cung một cái vang rội cái tác, hắn không cao hứng mới là quái sự. Vô cực thánh cung mười mấy năm trước xuất hiện cái kia thánh thể. Ai lợi hại như vậy, tự nhiên đem tên tiểu bối kia đều đánh bại. Hắn thần niệm lực là 30 giai vẫn là 32 giai, Vân thiên linh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chân vũ cảnh huyền vũ cảnh tiểu võ giả, hắn căn bản cũng không thèm một chú ý Một ngón tay đều có thể đem bọn hắn nghiền chết vô số lần. Nhưng là nghe được thánh võ học cung có đệ tử đem vô cực thánh cung vị thiên tài kia đánh bại, vẫn là rung động không nhỏ. Xem thường võ giả cấp thấp là một chuyện, nhưng bất kỳ cường giả đều là võ giả cấp thấp lớn lên, có thể trở thành cường giả, từng cái đều là thiên phú siêu quần. Học cung xuất hiện dạng này thiên tài đệ tử, tự nhiên là chấn kinh cao hứng. Công tôn Lam không có nói rõ ràng rốt cuộc là 30 giai thần niệm lực tiểu đối đánh bại thiên nhất. Vẫn là 32 giai thần nghiệm lực tiểu bối đánh bại thiên nhất, cho nên tò mò nhìn về phía công tôn Lam, mở miệng hỏi. 32 giai thần nghiệm lực tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này, tại chân vũ cảnh lúc sau đã đem cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh cấp độ. Công tôn Lam cao hứng vừa nói, tu vi đạt tới bọn hắn trình độ này, muốn tiến bộ mảy may đều là vô cùng gian nan, lớn nhất kỳ vọng chính là nhìn thấy bản thân tiểu bối có thể cường đại lên. Quả thật không tệ. Loại này tiểu bối nếu là có thể trưởng thành Tiền đồ không sai. Người kế tục là một mầm ngúng tốt, liền muốn nhìn sau đó. Vân thiên linh trong lòng chấn kinh, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, lập tức bình tĩnh trở lại. Bởi vì ở cái thế giới này, vĩnh viễn không biết thiếu khuyết thiên tài, chết yểu thiên tài càng nhiều, chỉ có chân chính đi qua sinh tử gặp chắc trở lớn lên, mới tính được là bên trên cường giả. Hắn muốn là ngoại môn đệ tử, tiến vào nơi này danh ngạch đã trải qua định. Cơ duyên tạo hóa, thì nhìn mệnh của hắn. Công tôn Lam gật gật đầu. Hắn lại như vậy Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, tự nhiên biết thiên tài chuyện này, thiên tài chỉ bất quá nhiều hơn một cái cơ sở vốn tư cách, một cái trở thành cường giả vô liếng, vốn liếng này lợi dụng không tốt, kết quả là chẳng phải là cái gì? 32 giai thần nhập lực. Lao Hủ liền giúp hắn một chút, đem cái này cho hắn. Vân Thiên Linh trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không rõ thân sắc. Sau đó liền từ trên người lấy ra một cái lớn trừng quả đấm hạt châu, trên hạt châu mặt tản ra thần kỳ quang huy cho người ta một loại thần bí dụ hoặc, thậm chí có thể tâm thần của để cho người ta bị hấp dẫn tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 103, Thần hồn tinh phách. Thần hồn tinh phách. Thất trưởng lão, ngươi bỏ được đem thần hồn tinh phách lấy ra. Đây chính là căn bản của ngươi à, nếu là ngươi không có thần hồn tinh phách, về sau thần nghiệp lực cũng đừng nghĩ tinh tiến, ngươi đây cần phải nghĩ kỹ à, đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Công tôn Lam nhìn lấy vân thiên linh trong tay hạt châu thân sắc trên mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới thất trưởng lão vậy mà đem chính mình để ý nhất bảo bối lấy ra, hoàn toàn vượt quá hắn đối với thất trưởng lão cái nhìn. Thất trưởng lão là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung ba đạo trận đạo sư một trong, có được 38 giai thần niệm lực, thực lực thâm hậu khủng bố, thần hồn tinh phách càng là thất trưởng lão lúc tuổi còn trẻ lấy được, bởi vì cái này thần hồn tinh phách mới khiến cho thất trưởng lão thần niệm lực nhanh chóng tăng lên. Để hắn một cái phổ thông võ giả trở thành cường đại thần niệm sư. Có thể nói cái này thần hồn tinh phách cải biến thất trưởng lão Vân Thiên Linh một đời. Hiện tại thất trưởng lão đem hắn coi là sinh mạng lấy các thứ ra cho học cung đệ tử, để hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Ta bản thân không có thần niệm lực thiên phú, cũng là bởi vì cái này thần hồn tinh phách để cho có thể tu luyện thần niệm lực. Ta đây một đời, 38 giai thần niệm lực đã đến đầu, giữ lại thần hồn tinh phách cũng không có tác dụng gì, tiểu gia hỏa kia có được kinh khủng thần niệm lực thiên phú, cùng lãng phí tại ta chỗ này, còn không bằng tắc thành cho hắn. Vân Thiên Linh mang trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn lấy trong tay thần hồn tinh phách, nhớ lại bản thân cả đời này, trong lòng không khỏi cảm thán. Nói xong, liền đem thần hồn tinh phách đưa cho công tôn Lam. Đã ngươi quyết định, ta cũng không tiện nói gì. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể an toàn từ bên trong đi tới, về sau không nên cô phụ thánh võ học cùng. Lúc nào có thể tiến vào bên trong. Công tôn Lam tiếp nhận thần hồn tinh phách, nói nghiêm túc. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Linh. Tất cả mọi người đã trải qua tụ tập ở chỗ này, liền chờ Vân Thiên Linh lên tiếng, chỉ có đạt được Vân Thiên Linh cho phép, ở đây võ giả mới có thể tiến vào bên trong. Để cho người ta chuẩn bị đi, chúng ta liền mở ra trận pháp. Vân Thiên Linh thần sắc trên mặt khôi phục dị vãng băng lãnh, cái dạng này mới phù hợp thân phận của thần niệm sư. Thanh âm rơi xuống về sau, liền không còn có muốn nói chuyện ý tứ. Công tôn Lam biết Vân Thiên Linh tính tỉnh, không tiếp tục hỏi cái gì, trực tiếp quay người hướng thánh võ học cung đệ tử đi đến chuẩn bị để ở đây võ giả tiến vào bên trong đi tất cả mọi người nhìn lấy công tôn lam đều là lộ ra thần sắc mong đợi nhưng là cũng không dám tiến lên đây hỏi công tôn lam thánh võ học cung thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ai dám đến trêu chọc quấy giày tại thời khắc mấu chốt này liền xem như thập bát quốc võ đạo đại tông sư cũng sẽ không đến đây tự chuốc nhục nhã vân thần công tôn lam đi đến vân thần trước mặt nhìn thấy vân thần đang tu luyện không khỏi hài lòng gật đầu có thể thời thời khắc khắc đều đưa thời gian dùng để tu luyện Chỉ là cố gắng phương diện này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. trưởng Lão Vân thần tại công tôn Lam lúc tới liền đã biết rồi, thân niệm lực đạt tới 32 giai chính hắn, phương viên ba trong vòng trăm thước hết thể đều khống chế trong đầu, dám ở chỗ này tu luyện, cũng là có hắn nắm chắc. Phát hiện tại học cung trưởng Lão tới, hắn cũng không có lập tức đỉnh chỉ tu luyện, mà là từ từ thu công. Hắn không biết công tôn Lam tìm hắn có chuyện gì, dù sao lần này đến thiên cực sơn học cùng trong hàng đệ tử. Còn có rất nhiều thực lực tu vi cường hơn hắn. Đây là thất trưởng lão đưa cho ngươi, cố gắng tu luyện, không nên phụ lòng thất trưởng lão nỗi khổ tâm." Công Tôn Lam đem một cái túi đưa cho Vân Thần, mở miệng thấp giọng nói ra. Rõ ràng chính là không muốn để cho những người khác nghe thấy, cái dạng này, Vân Thần càng là hiếu kỳ, không biết trong cái túi này mặt rốt cuộc là cái gì, còn có cái kia thất trưởng lão rốt cuộc là ai, không biết mình có quen hay không, tại sao phải cho đồ mình. Bất quá, hắn cũng không do dự. Đưa tay cung kính đem cái túi nhận lấy. Đệ tử nhất định không phụ trưởng láo trọng vọng. Vân thần tiếp nhận cái túi, mở miệng đối với công tôn làm thi lễ một cái. Công tôn làm nghiêm túc nhìn vân thần một chút về sau, không nói gì thêm, quay người đối với những khắc học cung đệ tử đi đến. Chuẩn bị một chút, lập tức tiến vào bên trong. Có tư cách tiến vào bên trong, bây giờ chuẩn bị. Huyền vũ cảnh ngũ trọng trở lên thần nghiệm lực thấp hơn 20 cấp, không có tư cách tiến vào bên trong, nếu không... Liên đối tông môn gia tộc tất cả mọi người mất đi tư cách, cho nên mọi người tận lực không cần đáp lại tâm thái chờ may mắn. Công tôn Lam đối với thánh võ học cung đệ tử nói một câu, lại mở miệng đối với ở đây tất cả thế lực võ giả nói ra, thanh âm cực lớn, truyền đến tất cả võ giả trong hai. Nghe được công tôn Lam lời nói, ở đây võ giả đều là hưng phấn vô cùng. Đợi đến lâu như vậy, rốt cục có thể tiến vào bên trong. Nói không chừng ở bên trong được cái gì cơ duyên lớn lao, về sau tiền đồ vô lượng. Điều kiện tiên quyết là muốn có thể sống từ bên trong đi tới cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên nương theo lấy nguy cơ, trên trời không biết dứt đĩa bánh. Ẩm. Sau một lát, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng linh khí của sáng không ngừng bắt đầu vặn mèo, tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí tuôn ra mà tới, tiến vào linh khí trong cột ánh sáng. Chẩn pháp cũng ở thời điểm này khởi động, trận pháp thần kỳ phối hợp với linh khí của sáng sinh ra kinh khủng uy năng. Tại kinh khủng này uy năng trước mặt. Ở đây tất cả huyền vũ cảnh, thậm chí ngay cả thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều cảm thấy sự khiếp đảm của tương đợn, không dám cùng cái này uy năng đối kháng. Nếu là cái này uy năng công kích bọn hắn mà nói, ở đây tất cả võ giả đều sẽ hóa thành cho tàn. Đây chính là trận pháp và thiên địa tự nhiên uy lực kinh khủng. Tại thiên địa tự nhiên cùng trận pháp trước mặt, cường đại võ giả cũng phải thần phục. Đây cũng là trận đạo sư vì sao trên thế giới này có siêu nhiên địa vị một trong những nguyên nhân. Tên là. Tại chỗ có võ giả khiếp sợ trong ánh mắt, vận chuyển trên chân pháp, xuất hiện một đạo rộng 5 mét khe hở, khe hở sẽ mở, lộ ra bên trong cường đại kinh khủng linh khí cột sáng. Một cái đen kịp động này xuất hiện ở tất cả võ giả trong tâm mắt, vào lô đen thôn phệ tâm thần của võ giả, tu vi hơi thấp, liền sẽ cảm thấy tâm thần bị thôn phệ đồng dạng khó chịu. Đi vào, công tôn Lam hô to một tiếng, đem ở đây kinh ngạc đến ngây người võ giả bừng tỉnh. Ở dưới nhắc nhở của hắn, Vô số võ giả nhanh chóng hướng trận pháp khe hở gấp rút chạy tới, khe hở phía trước xuất hiện từng đạo từng đạo thần kỳ quang mang, những ánh sáng này kiểm tra đến võ giả thần nghiệm lực cùng tu vi, nếu là vượt qua huyền vũ cảnh không có đạt tới 20 giai thần nghiệm lực, liền không thể tiến vào bên trong. Vù vù, vù vù. Trong lúc nhất thời, thập bát quốc cùng gia tộc khát tông môn võ giả còn có mười mấy cái tà đạo thế lực võ giả nhanh chóng tiến vào trận pháp trong cái khe, tiến vào bên trong liền biến mất không thấy gì nữa. Không đến chốc lát công phu, hơn 2000 huyền vũ cảnh võ giả tiến vào trận pháp trong cái khe. Công Tôn Lam hướng Thánh Võ học cung đệ tử nhìn thoáng qua, một tay cơ một chút, ra hiệu học cung đệ tử tiến vào. Nhìn thấy Công Tôn Lam thủ thế, Thánh Võ học cung 40 huyền vũ cảnh võ giả tranh thủ thời gian hướng trận pháp trong cái khe gấp rút chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất ở trong trận pháp mặt, bị hắc động thôn phệ. Không trung linh khí, không ngừng tiến vào trong cột ánh sáng, cuối cùng truyền tống đến cột sáng phía dưới trận bên trong vỏ. Bên ngoài trận pháp mặt Vô số Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư nhìn mình môn hạ đệ tử tiến vào bên trong, đều là mang theo thần sắc mong đợi, hy vọng môn hạ của chính mình đệ tử có thể thắng lợi trở về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 104: Thế giới hắc ám. Xoẹt. Vân Thần đi theo học cùng võ giả xuyên qua trận pháp khe hở, tiến vào trong trận pháp. Tiến vào bên trong về sau, kinh khủng linh khí của sáng cái bá khí lực xoáy cùng linh áp, trực tiếp ép tới hắn cơ hồ muốn buôn hội không khỏi hung hăng thở dài một luồng lương khí, không có chờ hắn dừng lại một chút, liền bị cột sáng sinh ra lực xoáy cho mang vào trong hắc động. Lỗ đen, đen kịt vô cùng, không có một tia ánh sáng, làm cho lòng người ngọn nguồn dâng lên vẻ sợ hãi, đây là nhân loại e ngại không biết. Tiến vào lỗ đen về sau, cả người giống như là đã mất đi trọng lượng đồng dạng nhẹ bỗng, từ từ hướng xuống mặt chấm đi, hơn nữa chìm xuống thời điểm, còn tại hướng khía cạnh bay đi. Loại này mất trọng lượng không cách nào cước đạp thực địa cảm giác. Để hắn cảm thấy tuyệt không dễ chịu Bởi vì hắn giờ phút này thân thể của đối với mình không một chút quyền không chế Hoàn toàn là theo gió phiêu lưu Không muốn biết chìm xuống đến cái gì đi Không muốn biết bay tới địa phương nào đi Càng không biết muốn lúc nào mới có thể cước đạp thực địa Thần niệm lực dọc theo đi Lấy bản thân làm trung tâm Đánh giá bốn phía Nhưng là để hắn cảm thấy thất vọng là Nơi này hắc ám Ảnh hưởng tới thần niệm lực Nguyên bản dựa vào hắn 32 giai thần niệm lực uy lực Coi như không dùng mắt cũng có thể đem bốn phía ba bốn trong vòng trăm thước tất cả thấy rất rõ ràng khắc sâu vào đến trong đầu nhưng bây giờ hắn thần niệm lực lại chỉ có thể kéo dài bên ngoài trăm mét lại xa liền bị hắc ám cho ngăn trở hơn nữa cái này trong vòng trăm thước hết thể đều là đen tủi tủi không có ánh sáng chỉ có hắc ám không có đại địa không có bầu trời chỉ có một cái không biết như thế nào hình dung không gian thân thể của mình từ từ chìm xuống còn không có quy luật hướng phương xa bay đi bên trong thần niệm lực Hắn cũng phát hiện cái khác võ giả, cái khác võ giả, cùng hắn giống như lúc, đều là thân bất do kỷ phiêu lưu vào, cùng hắn bất đồng chính là những võ giả này thần sắc trên mặt khó coi, đối với cái này địa phương xa lạ hoàn toàn ở vào e ngại bên trong sợ hãi. Hắn tồn tại, cách hắn thoáng địa phương xa một chút, liền không cách nào phát hiện hắn. Nếu là thần niệm lực quá thấp, càng là đừng nghĩ phát hiện hắn. Ở cái địa phương này, thần thức là không có ích lợi gì. Nói như vậy, thiên phú cường đại thiên tài có được thần thức cường đại cùng thần niệm lực cái người khác có thể tu luyện thần niệm lực, có thể dùng thần niệm lực công kích đối thủ. Mà thân thức mỗi người cũng có, chỉ là mạnh yếu phải căn cứ võ giả so sánh thực lực. Thân thức là võ giả cảm ứng, nhắm mắt lại có thể nhìn thấy bản thân chung quanh sự vật, có thể nhìn thấy trong cơ thể mình đan điền tình huống. Nói cách khác, chỉ cần là võ giả đều có thân thức, thân thức không cách nào dùng để công kích. Thần niệm lực lại có thể công kích, có thể phong ngự, là một loại thần kỳ thiên phú, là giữa thiên địa thần diệu nhất tồn tại. Tu luyện thần niệm lực. Thần thức cùng thần niệm lực đồng thời tồn tại, hơn nữa thần thức so với võ giả thần thức còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, thần niệm sư thần thức, đều có thể sánh vai một cái cấp bậc võ giả phải cường đại. Vân thần là võ giả, đồng dạng còn có khủng bố cường đại 32 giai thần niệm lực, tự nhiên, thần trí của hắn cũng rất cường đại. Giờ phút này, người khác nhìn không thấy hắn, hắn có thể đủ trông thấy người khác. Nếu là nơi này không có mất trọng lượng, Hắn hoàn toàn có thể đem những võ giả này tùy tiện miểu sát mà đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có, giống như là một cái ngủ say võ giả không có sức chống cự một dạng. Bất quá, nơi này, căn bản chính là thân bất do kỷ, muốn khống chế phiêu lưu phương hướng đều làm không được đến. Thời gian, một giây vài giây trước. Thời gian, từng ngày đi qua. Vân thần cũng không biết mình phiêu lưu bao lâu, không biết cái này bóng tối không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Nhoan một cái thời gian chính là hơn phân nửa tháng. Thời gian nửa tháng. Giống như là lục bình một dạng nổi lơ lửng. Trong khoảng thời gian này, đói bụng liền gặp một cái hỏa linh quả, một cái trăm năm hỏa linh quả, tương đương với một khỏa trung phẩm linh đan, lót dạ hiệu quả cực kỳ tốt, ăn được một cái trăm năm hỏa linh quả, liền để hắn ba bốn ngày không biết cảm thấy đói khác, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Lại là nửa tháng trôi qua, vân thần đã có chút ngồi không yên. Bởi vì ở cái này bóng tối trong không gian, nhìn không thấy một tia hy vọng, nếu là một mực dạng này phiêu lưu xuống dưới đừng nói gặp được cái gì không biết uy hiếp, chỉ là đói cũng phải đem hắn chết đói. Mặc dù Linh lung đạo giới bên trong lương khô cùng thức uống đầy đủ hắn dùng thời gian 2-3 năm, nhưng người nào biết nơi này muốn phiêu lưu tới khi nào đâu, đợi đến đồ ăn dùng hết, khẳng định liền muốn chết đói. Không riêng gì hắn, hắn cách đó không xa một số võ giả càng luôn uống, bởi vì bọn hắn không có không gian độc lập thế giới, không cách nào mang rất nhiều thức ăn nước uống, mang nhiều nhất chính là Linh khí cùng chiến đấu vật dụng. Ở trong một tháng thời gian mặt, Đồ ăn không sai biệt lắm dùng hết. Thậm chí, còn có người bị chết đói. Giờ phút này, vân thần trong lòng quyết định, nếu là có thể sống mà đi ra đi, về sau nhất định phải đem linh lung đạo giới bên trong chứa đựng càng nhiều thức ăn và linh quả, miễn cho có một ngày lại gặp phải tình huống như vậy dẫn đến bị chết đói. Lần trước làm, đãi một lần oan, hắn tạm thời còn không có chết đói, nhưng nhìn gặp những người khác chết đói, liền liên tưởng đến bản thân. Dùng người khác vết xe đổ, làm bản thân hậu sự chi sư. Tuyệt vọng, cô độc bất lực, hắc ám, sợ hãi. Các loại e ngại tại vô số võ giả trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đối mặt với tình huống như vậy, so đối mặt kinh khủng siêu cấp cường giả còn thảm hơn, trí ít không biết giống như bây giờ chờ chết. A. A. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần hét thảm. Mỗi một tiếng hét thảm, liền đại biểu cho có một võ giả tinh thần đi về phía buôn hội, dẫn đến thần trí không rõ điên mất. Cường đại võ giả, cần cường đại hơn tâm lý. Cái này bóng tối địa phương không thể nghi ngờ là có khả năng nhất tôi luyện một cái võ giả tâm lý tốt nhất hoàn cảnh. Vân thần không biết có bao nhiêu võ giả bị đói chết ở chỗ này, không biết có bao nhiêu người ở trong này điên mất, thời gian dần trôi qua, hắn trưởng sinh quyết tiến vào giai cảnh, với bên ngoài tất cả không nhìn. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Bàng quan, tâm ta khoan thai. Trường sinh quyết cơ bản, chính là tu sinh dưỡng tính, chính là bình tĩnh tâm tình, làm đến tâm cảnh giếng cổ không gận sóng. Đối mặt ngoại giới tất cả khốn nhiếu cũng có thể thủ vương bản tâm. Cứ như vậy, vân thần không biết qua, hắn cảm nhận được một tia ánh sáng. Con mắt của khép hờ có thể cảm thấy ánh sáng, để hắn cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thử từ từ mở hai mắt ra, mở hai mắt ra thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong lòng hưng phấn không thôi. Bởi vì, nơi này đúng là quang minh thế giới, cũng không tiếp tục là cái kia bóng tối không gian. Hơn một tháng chỗ ở trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy có ánh sáng thế giới. Ánh sáng lộ ra đặc biệt quang minh khắc cùng chói mắt, đây là quang minh hy vọng, nhìn thấy quang minh mới chính thức cảm nhận được bóng tối đáng sợ cùng bất lực. Hô! Ngay tại hắn nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt, cả người giống như là tiến vào quang mang vòng xoáy bên trong một dạng nhanh chóng bị lôi kéo, hung hăng ném đi, tại vô tận trong ánh sáng cuồn cuộn, nguyên bản trong bóng đêm nhìn thấy những cái kia võ giả, lúc này cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu. Là một giây đồng hồ, vẫn là một canh giờ, vẫn là một thế kỷ. Hắn đã trải qua không rõ ràng. Tê lạp. vương vượng hồ hồ hắn, ngầm trộm nghe đến một tiếng tê lạp thanh âm, giống như là gấm bố bị xé rách một dạng, nghe được thanh âm thời điểm. Hắn liền phát hiện mình bị quăng vào cái này vừa mới tê liệt trong lỗ. Ẩm. Phát hiện tình hình này, trong lòng cả kinh, bởi vì hắn còn không biết nhân khẩu bên trong có cái gì không biết cùng đợi hắn, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cả người liền rơi xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé cái khó lo cái khôn rơi xuống cảm giác thật không tốt đặc biệt là không thể phi hành huyền vũ cảnh võ giả càng là như vậy nếu là không có chuẩn bị liền rơi xuống khẳng định phải chết vình lên vình lên võ giả không có bị đối thủ giết chết mà là bị bản thân cho ngã chết chuyến đi mới là một chuyện cười a vân thần phát hiện mình bị lực lượng cường đại ném bỏ vào trong lỗ thời điểm mới phản ứng được chờ hắn phản ứng lại thời điểm thân thể đã trải qua cấp tốc hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng con mắt trước tiên hướng xuống mặt nhìn lại Nhìn thấy phía dưới độ cao thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, hắn giờ phút này chính bản thân chỗ không trung cách xa mặt đất trọn vẹn mấy trăm mét độ cao. Cao như vậy địa phương rơi xuống, bất tử mới là quái sự. Một tiếng bạo giống, sinh tử trong nháy mắt, cựu chuyển bá thể thi triển đi ra. Hy vọng cựu chuyển bá thể kinh khủng thể phách cùng phong ngự, có thể làm cho hắn không đến mức ngã chết. Chỉ cần không ngã chết, liền còn có một tia hy vọng. Cựu chuyển bá thể đệ nhất chuyển hoàn mỹ hóa cảnh Khiến cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một tôn kim cương Toàn thân tràn ngập lực lượng bạo tạc Kiểu chuyển bá thể sau khi thi triển ra Chẳng những không có giảm tốc độ rơi xuống Ngược lại gia tốc rơi xuống 500m, 400m, 350m 300m, 250m, 200m Rơi xuống tốc độ So với cực hạn của hắn tốc độ nhanh hơn gấp 2 Không khí sinh ra kinh khủng ma sát Để hắn có gan muốn bị không khí tê liệt cảm giác Nhưng là giờ phút này Tâm thần của cả người hắn đều đặt ở mặt đất hết sức chăm chú, không dám chút nào phân thần. quang, ngay tại cách xa mặt đất không đến 100 trăm mét thời điểm, vân thần động, tay phải duỗi ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lập tức, trường kiếm tiêu sái vạch ra ngoài. huyền sát, một tiếng bạo giống, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất hoàn mỹ hóa cảnh uy lực bạo phát đi ra. kiếm ra, kiếm quang tránh, một đạo kiếm mang hướng mặt đất hung hăng chém xuống đi. kiếm mang tại chạm rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể của vân thần cũng thật chặt hạ xuống dựa hai bên chỉ thua kém mấy mét, nhưng, ngay tại kiếm mang đánh vào mặt đất phía trên tảng đá thời điểm, cự thạch bộc phát ra tiếng nổ, một đạo khí lãng vọt lên. Vân thần thân thể của hạ xuống, vừa vặn cùng sông lên khí lãng tiếp xúc với nhau. Khí lãng, để vân thần cảm giác mình nhảy vào trong nước một dạng, thân thể bị khí lãng quăng lên cao mấy mét, tiếp lấy lần nữa hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá hắn giờ phút này, cách xa mặt đất chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Bành ảnh. Phốc phốc. Một tiếng bạo hưởng. Thân thể của vân thần, đáp xuống đất mặt, mặt đất bị nền ra một vài gạo lớn nhỏ hố. Ngay sau đó, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt tạm đạo. Bất quá, khi hắn trên mặt, lộ ra một tia nét cười của sống sót sau tai nạn, từ mấy trăm thước không trung rơi xuống, nếu không có vừa mới liên tiếp phản ứng, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Nhắm ngay hạ xuống địa điểm, muốn ra phương pháp đối phó, toàn bộ tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, hơi có một chút do dự liền đến không kịp. Thi triển cửu chuyển Làm bản thân mạnh lên thể phách lực phòng ngự, thi triển Tam Tuyệt Kiếm pháp công kích mặt đất, sinh sinh khí lãng khổng lồ ngăn cản hắn hạ xuống tốc độ, hình thành một cái giảm sóc cải biến quán tính lực cùng lực đạo phương hướng. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, nhưng nếu là đồng dạng Huyền Vũ cảnh gặp được loại tình huống này, đã sớm dọa phát sợ, Địa Vũ cảnh cùng Thiên Vũ cảnh, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù đang sau khi rơi xuống đất nhận đánh chấn động, nhưng lại vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì hắn cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng chỉ là một điểm chấn động mà thôi. Kết cục như vậy, đối với hắn mà nói đã trải qua rất hài lòng. Đối với cái khác Huyền Vũ cảnh mà nói, có thể nói là hoàn mỹ. Còn tốt, không có chết. Vân Thần lầm bầm lầu bầu nói năm chữ, nụ cười trên mặt chân thực. Lúc nói chuyện liền mở ra Linh Lung Đạo Giới, đem Long Thỏ hô lên. Long Thỏ thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại tình huống của mình, Long Thỏ là tốt nhất hộ pháp. Linh khí thật nồng nặc, so với ngươi Sích Dương Phong linh khí còn muốn nồng đậm gấp hai. Long Thỏ sau khi đi ra, Hồng Ngọc con mắt của Đồng Dạng nhìn Vân Thần một dạng, lại đánh giá bốn phía một chút, mở miệng nói ra. Đối với Vân Thần thời khắc này tình thế, hoàn toàn liền không thấy. Vân Thần đối với Long Thỏ đã thành thói quen, cái này không có tim không có phổi ra hỏa, nếu là cùng nó chi khí, hoàn toàn chính là tự làm mất mặt. Trước tìm một chỗ, ta nghỉ ngơi một chút lại nói. Vân Thần mở miệng, Long Thỏ không để ý tới hắn, hắn cũng không có thể làm cho mình chịu tội. Tại bóng tối trong không gian phiêu lưu hơn một tháng. Hiện tại có cước đạp thực địa cảm giác, mặc kệ nơi này có nguy hiểm gì, hắn đều muốn trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Đợi đến bản thân khôi phục lại sau đó mới đi thăm dò nơi này. Nơi này, ta giống như cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nơi này là thiên cực sơn vô thượng đạo cung bên ngoài thế giới? Long thỏ đánh ra chung quanh, nhưng là nơi này quá lớn, căn bản cũng không biết là địa phương nào. Sau một lát, Long thỏ mở miệng nói chuyện, trong con ngươi lộ ra từng kia từng kia thần sắc khác thường. Nghe được lời này, Vân Thần kém chút không có nhảy dựng lên, sắc mặt có chút khẩn trương. Vô Thượng Đạo Cung bên ngoài thế giới, ngươi nói nơi này có thể là Thiên Cực Sơn chỗ sâu nhất Vô Thượng Đạo Cung? Làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng là bên ngoài phía dưới rơi xuống, còn bị thần bí quang mang quét sạch truyền tống tới nơi này, tiến vào địa phương khoảng cách Thánh Võ Học Cung 3000 dặm, nhưng là Thiên Cực Sơn chỗ sâu nhất địa phương khoảng cách Thánh Võ Học Cung 2, 3 vạn dặm a. Vân Thần thần sắc trên mặt khẩn trương. Hắn bị linh lung đạo giới khốn trụ linh hồn thời gian ngàn năm, một mực tại thiên cực sơn chỗ sâu nhất. Mặc dù không biết thiên cực sơn chỗ sâu nhất có cái gì nhân vật khủng bố, nhưng là linh lung đạo giới thế, nhưng là thiên cực sơn chỗ sâu nhất đồ vật a. Hiện tại bản thân lại nhớ tới nơi này, không sợ mới là quái sự. Linh lung đạo giới mang theo vô thượng đạo cung truyền thừa, bản thân đạt được linh lung đạo giới, tu luyện trường sinh quyết. Thế nhưng là chưa từng gặp qua vô thượng đạo cung, không tính là đạt được chân chính vô thượng đạo cung truyền thừa. Trong lòng khẩn trương sợ đồng thời, còn có một tia chờ mong, hơn nữa, chờ mong càng ngày càng mãnh liệt, từ từ chiếm cứ sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, ngươi không biết phương hướng. Ngươi có thể biết ngươi đến rồi địa phương nào sao? Lại nói, ngươi không phải là bị quang mang truyền tống qua à Nói không chừng liền truyền đến vô thượng đạo cung bên ngoài trong thế giới, hơn nữa vô thượng đạo cung bên ngoài thế giới rất lớn, không phải ngươi có thể nói rõ ràng. Ta chỉ là cảm giác có một tia khí tức quen thuộc. Cũng không xác định nơi này chính là vô thượng đạo cung bên ngoài thế giới, nếu đã tới nơi này, ngươi còn có lựa chọn sao, vừa vẫn đem nơi này xem như một cái lịch luyện hoàn cảnh. Long thỏ khinh thường nhìn vân thần một chút, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Nói xong, một cặp móng đọc ngược ở sau lưng, lay động thoáng một cái hướng trước mặt đi đến. Vân thần bị long thỏ lời nói làm cho sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Long thỏ nói không sai, nơi này long thỏ cũng không xác định, hơn nữa. Liền xem như vô thượng đạo cung bên ngoài thế giới, cũng không có đáng sợ, hơn nữa đến nơi này, liền không có lựa chọn khác. cùng sợ hãi, còn không bằng đem nơi này xem như một cái lịch luyện hoàn cảnh. Nơi này, tràn ngập không biết, có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành, linh khí nồng đậm, tu vi cũng có thể có được mau hơn tăng lên. cớ sao mà không làm, nhìn thấy long thỏ đi ra, cũng tranh thủ thời gian đứng lên hướng long thỏ phương hướng đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. chương Thế giới thần bí. Thiên Cực Sơn 3000 giặm chỗ xuất hiện dị triệu, toàn bộ Thiên Cực Sơn địa khu đều biết. Thập Bát Quốc cùng một vài gia tộc lớn đại tông môn, dựa theo thánh võ học cùng quy củ, mỗi cái thế lực chỉ có 3-40 cái danh nghịch, cộng lại cũng có hơn 2000 người, những võ giả này, bất kể là tại tông môn bên trong vẫn là trong gia tộc, vẫn là Thập Bát Quốc hoàng thất, đều là thiên tài ghê gớm. Tiến vào Thiên Cực Sơn bên trong thăm dò không biết mới bí cảnh, có thể nói là kiểu tử nhất sinh. Tại những võ giả này tiến vào bên trong về sau, Cái khác Hộ Tống bọn họ võ đạo các đại tông sư liền ở tại chỗ chờ đợi, chờ đợi môn hạ của chính mình đệ tử an toàn đi ra. Dạng này không biết mới bí cảnh, đều không có nắm giữ bí cảnh quy tắc cùng tình huống, tự nhiên cũng không biết bên trong đệ tử lúc nào có thể đi ra, còn có thể hay không an toàn đi tới. Hơn 2.000 huyền vũ cảnh đệ tử, hoặc là là lợi hại nhất chân vũ cảnh lộ sát huyền vũ cảnh, hoặc là chính là huyền vũ cảnh bên trong thần niệm lực đạt tới 20 giai trở lên thiên tài. Tiến vào bên trong về sau, không ít trong bóng tối chết đói. Không ít trong bóng đêm điên mất. Thậm chí có không ít người bị ngã chết, còn có bị yêu thú cường đại cho miểu sát. Các loại các dạng tiểu chết, các loại các dạng kỳ ngộ, các loại các dạng sự tình đều ở những đệ tử này trên người phát sinh. Không có ai biết bên trong là một thế giới ra sao, huyết thể đều là không biết. Siêu. Siêu. Một bóng người tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Đạo thân ảnh này là một cái huyền vũ cảnh lục trọng, thân niệm lực đạt tới 21 giai thiên tài, ở thời điểm này thần niệm lực không còn chịu ảnh hưởng, bốn phía hết thảy đều bị cảm ứng được trong đầu. Từng kia từng kia, phốc phốc. Đúng lúc này, nguyên bản chống rông trên thảo nguyên, trong không khí xuất hiện mấy đạo sắc bén quang mang, quang mang khuấy động, trực tiếp đem cái này bản tính võ giả rảo sát, huyền vũ cảnh lục trọng, thần niệm lực 20 mức dài, liền một kia phản ứng đều không có liền chết như vậy. Thẳng đến ngã xuống thời điểm, còn không biết mình là như thế nào bị giết chết. Giống. Tại một chỗ bên hồ duyên, một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng Một cái huyền vũ cảnh lục trọng, từ hai người phục sức phía trên đó có thể thấy được bọn họ là thiên phong quốc trong hoàng thất võ giả. Hai người một thân ra rời, đang ở bên hồ duyên rửa mặt. Một tiếng khủng bố yêu thú bạo giống, để cho hai người run rẩy không ngừng, mới vừa phải đứng lên đào tẩu, trong hồ nước thoát ra một đầu khoảng chừng hai ba mươi mét lớn nhỏ đen kịt yêu thú, uy thế kinh khủng đem hai người chấn áp To lớn móng đuốt hung hăng bùa xuống, hai cái võ giả không có phản kháng chút nào chi lực, liền chết thẳng tại yêu thú móng phía dưới Đầu này yêu thú, nghiêm nhiên là một đầu cường đại yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7, gạt bỏ huyền vũ cảnh giống như là cự long giết chết một con kiến đơn giản nhẹ nhõm. Hai cái võ giả bị vô chết, yêu thú cấp 7 mở miệng một tiếng. Hai cái huyền vũ cảnh ngũ trọng cùng thất trọng võ giả cứ như vậy bị yêu thú ăn hết, hài cốt không còn. Đây là 300 năm thanh linh quả. Không nghĩ tới lập tức gặp 6 cái 300 năm thanh linh quả. Trong rừng, linh khí nồng đậm vô cùng. Một gốc cao 2-3 mét thụ mục tức thì bị sương mù đồng dạng linh khí bao phủ, thù mục bên trong tản ra nhẹ nhẹ linh tính, thoạt nhìn thần bí mê người, một cái huyền vũ cảnh nhất trọng võ giả nhìn thấy trên cây cối mặt trái cây, lập tức không khỏi kinh hô lên. Tiếp lấy đánh ra chung quanh, sợ những người khác phát hiện, nhìn thấy không có người ở chỗ này, nhanh chóng đem mấy cái 300 năm thanh linh quả hái đi, nhanh chóng rời đi, thân ảnh biến mất trong rừng. Giao ra long tiên thảo, cho ngươi một cái thông khoái. Khô cạn hoang vu đại địa bên trên, hai cái huyền vũ cảnh thất trọng võ giả chính đang kịch liệt chém giết Thảm thiết chiến đấu hoàn toàn chính là không chết không thôi trên thân hai người đều mang từng đống vết thương muốn long tiên thảo nằm mơ vì một gốc chân quý linh thảo hai cái võ giả giết đến khó phân thắng bại ngay tại hai cái võ giả chém giết thời điểm không trung một trận ông ông tiếng vang lập tức không trung trở nên tối mờ một mảnh mây đen hướng hai cái võ giả nhanh chóng di động tình hình này trong chém giết võ giả cũng phát hiện nhìn lấy không trung mây đen đều là sợ sở, tiếp lấy trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nguyên Lai, like, đám mây đen này cũng không phải thật sự là mây đen, mà là kỳ độc vô cùng quần cư yêu thú đen phong, đen phong chỉ lớn chừng quả đấm, uy lực cũng chỉ có chân vũ cảnh tập trọng, nhưng chúng nó là quần cư yêu thú, vừa xuất hiện chính là mấy ngàn hơn vạn, thậm chí đạt tới mấy chục vạn. Gặp được dạng này quần cư yêu thú, còn mang theo kịch độc, đừng nói là huyền vũ cảnh, liền xem như địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhìn thấy vẻ sau liền tránh xa xa. A, a, hai tiếng kêu thảm về sau, hai cái huyền vũ cảnh thất trọng võ giả, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai cố khô lâu, tiếp lấy liền khô lâu cũng bị đen phong ăn hết, ăn hết hai cái võ giả, đen phong giống như mây đen chỉ lên trời tế bay đi. Mặt đất, lưu lại hai người từng dùng qua linh khí cùng cái túi, nhưng là chủ nhân đã sớm hải cốt không còn. Tại thiên cực sơn linh khí cột sáng phía dưới trong thế giới, khắp nơi đều là giết chóc cùng nguy hiểm không biết, còn có võ giả ở giữa tàn sát. Nhiều nhất vẫn là yêu thú tàn phá bờ bãi, tại yêu thú cường đại trước mặt, võ giả liền sức hoàn thủ đều không có. Ở chỗ này, căn bản là rất khó gặp được yêu thú cấp thấp, động một chút thì là năm yêu thú cấp 6, nhiều nhất vẫn là 7, 8 cự giai, thậm chí còn có 11, 12 giai yêu thú, thập tam giai yêu thú cũng thường xuyên xuất hiện. Huyền Vũ cảnh võ giả, gặp được ngũ lục giai yêu thú còn có thể một trận chiến, điều kiện tiên quyết là không thể gặp được quần cư yêu thú. Nếu là gặp được 7, 8 giai, thậm chí yêu thú càng mạnh mẽ hơn, Huyền vũ cảnh yêu thú liền cơ hội đảo tẩu đều không có, kết cục chính là bị yêu thú giết chết cuối cùng ăn hết, hài cốt không còn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Không phải ngươi liền hài cốt không còn. Long thỏ thanh âm tại vân thần vang lên bên hai. Ngươi lai, like, vân thần đi vào cái thế giới này về sau, muốn long thỏ tìm một cái tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nửa ngày, tinh lực cùng thể lực đều khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong. Nghỉ ngơi tốt về sau, vân thần giống như long thỏ một đường thận trọng tìm kiếm lấy. Do xét tình huống của cái thế giới này Muốn trong cái thế giới này sinh tồn được Liền muốn trước biết cái thế giới này Bằng không đừng nói là lịch luyện Liền xem như sống sót đều không có khả năng Thế nhưng là, để vân thần thất vọng là Nơi này quá lớn, căn bản cũng không biết lớn đến bao nhiêu Khắp nơi là sơn phong sơn mạch Còn có hồ nước cùng sa mạc Hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh thế giới Duy nhất không có chính là nhân loại cùng nhân loại kiến trúc Hắn đem cái này mới bí cảnh tạm thời gọi là thế giới thần bí Bởi vì nơi này hết thảy đều là thần bí cùng không biết. Một người một thỏ, vân thần dựa vào 32 giai thần niệm lực đánh giá chung quanh, chú ý yêu thú và nguy hiểm không biết, long thỏ dựa vào trời sinh mẫn cảm, cũng là cẩn thận đánh giá, hai người bọn họ có thể nói là mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Một ngày, hai người liền gặp ba đầu sáu bảy giai yêu thú, dạng này yêu thú, vân thần cùng long thỏ chỉ có thể đi vòng, ngoại trừ yêu thú cường đại, còn gặp kinh khủng không biết nguy hiểm, nếu không phải hai người đều có đặc thù bản lĩnh đã sớm chết vô số lần. Xác thực phải cẩn thận. Vân Thần lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, hắn cuối cùng là rõ ràng cái gì là không biết mới bí cảnh. Nơi này liền thiên vũ cảnh cũng không biết là bộ dáng gì, bọn hắn tới mục đích đúng là tìm tòi nơi này tất cả. Nơi này, dùng hắn hình dung, chính là quá nguy hiểm, huyền vũ cảnh căn bản là không cách nào sinh tồn, thậm chí địa vũ cảnh ở trong này đều là cửu tử nhất sinh, Thánh Võ học cung để thần nghiệm lực cường đại võ giả tiến đến, đây là một cái cơ bản nhất sáng suốt quyết sách. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 107, tu luyện. Tu vi quá thấp của ngươi, còn sống đi ra cơ hội quá mức nhỏ bé. Lần này tiến đến cái này thế giới thần bí người, có thể nói là thập tử vô sinh. Long Thọ trong con ngươi chớp động lên ngưng trọng quan mang. Tại Vân Thần lúc nghỉ ngơi, đem lần này người tiến vào số cùng thực lực báo cho Long Thọ, bởi vì Long Thọ ở trong linh lung đạo giới mặt, đối với tình huống lúc đó không hiểu rõ. Hiện tại Hai người bọn họ gặp được vô số nguy hiểm và yêu thú cường đại, Long Thỏ kết hợp tình huống nơi này cùng võ giả thực lực tu vi, cho những võ giả này xuống một cái kết luận, cái kia chính là thập tử vô sinh. Một là mọi người cũng không biết làm sao rời đi nơi này. Hai là nơi này yêu thú quá cường đại, tùy tiện xuất hiện một đầu yêu thú liền có thể giải quyết hết huyền vũ cảnh võ giả. Ba là nơi này không biết nguy hiểm nhiều lắm, nếu không phải vân thần 32 giai thần niệm lực cùng đặc thù của nó cảm ứng, sớm đã chết mấy chục lần. Hai người bọn họ đều là như thế, chớ nói chi là cái khác võ giả. Xem vật khí, nếu là có thể đem thực lực của ta tăng lên một đoạn, chí ít có thể ngăn cản một bộ phận nguy hiểm. Đáng tiếc, hiện tại không riêng gì tu vi võ đạo, vẫn là thần niệm lực, muốn tăng lên đều rất khó khăn, hơn nữa liền xem như tăng lên một chút xíu cũng không hề có tác dụng, lần này xem ra thật muốn lại ở chỗ này. Vân thần đứng lại, thần niệm lực bốn phía liếc nhìn, liền xem như nghỉ ngơi, hắn đều không dám chút nào chủ quan. Nói không chừng một cái nguy hiểm không biết liền phủ xuống. Giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận nơi này khủng bố, thừa nhận nơi này là thập tử vô sinh chi địa. Tu vi của hắn đã trải qua đạt tới Huyền Vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, đang sắp đột phá, thế nhưng là coi như đạt tới Huyền Vũ cảnh tam trọng, cũng vô pháp ứng đối với nơi này nguy cơ, trừ phi là đem cựu chuyển bá thể đột phá, thần niệm lực tăng lên cao hơn. Người bây giờ thần niệm lực đã trải qua đạt tới 32 dài đỉnh phong, khoảng cách 33 giai không xa. Trong tay ngươi cũng không thiếu hồn tinh cổ ngọc, nghĩ biện pháp đem thần niệm lực tăng lên một chút. Như vậy, cảm ứng diện tích cao lớn, cũng có thể tăng lên năng lực phản ứng. Đây là ngươi trước mắt phương pháp tốt nhất một trong, chứa đựng trừ cái đó ra chính là đột phá cửu chuyển bản thể. Long thỏ thận trọng đi tới, vừa đi vừa nói. Ở cái địa phương này, Long thỏ cũng không dám như di vãng nhanh chóng như vậy chạy vội. Có thể đem bọn hắn thời khắc này tình cảnh hình dung thành nửa bước khó đi. Hiện tại, cũng chỉ có như vậy. Ý nghĩ của hắn cùng Long Thỏ ý nghĩ nhất trí. Hiện tại chỉ có trước tăng lên thần niệm lực, dựa vào thần niệm lực đối với ngoại giới cảm ứng sớm phát hiện nguy cơ, sau đó tìm kiếm chân quý dược liệu cùng cơ duyên đột phá cửu truyền bản thể, hoặc là tăng lên tu vi võ đạo. Chỉ có dạng này mới có thể ở trong này sinh tồn được, chỉ có sinh tồn được mới có cơ hội tìm tới cơ hội rời đi nơi này. Tuyệt sử phong sinh không chỉ là vật khí, còn muốn cố gắng của mình. Ta cảm ứng sóng linh khí cùng yêu thú khí tức, ngươi cảm ứng không gian ba độn. Long thỏ mở miệng nói xong, liền tăng nhanh tốc độ chạy. Một người một thỏ phân công, toàn phương diện đề phòng nơi này không biết nguy hiểm, rất nhanh, đã tìm được một cái tương đối an toàn hang đá, hang đá không lớn, bên trong chỉ có mấy cái mét vuông lớn nhỏ. Bất quá đi qua bọn họ kiểm tra cẩn thận, nơi này cũng không có nguy hiểm. Xác định không có nguy hiểm về sau, vân thần đem một ít cây cối tiến đến gần, đem cửa hang ngăn trở, như vậy thì không biết hắn yêu thú của hắn cùng nhân loại phát hiện, hắn cũng có thể yên tâm ở bên trong tu luyện Long thỏ ngồi sổm ở cửa động trong cây cối, là vân thần hộ pháp. Vân thần thì là bên trong động đá ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. 32 giai thần niệm lực đỉnh phong. Một quả này hồn tinh cổ ngọc, mới có thể đem thần niệm lực của ta tăng lên tới 33 giai. Vân thần lầm bầm lầu bầu nói ra, trong tay hắn cũng không thiếu hồn tinh cổ ngọc, nhưng là theo hắn thần niệm lực tăng lên, hồn tinh cổ ngọc tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản một cái hồn tinh cổ ngọc có thể đột phá nhất giai thần niệm lực. Nhưng là đằng sau một cái hồn tinh cổ ngọc không cách nào đột phá nhất giai thần niệm lực. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là đạt tới 35-36 giai thần niệm lực thời điểm, coi như 2-3 mai hồn tinh cổ ngọc cũng đừng hòng đột phá nhất giai thần niệm lực. Lúc kia, hồn tinh cổ ngọc sẽ không đủ. Hơn nữa cho đến lúc đó, hồn tinh cổ ngọc đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Nhìn lấy trong tay một cái hồn tinh cổ ngọc, cảm thán một chút. Lập tức liền bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, bắt đầu tu luyện nửa ngày sau Vân Thần đem một giọt tinh huyết giọt ở trên hồn tinh cổ ngọc mặt, Trường Sinh Quyết kích hoạt hồn tinh cổ ngọc, lập tức một cổ kinh khủng hồn lực từ hồn tinh cổ ngọc phía trên bạo phát đi ra, Cương đại hồn lực, theo Trường Sinh Quyết vận chuyển, không ngừng tẩy địch hắn linh hồn, tử phủ trong thế giới thần niệm lực nhanh chóng tăng lên, càng ngày tinh thuần, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng khổng lồ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất luyện hóa hồn tinh cổ ngọc, tiếp nhận thống khổ năng lực cũng theo số lần mà gia tăng. Đăng trái tim đen đủ ám nhập. HTTP để trái tim đen đủ ám đọc chuyện, tăng thêm cửu chuyển bá thể đột phá thời điểm thừa nhận đột phá, để hắn đối với hiện tại thống khổ đã có một tia chết lặng, chỉ bất quá cửu chuyển bá thể thống khổ tại thân thể, luyện hóa hồn tinh cổ ngọc là linh hồn tại tiếp nhận thống khổ và tôi luyện. Thời gian một chút xíu đi qua, hồn tinh cổ ngọc đã ở một chút xíu thu nhỏ, Thẳng đến hồn tinh cổ ngọc hoàn toàn biến mất thời điểm, vân thần mở mắt, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cao hứng thần sắc, bởi vì thân niệm lực được như nguyện chiếm được đột phá. Phá vỡ 32 giai gông cùng siềng xích, tiến vào 33 bên trong giai, hồn tinh cổ ngọc lưu lại hồn lực, cũng chỉ còn lại có một nửa, so với trước kia còn dư lại 2 phần 3 muốn ít đi rất nhiều, đây cũng là hắn tiêu hao hồn lực số lượng to lớn hơn. Thần niệm lực đạt tới 33 giai về sau, cảm ứng khoảng cách càng xa, đối với cái này trong vòng phạm vi cảm ứng càng thêm nhạy nhẹn, càng thêm rõ ràng, tử phủ trong thế giới thần niệm lực càng thêm ngưng thực. Thừa dịp hồn lực ở bên trong thể lưu động, trường sinh quyết hoàn toàn như trước đây vận chuyển đem còn dư lại hồn lực cho hấp thu tiêu hóa. 3 canh giờ, đem tất cả hồn lực hấp thu. 33 giai thần nghiệm lực đột phá, hồn tinh cổ ngọc hồn lực là một dạng nhiều, bất quá hắn 33 giai sau cảnh giới cũng không có tăng lên bao nhiêu, bởi vì 33 giai thần nghiệm lực vô cùng to lớn, muốn đạt tới 34 giai cũng không phải là một bình thanh linh đan thêm một cái hồn tinh cổ ngọc, mà là cần càng nhiều thanh linh đan, càng nhiều hồn tinh cổ ngọc. Giống như là mua linh khí một dạng, một vạn kim tệ có thể mua được nhất giai linh khí. Nhưng là muốn mua nhị giai linh khí, liền không khả năng là một vạn kim tệ, mà là hai vạn kim tệ, nếu là mua sắm tam giai linh khí, hai vạn kim tệ là không đủ, cần lại là năm vạn kim tệ. Võ giả tu vi tăng lên, cần năng lượng cùng linh khí, đều là như thế, tu vi càng cao, cần linh khí cùng năng lượng thì càng nhiều, hơn nữa chất lượng cũng là càng cao. Hắn bây giờ thần nghiệm lực đạt tới 33 giai, đủ để tiếu ngạo cùng thời đại vô số thiên tài siêu cấp. Nhưng là muốn muốn đạt tới 34 giai Cần năng lượng liền cần càng nhiều. 33 giai thần niệm lực so với 32 giai thần niệm lực, cường đại không ít. Không biết đem thần niệm lực tăng lên tới 34 giai cần bao nhiêu hồn tinh cổ ngọc. Vân Thần đem thần niệm lực phóng xuất ra, lập tức đem phương viên bốn trong vòng trăm thước tất cả cảm ứng trong đầu, cái này bốn trong vòng trăm thước hết thể đều là não hải, thậm chí ngay cả một con kiến đều có thể thấy rõ, một tia không khí lưu động phương hướng cũng có thể tìm được quy tích. So với 32 giai hắn có thể đủ cảm nhận được thực biến hóa về chất. Chí ít cải biến, chính là cảm ứng phạm vi nhiều hơn 50 mét. Hắn hiện tại, càng ngày càng có thể cảm nhận được trường sinh quyết thần kỳ cùng cương đại, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì thần cấp công pháp có thể so sánh được, khó trách bị Long Thỏ nói thành là giữa thiên địa thần kỳ nhất kỳ thư. Thần niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cái túi. Vân thần to mò nhìn cái túi trong tay, bởi vì cái này cái túi là công tôn làm cho hắn, công tôn làm ngay lúc đó lời nói để hắn có chút được. Không biết trong cái túi này mặt rốt cuộc là cái gì? Lập tức, cái túi mở ra, cái túi vật phẩm bên trong xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy vật phẩm bên trong, vân thần thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 108, Luyện hóa thần hồn tinh phách. Trong túi, một kia hoàng quang tiềm động, lập lòe vô cùng. Cái này còn không là để vân thần khiếp sợ, bởi vì cái kia long lánh quang mang vật phẩm tản ra cường đại hồn lực. Tu luyện trường sinh quyết chính hắn. Thực lực cường đại, thần niệm lực càng là khủng bố. Sức cảm ứng cường hạn vô cùng, đối với hồn lực các loại vật phẩm cùng khí tức càng là mẫn cảm, chỉ cần tại cảm ứng trong phạm vi, liền tuyệt đối có thể đem phát hiện trong cái túi này mặt vật phẩm, bắt đầu không có nhìn thời điểm rất ngạc nhiên. Dù sao đây là học cung trưởng lão cho hắn, vật phẩm bên trong khẳng định không đơn giản. Hiện tại phát hiện cái túi vật phẩm bên trong vậy mà tản ra cường đại hồn lực, để hắn hưng phấn lại khiếp sợ, dựa vào đối với hồn lực quen thuộc, Cảm giác đầu tiên chính là cái này vật phẩm so hồn tinh cổ ngọc còn thần kỳ hơn cường đại. Đưa tay đem cái kia long lánh vật phẩm lấy ra, chỉ thấy phát ra hồn lực vật phẩm là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu, cùng hồn tinh cổ ngọc không khác nhau lắm về độ lớn, bất đồng duy nhất chính là cái này trên hạt châu mặt hồn lực càng thêm cường đại tinh thuần. Chỉ là một quả này hạt châu thì có 10 cái hồn tinh cổ ngọc hồn lực lượng, tinh thuần trình độ, căn bản cũng không phải là hồn tinh cổ ngọc có thể so sánh được. A, lại là thần hồn tinh phách. Trên Hạt Châu mặt hồn lực cùng qua mang, đem giấu ở hang đá phía ngoài Long Thỏ cũng cho kinh động đến, chẳng như tuyết quang ảnh lóe lên, sẽ đến Vân Thần trước mặt, nhìn lấy Hạt Châu, không khỏi kinh ngạc nói: "Trước tiên liền đem lai lịch của Hạt Châu này nói ra." Thần hồn tinh phách. Vân Thần nghe được Long Thỏ nói ra tên của Hạt Châu, trong lòng càng là hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía Long Thỏ. Long Thỏ nếu biết lai lịch của Hạt Châu này, hẳn là cũng biết Hạt Châu công dụng cùng công hiệu. Không sai, đây chính là thần hồn tinh phách là một loại cường đại yêu thú hoặc là cường giả tu luyện ra được hồn phách kết tinh. Trong hạt châu, không chỉ có thần hồn, còn có thần phách, so với hồn tinh, cổ ngọc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, cũng không biết còn tinh khiết hơn gấp bao nhiêu lần, đặt ở bên người, có thể khiến cho thần niệm lực tu luyện được càng nhanh, nếu là đem luyện hóa, thần niệm lực của ngươi liền sẽ tăng vọt. Bất quá, thần hồn tinh phách uy lực mạnh mẽ, lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực, rất khó kiên trì nổi. Long Thỏ đem Vân Thần trong tay thần hồn tinh phách cầm tới, Một bên quan sát tỉ mỉ, vừa mở miệng giải thích. Một mực hiếu kỳ, Vân Thần rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái này thần hồn tinh phách, luôn không khả năng có người tiện hắn a, lúc nói chuyện, chỉ lo lắng Vân Thần muốn đem thần hồn tinh phách cho luyện hóa, bất quá lại có vẻ mong đợi. Chờ mong Vân Thần luyện hóa thần hồn tinh phách về sau thần nghiệp lực phóng đại, lúc kia Vân Thần thực lực liền càng thêm cường đại, thực lực của nó cũng đề cập với vào thăng. Hồng Ngọc đồng dạng con mắt, nhìn chằm chằm Vân Thần, giống như là đang hỏi Vân Thần cái này mai thần hồn tinh phách đến chỗ Đây là học cung trưởng lão cho ta. Ta cũng là bây giờ mới biết là thần hồn tinh phách. Vân Thần nghe Long Thọ lời nói, trong lòng chấn kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm thần hồn tinh phách. Hắn không nghĩ tới chưa bao giờ gặp mặt học cung trưởng lão sẽ cho hắn vật trân quý như vậy, xem ra học cung rất coi trọng hắn, bằng không học cung cũng không biết đối với hắn như vậy, phía trước có cung chủ cho Vương Kiếm Linh phủ cùng ngẫu nhiên truyền tống phủ, hiện tại lại có trưởng lão cho hắn thần hồn tinh phách. Người vận khí không tệ, có một coi trọng ngươi học cung. Bất quá Điều kiện tiên quyết là muốn ngươi không có vấn lạc, hơn nữa còn muốn ở trên thực lực tu vi mặt có kinh diễm chô mới được, không phải, liền xem như thiên tài cũng sẽ dần dần thoát ly cao tầng ánh mắt, một cái siêu cấp thế lực, là một cái núi rửa cường đại, bất kể là tài nguyên vẫn là ẩn nút chỗ tốt, đều không phải là một cái tán tu có thể so sánh được. Long thỏ nói xong, liền xoay người rời đi, về tới hang đá bên cửa hang. Cũng không có quấy rầy vân thần suy nghĩ vấn đề, cũng không có thúc giục vân thần bây giờ rời đi hang đá đi mạo hiểm. Vân Thần cả người xác thực đã trải qua lâm vào trong trầm tư, suy nghĩ một chút lợi ích tương quan sự tình, có thể có được học cung coi trọng, liền là bởi vì chính mình thiên phú, nếu là không có thiên phú, ai biết ngươi là ai a. Thiên phú của mình chính là vốn liếng của mình, nếu là không thật tốt lợi dụng vốn liếng này thì sẽ mất đi tất cả. Không biết qua bao lâu, Vân Thần từ trong trầm tư tỉnh lại. Giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, có thể trong bình tĩnh hiện lên một tia tinh mang, tinh mang lóe lên liền biến mất. 33 giai thần nhiệm lực, vẫn là quá nhỏ bé. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể trở thành cường, giả, mặc dù không có khả năng mơ tưởng xa vời, muốn một bước một cái dấu chân. Nhưng là cũng không thể làm từng bước đi xuống, dạng này vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích. 3.000 đại đạo, đạo đạo đều có thể chứng đạo. Vân thần trong ánh mắt tinh mang càng lúc càng nồng nặng, trên gương mặt, mang theo vẻ kiên nghị. Trong lòng đã trải qua quyết định bản thân việc cần phải làm. Hiện tại đi tới nơi này cái thế giới thần bí muốn sống đi tìm đường ra liền muốn đánh phá thông thường nếu không thì chỉ có một con đường chết ngồi xếp bằng trường sinh quyết vận chuyển đem tâm cảnh bình phục cái này vừa tu luyện chính là thời gian nửa tháng thời gian nửa tháng hắn 33 giai thần niệm lực đã sớm vững chắc hơn nữa còn tăng lên không ít tâm cảnh cũng đạt tới nhất mức hoàn mỹ sẽ không nhận ngoại giới hỗn loạn ánh mắt mở ra thần hồn tinh phách xuất hiện ở trong tay cẩn thận quan sát thần hồn tinh phách thần hồn tinh phách rung động lên mê người quang trạch quan huy Vân Thần linh hồn đối với thần hồn tinh phách sinh ra nhẹ nhẹ triệu hóa lực, giống như là đói bụng mèo người được mùi tanh đồng dạng. "Ta muốn bình bộ bên trên thanh vân, mọi loại kiếp nạn hóa mây bay." Vân Thần nhàn nhạt ngâm, trên mặt lộ ra một tia hào khí cùng tự tin. Thanh âm rơi xuống thời khắc, Trường Sinh quyết đã trải qua vận chuyển, tay trái kéo lấy thần hồn tinh phách, tay phải đem một đạo lực lượng hung hăng ép hướng thần hồn tinh phách, lập tức, thần hồn tinh phách buộc phát ra kinh khủng thần phách khí tức. Tại khủng bố như vậy thần phách khí tức trước mặt, Vân thần tâm thần cùng linh hồn cảm thấy run rẩy. Hồn tinh cổ ngọc chỉ là hồn lực, cũng không có thần hồn chi lực. Bây giờ thần hồn tinh phách so với hồn tinh cổ ngọc không muốn biết cường đại thần kỳ gấp bao nhiêu lần, uy năng bạo phát đi ra về sau, Vân thần sắc mặt biến đổi lớn. Có thể bây giờ muốn hối hận cũng không kịp, hơn nữa hắn giờ phút này một điểm hối hận đều không có, càng nhiều thì là chờ mong. Bảo nguyên thủ nhất, thủ vững bản tâm, trường sinh có đạo, vạn vật khôi phục, tâm như băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi, vân thần sắc mặt băng lãnh, biểu lộ không ngừng vặn mẹo. Cả ngươi ở vào bên trong buôn hội, tử phủ trong thế giới linh hồn cùng thần nhiệm lực không ngừng bị rèn luyện, thần hồn tinh phách cái kia thần kỳ vậy uy lực kinh khủng cũng ở thời điểm này bộc phát tới được đỉnh phong. Tử phủ thế giới ở thời điểm này cũng không ngừng thăng hoa, không ngừng nhận rèn luyện. Vân thần giờ phút này ở vào linh hồn cùng tử phủ thế giới bên bờ hủy diệt, một cái không tốt liền sẽ hủy diệt tại trong trước mắt. Hắn có thể đủ làm được chính là báo nguyên thủ nhất thủ vững bản tâm trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển bất kể là thân thể hóa thành cho tàn vẫn là tan thành mây khói hắn đều không thể giao động bản tâm nếu là bản tâm tán loạn hắn coi như không chết cũng sẽ biến thành nớ ngẩn vĩnh viễn không luân hồi khả năng thần hồn chi lực tràn ngập toàn bộ hang đá vân thần ở trong thần hồn chi lực mặt bị rèn luyện hắn giờ phút này hoặc là tan thành mây khói hoặc là chính là phượng hoàng nhất bàn. long thọ tại hang đá bên ngoài trong con ngươi chớp động lên không rõ thần sắc Không biết là cao hứng hay là lo lắng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 109, 38 dài thần miệng lực. Linh hồn rèn luyện, tử phủ thế giới thăng hoa, vân thần cả người linh hồn giống như là ở trong 18 tầng địa ngục mặt. Hắn cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết mình là sống hay chết. Nhưng, trường sinh quyết vẫn không có dừng lại, tuần hoàn vận chuyển. Trong thạch động, kinh khủng kia thần hồn chi lực đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, vân thần bàn ngồi ở trên mặt đất giống như một pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào, nhưng là ở trên người hắn, tản mát ra khí tức mang theo thần bí mị lực. Hơn nữa, cả người hắn giờ phút này giống như là một cái thần hồn năng lượng thể. Bởi vì thần hồn tinh phách đã bị hắn luyện hóa, cũng hấp thu ở tại thể nội, chỉ bất quá tạm thời không cách nào hoàn toàn đem hóa vì mình thần niệm lực, muốn chuyển hóa làm thần niệm lực, không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Chỉ ít hiện tại hắn thừa nhận thống khổ giảm thiểu rất nhiều, linh hồn rèn luyện thăng hoa, tử phủ thế giới cũng biến thành cùng lúc trước không đồng dạng. Nếu như nói khi trước tử phủ thế giới là nhà tranh, bây giờ tử phủ thế giới chính là một gian phòng ngói, hơn nữa tử phủ thế giới càng rộng rãi hơn vững chắc hơn, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Đúng lúc này, Vân Thần hấp thu thần hồn chi lực, tại trường sinh quyết dưới sự vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa thành thần niệm lực, tiến vào tử phủ trong thế giới, giống như là ruộng lúa tới đồng dạng, làm dịu tử phủ thế giới. 33 giai thần niệm lực trong nháy mắt bị song phá, đạt đến 34 giai. Sau một canh giờ, 34 giai thần niệm lực xông phá đỉnh phong, đạt đến 35 giai. Hơn nữa, vân thần trong cơ thể thần hồn chi lực còn mạnh hơn hung hãn vô cùng, không biết còn thừa lại bao nhiêu, thần hồn chi lực không ngừng hóa thành thần niệm lực tiến vào tử phủ thế giới, tử phủ trong thế giới thần niệm lực nhanh chóng thăng hoa, tử phủ thế giới cũng nhận được lần thứ 2 thăng hoa. 2 canh giờ, 35 giai thần niệm lực xông phá đỉnh phong, đạt tới 36 giai. 4 canh giờ, 36 giai thần niệm lực xông phá đỉnh phong, đạt tới 37 giai. Thời khắc này thần hồn chi lực đã trải qua dần dần thiếu, bất quá trường sinh quyết còn đang không ngừng vận chuyển, hơn nữa tốc độ giống như nhanh hơn, thần niệm lực cũng là từng kia tiến vào tử phủ trong thế giới, xung doanh tử phủ thế giới. Rốt cục, tại canh giờ thứ 8 thời điểm, 37 giai thần niệm lực xông phá đỉnh phong, tiến vào 38 giai. Vân thần không dám có do dự chút nào, thần niệm khế động, một cái hồn tinh cổ ngọc xuất hiện ở trong tay, lập tức đem hồn tinh cổ ngọc luyện hóa, bị luyện hóa hồn tinh cổ ngọc, tản ra cường đại hồn lực. Hồn lực chuyển hóa làm thần niệm lực ổn định vào tử phủ trong thế giới thần niệm lực. Ba ngày sau đó, vân thần cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì bây giờ thần niệm lực cảnh giới rất vững chắc, thậm chí còn có ẩn ẩn tăng lên chi thế. 38 mươi giai thần niệm lực, vân thần khoe miệng một phát, mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo vô tận gian khổ và cao hứng. Đây là dùng sinh tử gặp chắc trở đổi lấy thanh tiểu, hoặc là vẫn lạc, hoặc là cường đại, hắn chỉ có một nửa cơ hội, thậm chí còn không có một nửa cơ hội. Thần hồn tinh phách uy năng, đem hắn thần niệm lực từ 33 dài tăng lên tới 38 dài. Tăng lên không chỉ là thần niệm lực, còn có thần hồn thần phách, còn có tử phủ thế giới thăng hoa, còn có thần niệm lực tinh thuần. Thần niệm lực thả ra, 1.000 mét bên trong tất cả, đều khắc sâu vào đến trong ốc, ngay cả 1.000 mét chỗ con kiến là được là cái hắn đều có thể phân biệt đến thanh thanh sở sở, trong không khí hướng gió cũng có thể cảm ứng ra tới. Muốn tại 1.000 mét bên trong, chút nào động tĩnh hắn đều có thể trước tiên cảm ứng ra tới. Hơn nữa tự thân đối với nguy hiểm uy hiếp càng thêm nhạy cảm, đây chính là thần nghiệm lực cường hãn. Hiện tại nếu là có sát thủ tiếp cận ba trong vòng trăm thước, coi như ẩn tàng cho dù tốt, cũng có thể bị hắn phát hiện, cho dù là không làm ra một tia động tĩnh cũng sẽ như thế. Sát thủ gặp được hắn, vậy chính là mình không may. Lãng phí một cái thần hồn tinh phách, hiệu quả cũng không tệ. Chúc mừng ngươi thần nghiệm lực đạt tới 38 giai, tại ngươi ở độ tuổi này tu vi này, thần nghiệm lực đạt tới 38 giai Sắc thực không có mấy người có thể làm đến, liền xem như chuyên tu thần niệm lực siêu cấp yêu nghiệt cũng không có thể đủ làm đến như thế. Tự nhiên, những tu luyện kia thần niệm lực siêu cấp yêu nghiệt, đều có hậu trường giúp hắn tìm kiếm thần hồn tinh phách loại này bảo bối, hoàn toàn liền không cần lo lắng tài nguyên, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, ngươi mặc dù không có hậu trường, nhưng lại có một thế gian vô địch hậu trường giúp đỡ vào ngươi, cái kia chính là trường sinh quyết. Long Thỏ không biết khi nào đi vào vân thần bên người, đợi đến vân thần sau khi tu luyện xong. Mở miệng hướng Vân Thần Trúc Nó là đánh trong lòng là Vân Thần cao hứng Cũng là vì bản thân cao hứng Bởi vì Vân Thần cường đại rồi Bảo hộ càng lớn hơn Còn sống đi ra cơ hội lại càng lớn Hơn nữa nó thực lực của mình cũng sẽ đi theo Vân Thần cùng một chỗ tăng lên Không cần nó đi tu luyện Chỉ cần Vân Thần tu vi tăng lên giải khai phong ấn của nó là được Loại này phong ấn Thần kỳ cường đại Không cần Vân Thần đi giải phong Chỉ cần tăng cao tu vi thực lực là đủ 38 giai thần nhiệm lực Xác thực mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều Mặc dù không có tăng lên thực chất sức chiến đấu Nhưng lại cho ta cường đại vô hình phụ trợ Vân thần cũng mở miệng nói ra Lần thứ nhất như thế tán dương bản thân thần nghiệp lực Xác thực Dùng thần hồn tinh phách đem thần nghiệp lực lập tức tăng lên ngũ giai, Hắn không cao hứng mới là quái sự Phải biết Thần nghiệp lực đạt tới 20 cấp về sau Liền xem như thần nghiệp lực thiên tài Muốn tăng lên một giai cũng là vô cùng gian nan Đạt tới 30 giai về sau Mỗi tăng lên một giai. So với võ đạo đột phá một cảnh giới còn muốn gian nan vô số lần. Hùng chi hắn vân thần thần nghiệm lực bản thân đã trải qua đạt tới 33 giai, muốn tăng lên một giai liền khó như lên trời, vô số siêu cấp thần niệm lực thiên tài đều ở 30 giai về sau bị kẹt chết rồi. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lập tức từ 33 giai đạt tới 38 giai, không thể nghi ngờ là một cái thần tích, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. 38 giai thần niệm lực, ở trong huyền vũ cảnh mặt, tuyệt đối là vô song. Phải biết, thiên cực sơn thánh võ học cung tam đại trận đạo sư một trong thất trưởng Lão Vân Thiên Linh, đều chỉ có 38 giai thần niệm lực, liền xem như như thế, địa vị của hắn tại thánh võ học cung cũng là siêu nhiên vô cùng. Vô số cùng giai võ đạo đại tông sư ở trước mặt hắn, đều không dám tùy tiện đi đắc tội hắn. Có đôi lời nói hay lắm, tình nguyện gặp được Diêm Vương, cũng không nên đắc tội thần niệm sư. Thần niệm sư công kích thần kỳ cường đại, hơn nữa đều vẫn là công kích từ xa, công kích thường thường vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trực kích tâm thần cùng linh hồn, ngươi thần nghiệm lực tăng lên, trường sinh quyết cũng đạt tới đệ nhị trọng đại thành. Ta thực lực bây giờ cũng có tăng lên, không sai biệt lắm nên đi ra rồi. Gặp được 4 6 giai yêu thú liền động thủ diệt sát, gặp được lục giai đỉnh phong hoặc là lục giai trở lên, liền đi vòng, tìm kiếm chân quý vật liệu cùng yêu thú nội đan, nghĩ biện pháp đột phá cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, bằng không cũng đừng nghĩ rời đi cái này thế giới thần bí. Long thỏ trở lại chuyện chính, đem lời để chuyển rời đến trước mặt hỗn cảnh đi lên. Vân Thần ở trong này tu luyện hơn nửa tháng thời gian, thần niệm lực cũng tăng lên tới 38 giai, vượt ra khỏi lúc ấy dự liệu của bọn hắn, có 38 giai thần niệm lực, chỉ phải cẩn thận một chút, nguy hiểm không biết mới có thể sớm phát hiện, yêu thú cường đại cũng có thể tránh đi. Hiện tại, cũng là nên đi ra lịch luyện mạo hiểm thời điểm. Lúc trước không có cường đại thần niệm lực, lịch luyện chính là chịu chết. Đi. Vân Thần cảm thấy trong bụng ùng ục vang lên không ngừng, lập tức vang lên bản thân thật lâu không có ăn cái gì, một mực trong tu luyện Hiện tại buông lỏng về sau liền rõ lộ vẻ cảm thấy đói khác. Xuất ra một cái hỏa linh quả liền gặm, vừa ăn linh quả, vừa nói chuyện. Một người một thỏ, rời đi hang đá, cẩn thận hướng nơi xa gấp rút chạy tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 110, huyền vũ cảnh tâm trọng. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Bên trái đằng trước, 100 mét, có một gốc trăm năm linh thảo. Không có yêu thú, coi chừng vô hình cương phong. Ngay phía trước, 200 mét chỗ, có một cái 200 năm hoa mai linh quả. Ở cái này thế giới thần bí bên trong, một người một thỏ thận trọng chạy. Cái này tổ hợp, chính là Vân Thần cùng Long Thỏ. Thỉnh thoảng, Long Thỏ dựa vào cường đại thần kỳ cảm ứng bản sự, cảm ứng được linh thảo linh quả. Vân Thần thì là sớm dùng thần nghiệm lực đem phương viên ngàn mét bên trong yêu thú và nguy hiểm cho khắc sâu vào náo hải. Có cường đại yêu thú cùng khủng bố địa phương nguy hiểm liền lệ qua. Hai người bọn họ phân công minh sát. Trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm đi tới. Thời gian nửa tháng, vân thần linh lung đạo giới bên trong, một trăm năm hai trăm năm linh thảo không biết có mấy trăm gốc, một trăm năm hai trăm năm linh quả cũng có ba bốn trăm ai, yêu thú nội đàn cùng yêu thú tinh huyết cũng không ít, có thể nói là thu hoạch phong phú. Những cái này yêu thú nội đàn cùng tinh huyết, trên cơ bản đều là bốn sáu giai tồn tại, cầm đi ra bên ngoài, đây chính là kinh người kim tệ A. Một người một thỏ cứ như vậy một đường quét sạch, nhưng là trả giá đắt chính là mỗi đi nửa ngày liền muốn nghỉ ngơi nửa ngày bởi vì vân thần thần niệm lực hao không nổi long thọ không ngừng cảm ứng cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt ngươi bây giờ sẽ trả thiếu khuyết lôi liệt tinh tinh trăm năm hàn đàm chi thủy cùng cửu giai đan đỉnh một tôn nếu là có thể đạt được những cái này ngươi thì có một tia cơ hội trùng kích cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển đạt tới cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển ngươi cơ hội sống sót càng lớn hơn long thọ cùng vân thần lúc nghỉ ngơi mở miệng nói với vân thần Liệt diễm Thánh Tinh vân Thần bản thân thì có, Thâm Hải Chi Tinh cũng có, hai trăm năm vật liệu cũng có, chỉ kém lôi liệt Tinh Tinh cùng trăm năm Hàn Đàm Chi Thủy cùng kiểu dai đan đỉnh một tôn. Khoảng cách trùng kích kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển vật liệu thêm gần một bước, có không có biện pháp nào khác? Hoặc có lẽ là đem vật liệu thay thế xuống. Vân Thần trên mặt cũng là vẻ chờ mong nồng đậm, hiện tại hắn khát vọng nhất chính là thực lực Tu Vi A. Huyền Vũ Cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, nhưng chính là không có thời gian đi tu luyện, tính một cái, đạt tới Huyền Vũ Cảnh đệ tam trọng. Hẳn là cái này mấy ngày, cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi cũng tu luyện. Trung kích cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển có chút không thực tế. Hiện tại nếu là đạt tới huyền vũ cảnh đệ tam trọng, thực lực của mình có thể lần nữa tăng lên một chút. Đối mặt ngũ giai lục giai yêu thú, rốt cuộc không cần như vậy cố hết sức. Hiện tại thực lực của hắn buộc phát đến cường đại nhất, có thể cùng ngũ giai đỉnh phong yêu thú một trận chiến, thậm chí có thể đem ngũ giai đỉnh phong yêu thú diệt sát. Ngũ giai yêu thú tương đương với huyền vũ cảnh thất bát trọng dáng vẻ. Nếu là gặp được yêu thú cấp 6, vậy cũng chỉ có thể cùng long thỏ liên thủ. Yêu thú cấp 6, tương đương với huyền vũ cảnh thập trọng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, liền xem như có lực lượng kiểu chuyển bá thể cùng huyền sát bá đạo, nhưng là không cách nào dung chuyển yêu thú cấp 6. Trước trùng kích huyền vũ cảnh đệ tam trọng đi, ta thật tốt nghĩ một chút biện pháp, hy vọng có thể dùng những tài liệu khác thay thế. Bất quá, ta lúc trước nói vật liệu, về sau cũng có thể dùng đến. Long thỏ lần thứ nhất tại vân thần trước mặt lộ ra dáng vẻ trầm tư, sau khi nói xong, liền không nói gì thêm ý tứ. Vân thần mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không muốn đi quá giày long thỏ tự hỏi. Hắn trước mặt nhiệm vụ, chính là đem huyền vũ cảnh đệ nhị trọng sông phá đạt tới đệ tam trọng. Ở cái này không biết thế giới thần bí bên trong, khắp nơi đều là tử vong sắc cơ, sơ ý một chút liền phải hài cốt không còn, chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể tự vệ. Lại tới đây có hai tháng, nhưng không có gặp được một cái nhân loại võ giả có thể tưởng tượng nơi này có cỡ nào rộng lớn chỉ cần đem yêu thú và không biết nguy hiểm cho chú ý cho kỹ liền có thể an tâm tu luyện sau đó vân thần dùng huyết khí đan tu luyện trường sinh quyết vận chuyển chuyên tâm tu luyện võ đạo cũng may khi hắn đi vào liền đã mua không ít huyết khí đan cùng long nguyên đan cùng số lớn thanh linh đan đầy đủ hắn tu luyện hơn mấy tháng tăng thêm trong khoảng thời gian này ở trong thế giới thần bí mặt lấy được linh quả cũng có thể tăng cao tu vi thời gian hai ngày đi qua. Vân Thần không gián đoạn luyện hóa 6 cái huyết khí đan, trung phẩm linh đan chất lượng tinh thuần, hiệu quả cường đại. Khi hắn luyện hóa thứ 7 mai huyết khí đan thời điểm, trong đan điển chân khí cường đại cùng dâng lên, bởi vì trong đan điển chân khí đã đạt đến đệ nhị trọng tự hạng, hiện tại chỉ có sông phá đệ nhị trọng đạt tới đệ tam trọng mới có thể tu luyện. Huyền Vũ cảnh, đệ tam trọng. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, đem thứ 7 viên thuốc toàn bộ luyện hóa, trùng kích Huyền Vũ cảnh đệ tam trọng, cả người giống như là một đoàn năng lượng đồng dạng tản ra khí tức cường đại, khí tức cường đại, trọn vẹn chống đỡ nửa canh giờ, cuối cùng dần dần biến mất, toàn bộ bị vân thần hấp thu. giờ phút này, vân thần nội thị phát hiện mình đan điền chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh được, chỉ có đạt tới huyền vũ cảnh đệ tam trọng mới có tình huống như vậy. hiện tại, hắn đã trải qua sông phá huyền vũ cảnh đệ nhị trọng, đạt đến huyền vũ cảnh đệ tam trọng. hừ, một tiếng hừ nhẹ, lực lượng toàn thân hung hăng oanh kích ra ngoài. Trong không khí, mang theo một trận gọn sóng, kinh phong tàn phá bờ bãi. Và ảnh, nắm đấm đánh vào mặt đất, mặt đất bạo phát ra kinh khủng trầm đủ, vô số vết dạn xuất hiện, lập tức khiến cho mặt đất một trận lắc lư, để vân thần cũng cảm thấy một tia kinh hãi. 45 lưu chi lực, tăng lên 4 lưu chi lực. Vân thần đại khái đoán chừng lực lượng mình một chút, mở miệng nói ra. Vừa mới đột phá huyền vũ cảnh tam trọng, so bắt đầu 41 lưu chi lực cường đại hơn 4 lưu chi lực. Cũng chính là đột phá cảnh giới về sau tăng lên 4 ngưu chi lực, 45 ngưu chi lực, tương đương với đồng dạng thông thường huyền vũ cảnh cửu trọng thập trọng. Bất quá, đó cũng chỉ là phổ thông võ giả, cũng không phải là thiên tài cùng cường giả. Sau đó, vân thần lần nữa luyện hóa một cái huyết khí đan, đem vừa mới đột phá cảnh giới vững chắc. Một ngày sau đó, Long Thỏ đi vào vân thần bên người. cửu truyền bá thể vật liệu, đổi là có thể đổi, nhưng là cũng rất khó tìm. Chủ yếu là ở cái này thế giới thần bí bên trong. Chứ mình ra tìm kiếm vật liệu, muốn dựa vào đường dây khác có được tài liệu là chuyện không thể nào, cho nên nói, đây hết thể vẫn phải là nhìn cá nhân cơ duyên. Chỉ cần tìm được cùng lôi liệt tinh tinh cùng trăm năm hàn đàm chi thủy một dạng vật liệu là được rồi. Trăm năm hàn đàm chi thủy, không khó lắm, bởi vì ở cái này thế giới thần bí bên trong, không có tung tích con người, một chút hàn đàm mới có thể tìm tới. Tiểu giai linh khi đan đỉnh cũng có thể dùng một chút thần kỳ chi địa thay thế, chỉ có lôi liệt tinh tinh thay thế vật liệu khó mà tìm kiếm. Long thỏ đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình hai ngày này suy tính kết quả nói ra. Trung kích cửu chuyển bá thể vật liệu vốn chính là hắn nghĩ ra được, hiện tại sửa chữa một chút cũng không phải không được, nhưng liền xem như sửa chữa về sau vẫn là khó mà tìm kiếm, lại nói, vật liệu chỉ là một cái phụ trợ, phải chăng có thể đột phá, hoàn toàn chính là nhìn cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên. Vậy liền đi được tới đâu hay tới đó đi? Ở trong thế giới thần bí mặt tìm kiếm vật liệu trùng kích cửu chuyển bá thể có chút không thực tế. Vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì một chút bên ngoài nhân tố mà ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Đây chính là tu luyện trường sinh quyết chỗ tốt, lại nói, bản thân hắn tính cách liền yêu thích tiến tĩnh, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể đã bình ổn thường tâm tính mà đối đãi. đây là một cái võ giả hoàn mỹ nhất tâm cảnh cùng tâm tính. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 111, lôi điện này ra. 111 chương 111, lôi điện này ra, cầu chia sẻ. Đùng đùng, không dứt ầm ầm vô tận đại địa chi thượng một tòa tung hoành mấy vạn dãm đại tiểu sơn mạch phía trên quanh năm sấm sét không ngừng điện xà tung hoành sấm sét điện hai thiên địa lờ mờ giống như là ngày tận thế đã đến giống nhau làm cho người ta vô tận áp bách cảm giác thở cũng khó khăn tới gần sơn mạch liền phi cầm tẩu thú đều không thấy được một người hoàn toàn chính là một cái tử địa nhưng mà tòa dạng núi này lại cứ hết lần này tới lần khác linh khí giật giật trang ngập khí tức thần bí. Ở ngoài dãy núi, một cái huyền võ cảnh lục trọng hắc y thanh niên ngưng trọng nhìn xem vô tận kinh lôi thiềm điện, thoáng trầm ngâm một chút liền lách mình mà vào, tiến vào bên trong dãy núi. Cùng lúc đó, tòa dạng núi này địa phương khác, cũng không thiếu huyền võ cảnh võ giả tiến vào bên trong. Có thể đi vào tòa dạng núi này trước mặt, đều là trải qua vô số chém giết cùng nguy hiểm khó lường đấy, không riêng thực lực khủng bố, vận khí cùng thủ đoạn cũng là để cho người cảm thán. Bằng không, tại trong thần bí thế giới này, đừng nói lại tới đây. Coi như là là sinh tồn 1-2 tháng cũng đã rất nghịch thiên. Có thể nhìn thấy khủng bố, cũng không phải thật sự là khủng bố. Nguy hiểm không biết mới thật sự là nguy hiểm. Càng là kinh khủng địa phương, lấy được cơ duyên càng lớn hơn, cơ hội liền thêm nữa. Thật không ngờ nơi đây thậm chí có chỗ như thế. Nói không chừng nơi đây còn có thể tìm được lôi liệt tinh tinh. Chỉ có điều, nơi đây quá mức nguy hiểm, sơ ý một chút thì sẽ gặp xét đánh, tan thành mây khói hồi phi yên diệt. Vân thần cùng Long Thỏ tại trong thần bí thế giới đã đều giữ lại 3 tháng, thời gian 3 tháng, thu hoạch không ít, thực lực cũng tăng lên không ít, cùng nhau đi tới, hữu kinh vô hiểm. Hôm nay, Long Thỏ mang theo Vân thần tại trong thần bí thế giới xuyên thẳng qua. Đi tới một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch trước, tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy được này một mảnh vô biên vô tận sơn mạch, bởi vì, tòa dạng núi này bên trong, vô tận điện xả từ trên trời giáng xuống, sấm xét càng là bên thai không dứt, rất xa là có thể cảm nhận được kinh lôi điện xà dưới khủng bố. Hư không là huyết hồng thần bí, đại địa là ảm đạm lờ mờ. Ở vào nơi đây, liền cảm thấy trong lòng nổi lên áp lực cương đại. Một người một thỏ dừng lại, nhìn xem phương xa thần kỳ cảnh tượng, long thỏ mở miệng lớn tiếng nói, trong con ngươi chớp động lên hưng phấn cùng chờ mong quan mang, nhìn thấy long thỏ thần sắc trong mắt, Vân Thần không khỏi chau như mày, bởi vì mỗi khi long thỏ có cái biểu tình này thời điểm, hắn muốn bị tội. Quanh năm cái lồng gắn vào kinh lôi điện xà phía dưới, Ngược lại là thần kỳ, có thể dẫn động kinh lôi điện xà không ngừng đắp xuống. Cái này bên trong dãy núi hẳn có cái gì thần kỳ sự vật mới đúng, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện như vậy dị triệu. Bên ngoài ngược lại là không có gì, nhưng nếu tiến nhập bên trong, nói không chính xác gặp được chuyện kinh khủng gì. Vân thần nghe lời của Long Thỏ, tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng mà không thể không nói Long Thỏ mỗi lần lại để cho chuyện hắn làm, hắn đều là nhận được rất lớn thu hoạch, mặc dù có một chút nguy hiểm. Trong nội tâm, Hiếu Kỳ không thôi. Bởi vì kinh lôi điện xà không có khả năng vô duyên vô cớ hoanh kích nơi đây, nhất định là có cái gì dẫn động kinh lôi thiểm điện mới phải. Có nhân tất có quả, nhân quả bên trong, thường thường mang theo mạc đại cơ duyên. Chính mình ở cái địa phương này đã là thập tử vô sinh, tưởng phải tìm sinh cơ, phải mạo hiểm. Thứ sơn mạch này tình hình xem ra, bên trong yêu thú cũng không nhiều. Nhưng mà, có một loại yêu thú khả năng tồn tại, cái kia chính là kinh lôi thú cùng tử điện thú. Quanh năm bị kinh lôi điện xà hoanh kích. Đã dựng dục ra trời sinh có được sấm xét yêu thú, những yêu thú này, cấp thấp linh trí không mở, cao cấp đã có khá cao trí tuệ, ngươi phải phải cẩn thận những yêu thú này. Long thỏ không có để ý vân thần có nên đi vào hay không, mà là tự cố nhắc nhở vân thần cần thiết phải chú ý cái gì. Hắn biết tính cách của vân thần, vì tìm kiếm ly khai thần bí thế giới sinh cơ, nhất định sẽ tiến vào bên trong, sẽ nhớ bất kỳ biện pháp nào đến để thăng chính mình làm bản thân mạnh lên. Gặp được sự tình, thường thường đều là chịu khó tiến lên. Rất ít không đánh mà lui, trừ phi là gặp được không thể nghịch sự tình. Cựu truyền bá thể, chính dễ dàng ở chỗ này rèn luyện. Người có thể hay không bị gặp xét đánh chết. Vân thần lường một dạng với long thỏ, mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nhanh chóng hướng dặn núi xa xa đi về phía. Tuy rằng nơi đây vùng đất bằng thẳng, nhìn không tới yêu thú và nguy hiểm, nhưng mà thường thường nguy hiểm khó lường mới là nguy hiểm nhất. Hắn có thể không muốn bởi vì một chút chủ quan mà dẫn đến vạn kiếp bất phủ. Võ giả, chịu khó Nhưng mà, không có có lợi ích chuyện tình sẽ không đi làm. Không có lợi không dậy sớm. Tiến vào cái này bên trong dây núi, tuy rằng rất nguy hiểm rất khủng bố, nhưng là vì cơ duyên vẫn phải là mạo hiểm sông một lần. Hơn nữa như vậy thiên địa tự nhiên lôi điện, đối với kiểu chuyển bá thể rèn luyện có trợ giúp rất lớn. Một mũi tên hạ hai chim sự tình, không đi ngu sao mà không đi, coi như là bạch đi cũng không có tiết nối, ít nhất chính mình cố gắng qua tranh giành lấy ra. Khoảng cách mấy chục dặm, nếu bình thường, Hắn trong phiến khắc là có thể đạt tới, tốc độ bây giờ đã đạt tới mỗi giây 58 mét, thế nhưng là nơi đây nguy hiểm quá nhiều, không dám quá nhanh, chọn vẹn dùng một canh giờ mới đạt tới. Đi vào sơn mạch biên giới, ngoại trừ một cố mãnh liệt áp bách khí tức ra, không còn có kia cảm giác của hắn, chỉ duyên hắn hiện tại đã ở vào trong dãy núi này rồi, nhìn không tới toàn bộ sơn mạch nguyên vẹn vẻ mặt. Cái này lôi điện đánh không chết ta, ngược lại là chính ngươi, không nên bị lôi đánh chết. Long thảo một đường theo tới, cũng không nói lời nào nhưng mà đi vào sơn mạch danh giới thời điểm mới trả lời vân thần rất bắt đầu để cho vân thần không khỏi sưng sờ đây chẳng lẽ là phản ứng quá chậm muốn thực đúng như vậy đây không phải chênh lệch phản ứng à vân thần không để ý đến long thỏ từng bước một thận trọng hướng bên trong dãy núi đi đến tung hành mấy vạn dặm sơn mạch tại thần bí thế giới này mà nói đã là cự vô phách bít ma bởi vì một võ giả tưởng muốn vượt qua tòa dạng núi này đều rất khó khăn nguyên nhân chỉ có một chính là chỗ này nguy hiểm khó lường bên trong dãy núi không có con muỗi, chim, con kiến, không có phi cầm thảo thú, ngoại trừ tiếng gió nhẹ nhẹ cùng thanh âm của kinh lôi điện xa ra, không còn có kia thanh âm của hắn rồi. Linh khí giật rào, làm cho người ta một loại đắm chìm trong suối nước nóng cảm giác. "Giống." Ngay tại Vân Thần tiến vào sơn mạch 200 giảm thời điểm, trong nội tâm còn đang là nơi này yên tĩnh mà cảm thấy an toàn, đột nhiên một tiếng tiếng gầm vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc, màng nhĩ đều nhẹ nhẹ đau nhức. Đồng thời, một cú khí tức kinh khủng nghiền ép lên tới nếu là trước kia, tại đạo này khí tức trước mặt, hắn cũng đã bị chấn áp trên mặt đất rồi. hiện tại thần niệm lực của hắn cường đại, tu vi cũng đạt tới huyền võ cảnh tâm trọng, đối với cái này uy áp kinh khủng, cũng có rất mạnh sức chịu đựng. trong nội tâm chấn động, thân xác trên mặt khẽ biến. tại gặp ở nơi này yêu thú, không có một cái nào là cấp thấp, một cái không tốt thì gặp phải trực tiếp nghiền ép bóp giết hắn nhân vật khủng bố. nghe được tiếng gầm, vân thần vội vàng đem thần niệm kéo dài ra. tại nghìn mét chỗ. Đầu một đầu như tuấn mã yêu thú rất nhanh lao đến. Những nơi đi qua, vô số cây cối bị trực tiếp chặn ngang đục gãy, một đường không gì không phá. Khí thế kia làm cho lòng người kinh run dậy. Kinh Lôi Thú, Ngũ Gia đỉnh phong. Vân Thần nhìn thấy chạy yêu thú tới, trong nội tâm khiếp sợ, yêu thú trên người mang theo lam nhạt chi sắc, chạy hành chi lúc mang theo sấm sét rền, không cần phải nói, cái này là kinh lôi thú rồi, nếu tử điện thú, trên người nhất định là mang theo hổ quang điện đấy. Ngũ Gia yêu thú đỉnh phong tương đương với huyền võ cảnh thất bất trọng, hiện tại kinh lôi thú này cũng không phải bình thường yêu thú, hắn cũng không dám một mình đối địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chạy tới kinh lôi thú, lớn tiếng đối với Long thỏ hồ, nhắc nhở Long Thỏ cùng một chỗ liên thủ. Hôm nay tăng thêm, tổng cộng đổi mới bốn giờ, mọi người xem xong nhớ rõ bỏ phiếu a, mỗi người mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử, mọi người ủng hộ một chút hoa rơi đi, hoa rơi cũng không dễ dàng a. Chương 112, đánh chết kinh lôi thú. 112 chương 112 đánh chết kinh lôi thú, cầu chia sẻ. Giang giác Ngay tại vân thần hô long thỏ liên thủ thời điểm, kinh lôi thú đã đánh tới chấp đoáng. Một viên khoảng trừng 2 người ôm hết lớn nhỏ cây cối bị chặn ngang đụng gãy lực lượng khí tức kinh khủng đập vào mặt, sấm sét từng trận, chỉ là cái này thanh thế, liền làm người run sợ. Kinh lôi thú, dài 3 mét, cao 2 mét, cùng tuấn mã có chút giống nhau. Bất quá tại đỉnh đầu của nó có một viên lớn trừng quả đấm hạt châu màu lam nhạt. Hạt châu chớp động lên thần bí hấp dẫn quan mang. Trong thời gian ngắn, kinh lôi thú móng trước hung hăng hướng vân thần đạp đi qua. Nếu như bị kinh lôi thú cho đập chúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Vân thần thân hình quỷ dị loé lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại 10 mét bên ngoài. Với một tiếng nổ vang, kinh lôi thú móng trước thất bại, đạp trên mặt đất. Mặt đất bị đánh ra một cái hố khổng lồ, lực phá hoại kinh người. Cuồng bạo kinh phong tàn sát bừa bãi, thân hình của vân thần cũng nhận lấy ảnh hưởng. Khi hắn mới vừa tránh khỏi thời điểm, kinh lôi thú lần nữa hướng hắn đánh tới, tốc độ chi khoái để cho hắn hầu như phản ứng không kịp. Cựu chuyển bá thể, một tiếng bạo giống, cựu chuyển bá thể đệ nhất chuyển thi triển đi ra, năm đấm hung hăng vung mạnh, thân hình xoay tròn tránh đi kinh lôi thú chính diện lực lượng, một quyền hướng kinh lôi thú hùng kích mà đi. Năm đấm cùng kinh lôi thú lập tức tiếp xúc với nhau. Ẩm, một tiếng lên, vân thần thân hình quăng lên, lùi về phía sau mở, khoẹ miệng tràn ra một vệt máu. Kinh lôi thú đụng nhau quán tính lực tại quả đấm lực công kích trước mặt cũng cương ép dừng lại. Tiếp theo bị quả đấm lực lượng anh kích lùi ra phía sau mấy mét. Một người một thú đánh giáp lá cả, lực lượng chạm vào nhau, uy lực vô cùng kinh khủng. Vân Thần thi triển cửu chuyển bá thể, tăng thêm hắn huyền võ cảnh tam trọng toàn lực nhất kích, đủ để đạt tới 50 mươi chi lực. 50 mươi chi lực lại còn là bị kinh lôi thú cho đánh bay, có thể tưởng tượng lực lượng của kinh lôi thú khủng bố cỡ nào. Giống ngay tại Vân Thần bị đánh bay đồng thời. Long thỏ bạo giống lên một tiếng, một tiếng này bạo giống, để cho vân thần cảm thấy trong nội tâm chấn động, hắn không thể tin được cái thanh âm này là long thỏ phát ra, bình thường xem ra ngoan ngoãn thỏ giống vậy long thỏ, vậy mà có được yêu thú khủng bố thanh âm. Không tự chủ được nhìn về phía long thỏ, chứng kiến long thỏ thời điểm càng là khiếp sợ, bởi vì nguyên bản chỉ có một xích lớn nhỏ long thỏ, vậy mà tại lúc này trở nên có một con tinh tinh lớn nhỏ, xem ra vô cùng uy mãnh. nơi nào còn có long thỏ bắt đầu như vậy ngoan ngoãn dáng vẻ khả ai a. Biến hóa của long thỏ, kinh lôi thú cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá không dừng lại chút nào, lần nữa hướng Vân Thần va chạm mà đến, tốc độ và lực lượng so với bắt đầu còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy như thế, Vân Thần hai chân dùng sức, hung hăng nhún nhảy, né tránh kinh lôi thú chính diện xung tới. Ầm. Nhảy lên 5 mét, một quyền hung hăng hướng phía dưới kinh lôi thú đập xuống, lao xuống quán tính lực mang theo uy lực khủng bố, một quyền liền đánh vào kinh lôi thú trên sống lưng, kinh lôi thú kinh khủng phòng ngự đem Vân Thần bắn ra bất quá kinh lôi thú cũng nhận lấy trọng kích bị đấm ra một quển xa mấy mét bài nguyệt chuẩn của tôi nét. long thọ tại lúc này thân hình hóa thành một đạo tuyết trắng quang ảnh đi vào trước mặt kinh lôi thú to lớn móng vuốt hung hăng chảo xuống dưới một tiếng nổ vang dắt lấy đánh vào kinh lôi thú trên đầu ngao ngao kinh lôi thú có tiếng kêu thảm thiết vang lên đầu đã bị trọng kích thân thể khổng lồ bị đánh ra mới vừa ném ra ngoài quả đấm của vân thần vừa tàn nhẫn đập xuống trong khoảng thời gian ngắn Kinh lôi thú hoàn toàn ở giữa vân thần cùng long thỏ qua lại, không ngừng oanh kích, tính tính toán toán mấy giây, kinh lôi thú đã bị vân thần cùng long thỏ đánh mấy mươi lần, cuối cùng kinh lôi thú không cam lòng té trên mặt đất không thể động đậy, đã chết không thể chết lại. Thoải mái. Vân thần nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi kinh lôi thú, không khỏi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Chiến đấu như vậy, không dùng võ kỹ, không cần linh khí, hoàn toàn dùng kiểu chuyển bá thể khí lực cùng lực lượng chiến đấu, lại để cho lực lượng phát huy phát huy tác dụng vô cùng. Thân thể của Long Thỏ ở thời điểm này giống như là quả bóng xì hơi giống nhau nhỏ đi, cuối cùng trở nên giống như trước lớn nhỏ. Không sai. Biến trở về nguyên hình về sau, Long Thỏ trong con ngươi cũng chấp động lên thoải mái thân sắc. Yêu thú vốn là yêu chiến, Long Thỏ cũng là yêu thú, chỉ có điều có được lấy viễn cổ thần kỳ huyết mạch cùng cao đẳng trí tuệ, hiện tại bị phong ấn về sau, tâm trong kia cao quý chính là tự tôn và hiếu chiến bản tính không có biến mất. Vân thần thoáng chỉ hoán thở ra một hơi về sau. Liền tranh thủ thời gian dùng tay ra hiệu kinh lôi thú nội đan cùng tinh huyết. Nhìn xem trên thân kinh lôi thú móng nuốt dấu vết, mang đến cho kinh lôi thú tổn thương liền cảm thấy rung động, dựa vào ánh mắt của hắn cùng lực quan sát, rất dễ dàng nhìn ra lực lượng của Long Thỏ ít nhất cũng có 60 lưu chi lực, so với hắn cường đại hơn không ít, hơn nữa yêu thú thiên sinh lực lượng củng bố, chiến đấu cũng là vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, vân thần liền đem kinh lôi thú nội đan cùng tinh huyết xử lý tốt, Thần trọng đem viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu lam nhạt cho cậy xuống, hạt châu màu lam nhạt cùng kinh lôi thú hỏa làm một thể, chính là kinh lôi thú thân thể một số, phía trên quấn quanh lấy khí tức thần bí. Hắn mặc dù không biết hạt châu này có làm được cái gì, nhưng mà lại biết rõ vật này hẳn rất chân quý. Ngũ gia yêu thú đỉnh phong, trên người tài liệu khẳng định không kém được chỗ nào. Đây không phải lôi liệt tinh tinh, chẳng qua là kinh lôi thú năng lượng nguyên, kinh lôi thú là yêu thú biến lĩnh dị, có hai cái năng lượng nguyên Một cái là nội đan, một cái chính là cái này hạt châu rồi, tựa như là nhân loại giống nhau, thượng đan điển cùng hạ đan điển, yêu thú bên trong, đây là một cái khác loại, cho nên quy thành loại biến lĩnh dị. Bất quá, mặc dù không bằng lôi liệt tinh tinh, nhưng mà bên trong năng lượng cũng rất cường đại, sau này ngươi thần nghiệm lực đạt tới 40 giai thời điểm, nếu tu luyện lôi hệ lão thuật, ngược lại có thể cần dùng đến. Long thỏ nằm sấp trên mặt đất, nhìn xem vân thần xử lý thi thể của kinh lôi thú, mở miệng không nhanh không chậm nói xong. vậy giữ lại. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vân thần cất kỹ hạt châu màu xanh lam, mở miệng nói với Long Thỏ. Nơi đây đại chiến qua, mạnh mẽ động tĩnh lớn có khả năng đưa tới kia yêu thú của hắn cùng nhân loại. Hắn hiện tại đã tiêu hao không ít thể lực và chân khí, nếu gặp được yêu thú cường đại cùng nhân loại, khẳng định được ngược đãi. Sau đó, vân thần cùng Long Thỏ rất nhanh rời đi thị phi Chi địa, tiếp tục hướng bên trong dãy núi đi tới. Càng là đến bên trong, linh khí càng là nồng đậm, gặp phải linh thảo linh quả cũng càng ngày càng nhiều Gặp phải kinh lôi thú cùng tử điện thú cũng là càng ngày càng nhiều, từ đầu đến cuối, Vân Thần đều không có gặp được một cái nhân loại. Nửa tháng hành tẩu, Vân Thần tàn sát 16 đầu kinh lôi thú cùng 11 đầu tử điện thú. Giết chết kinh lôi thú cùng tử điện thú, cơ hồ đều là ngũ giai cùng ngũ giai đỉnh phong, lục giai đúng là một đầu kinh lôi thú. Thời gian dần trôi qua, nổ ầm sấm sét truyền đến trong thai, nhức mắt điện xả như mưa to giống nhau ở trên hư không tung hoành mà xuống, hung hăng ngoành kích lấy sơn mạch, thời điểm này Vân Thần cùng Long Thỏ cơ hồ nửa bước khó đi rồi. Nếu không có cường đại thần nghiệm lực cùng Long Thỏ đặc thù bổ sự, bọn hắn tuyệt đối lượn quanh không ra cường đại công kích của Kinh Lôi Thú cùng Tử Điện Thú. Nơi này Kinh Lôi Thú cùng Tử Điện Thú, cơ hồ đều là lục giai trở lên, thậm chí còn gặp được thập tam giai cường đại tử điện thú. Khắp nơi đều có cường đại kinh khủng kinh lôi thú cùng tử điện thú, còn có vô số linh thảo linh quả, nơi đây có thể nói là một cái tràn ngập tài phú cùng tử vong khu vực, tài phú dễ như trở bàn tay nhưng là tử vong cũng tùy thời hàng lâm. Hai người biết, bọn hắn đã tới kinh lôi điện xà khu vực biên giới, nơi này là cuối cùng chỗ an toàn, đồng dạng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Canh thứ hai đưa lên, hoan nên mọi người ưa thích. Hoa rơi mãi manh lăn qua lăn lại cầu phiếu để cử rồi. Chương 113 ẩn nút võ giả 113 chương 113 ẩn nút võ giả, cầu chia sẻ. Đi vào kinh lôi điện xà khu vực phía trước, vân thần cùng long thỏ ngừng lại, không dám chút nào chủ quan. Tại kinh lôi thú cùng tử điện thú này trải rộng khu vực, sơ ý một chút kinh động đến chúng, hai người bọn họ liền chết không toàn thây. tuy rằng khắp nơi linh quả linh thảo phong phú, nhưng mà cũng không dám sang bậy. Ở chỗ này, hoàn toàn là hai cái khu vực. Một bên là hoa cỏ cây tối linh quả linh thảo trải rộng tuyệt mỹ hoàn cảnh, một bên là lôi điện trồng chất chủi lùi thế giới. Mặc kệ khu vực kia, đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hai cái khu vực, cách xa nhau không đến mười dặm, chỉ cần vượt qua qua này dặm giới tuyến. Là có thể tiến vào cái kia lôi điện trồng chất chủi lủi trong thế giới, tiến vào cái chỗ kia, cũng sẽ bị vô tận lôi điện oanh kích. Mà ở bên này khu vực, linh thảo linh quả vô số, nhưng kinh lôi thú cùng tử điện thú cũng là vô số. Trong lúc nhất thời, vân thần không biết như thế nào tiến vào cái kia lôi điện trồng chất trong thế giới đi, bởi vì chỉ cần mình đã đi ra bên này khu vực, thì sẽ lập tức bại lộ tại vô số yêu thú trong tầm mắt. Khoảng cách mười dặm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn nữa. Tại lôi điện trồng chất trong thế giới cũng có yêu thú cường đại, những yêu thú này phát triển cùng sinh ra, đều tại bên trong thế giới kia tạo ra được đấy, có thể nói, chính mình tiến vào bên trong, chính là tiến vào nơi ở của kinh lôi thú cùng tử điện thú. Ngay tại lúc này, vân thần lông mày một trâu, lập tức triển khai. Thân niệm kéo dài mà ra, đem chính mình nghìn mét bên trong hết thể đều bao phủ ở, này một nghìn mét bên trong bất kỳ động tĩnh nào đều có thể khống chế tại trong đầu hắn. Có một người ẩn dấu ở chỗ này, Vân Thần thấp giọng nói với Long Thỏ. Long Thỏ mặc dù có đặc thù bản lĩnh, nhưng mà thần niệm lực kém xa tít tắp Vân Thần, tối đa chính là thần thức lớn mạnh một chút mà thôi. Khi hắn thần niệm phạm vi cảm ứng ở trong, một hắc y thanh niên che giấu ở trong bụi cỏ. Hắc y thanh niên vẫn không núp ních, nếu là không tìm tòi tỉ mỉ, liền hô hấp của hắn đều không thể cảm ứng ra đến, giống như là tiến vào quy tức bên trong giống nhau. Phát hiện người thanh niên này, Vân Thần trong nội tâm chấn động, xem ra tới chỗ này cũng không phải một người chính mình. Sớm đã có người nhanh chân đến trước rồi. Chỉ có điều người thanh niên này cũng không dám chút nào động tĩnh, không dám tiến vào bên trong, miễn cho bị kinh lôi thú cùng tử điện thú công kích. Tại vân thần trong nội tâm, âm thầm đối với hắc y thanh niên này sinh ra lòng đề phòng, có thể đến nơi đây đấy, bất kể là thực lực hay là thủ đoạn, đều không phải bình thường thiên tài có thể có. Là thiên ma điện vẫn còn là hắc bảng hay sao? Có thể đến nơi đây, thập bát quốc cùng thánh vũ hoặc cùng, không có mấy người có như vậy bản lĩnh. Long thỏ đối với nơi đây cất giấu những người khác, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nó cùng vân thần có thể tới nơi này, kia thiên tài của hắn cũng có cơ hội tới đây. Mội võ giả, cũng không nhất định thực lực tu vi định đoạn, còn có các loại nhân tố cùng thủ đoạn ở bên trong. Ví dụ như, một cái hạ cấp võ giả, có được lấy thần kỳ linh phủ, có được lấy một ít đặc thù bản lĩnh, như cũng có thể ở cái thế giới này ăn sung mặc sướng. Thánh vũ học cung cùng thập bát quốc, còn có một chút gia tộc và tông môn. Tuy rằng người tiến vào mấy hơn 2.000, mỗi cái đều là thiên tài cấp bậc tồn tại, tại đồng bậc bên trong là người nổi bật, Nhưng là chân chính có thể tại trong thần bí thế giới sinh tồn được cũng rất ít. Ngược lại là thiên ma điện cùng hắc bảng những thế lực này, bọn hắn có một ít thủ đoạn thần kỳ và cốt truyện, phong cách làm việc quyết đoán sắc bén, bất kể làm cái gì cũng là vì sống sót. Từ trên phục sức nhìn, hẳn là thiên ma điện đấy. Bất quá cũng không xác định, ta chưa từng gặp qua thiên thánh giáo cùng vạn yêu chi môn đệ tử không biết dáng vẻ của bọn hắn cùng phúc sức, cũng không biết lần này thiên thánh giáo cùng vạn yêu chi môn người tới nơi này chưa. Vân thần tuy rằng trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng mà không phải không thừa nhận lời của Long Thỏ có đạo lý. Thánh vũ học cung cùng thập bát quốc, sắc thực lợi hại, nhưng mà một mình luận đệ tử thực lực và sinh tồn thủ đoạn, cũng kém hơn thiên ma điện cùng hắc bảng những thực lực này, cái này là sự sự phong cách không giống vậy. Hắc bảng cùng thiên ma điện, thủ đoạn không cần cực kỳ, thánh vũ học cùng những thứ này chính đạo thế lực bao nhiêu đều phải cố kỵ một hạ diện tử, ám toàn hắn xuống. Long Thỏ nói xong, hóa thành một đạo trắng như tuyết quang ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. nhìn thấy như thế, Vân Thần chỉ có thể im lặng lắc đầu. bất quá giờ phút này hắn cũng không có kia biện pháp của hắn, dù sao đối phương là tà đạo thế lực, gặp không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng. hiện tại chính mình chiếm cứ ưu thế, tự nhiên không thể nhân từ nương tay. hắn biết Long Thỏ muốn đi làm cái gì, lập tức tranh thủ thời gian ẩn mình giấu càng thêm nghiêm mật. Khí tức cũng che giấu, trừ phi là đưa hắn chỗ ở bụi cỏ búng, bằng không liền không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thời gian, một giây vài giây trước, vân thần trong nội tâm có một tí lo lắng, cuối cùng thần trí của long thọ so ra kém thần niệm lực của hắn, không cách nào cảm ứng được cái kia ẩn núp hấp y thanh niên vị trí chính xác. Nếu xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, long thọ thì có thể gặp nạn. Ầm, vừa lúc đó, một tiếng nặng nghề thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Vân Thần vội vàng đem thu hoạch thần niệm lực kéo dài ra, rất nhanh liền phát hiện bắt đầu ẩn nút Hắc Y thanh niên, đồng thời cũng phát hiện Long Thỏ, chỉ thấy Long Thỏ nhanh chóng chạy nhanh, hóa thành một đạo tuyết trắng qua ảnh. Hắc Y thanh niên kia khoe miệng lộ ra vết máu, bộ dạng nổi giận. Vừa lúc đó, một ít tiếng vang nặng nề đưa tới trung quanh chú ý của kinh lôi thú cùng tử điện thú, nhanh chóng hướng Hắc Y thanh niên gấp rút chạy tới, thanh thế khủng bố. Nhìn thấy tình hình này, Vân Thần tự nhiên năng đủ liên tưởng đến Long Thỏ làm cái gì. Long thỏ không đại chiến thời điểm, chính là một cái vô hại con thỏ, liền đẳng cấp cũng không có con thỏ, căn bản cũng không có người phòng bị. Hiện tại Long thỏ phải là thừa dịp áo đen thanh ngươi cái kia không đề phòng thời điểm công kích H Y thanh niên, gây ra động tĩnh, đem vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú hấp dẫn, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh khủng nổ vang, vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú tại vân thần thần niệm lực cảm ứng ở bên trong, nhanh chóng hướng H Y thanh niên nghiền ép mà đi thân ảnh của Long Thỏ đã sớm thoát ly hắn thần niệm lực cảm ứng phạm vi. Trong lúc nhất thời, Hắc Y Thanh Niên ở vào không mấy kinh lôi thú cùng tử điện thú trong vây công. Vân Thần cẩn thận nhìn xem Hắc Y Thanh Niên, chỉ có một người đang tử vong hàng lâm thời điểm mới có thể buộc phát ra kinh khủng nhất thủ đoạn cùng công kích. Đây cũng là đòn sát thủ sau cùng, thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Đáng giận, Hắc Y Thanh Niên hóa thành tối đen như mực quang ảnh, không ngừng tại mấy chục con khủng bố trong yêu thú chấp động. Nhưng mà. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Xem trọng vân thần hải hùng khiếp vĩa, hắc y thanh niên này, không khỏi cũng quá kinh khủng quá cường hắn đi, tại nhiều kinh lôi thú cùng tử điện thú như vậy vây công phía dưới, lại còn có thể né tránh lâu như vậy. Phải biết, ít kinh lôi thú cùng tử điện thú này, mỗi một đầu đều là 6-7 giai thậm chí còn có bát giai tồn tại. Đổi thành trong thánh vũ học cung thiên tài, tùy tiện một đầu lục giai kinh lôi thú liền đem giết chết rồi. Hiện tại hắc ý thanh niên này tại nhiều như vậy cường đại yêu thú bên trong còn có né tránh cơ hội ngăn cản có thể nói khủng bố. Vân thần so sánh thoáng một phát, nếu mình bị nhiều kinh lôi thú cùng tử điện thú như vậy vây công, lựa chọn duy nhất chính là thi triển kiểu trọng ảo ảnh né tránh, tìm cơ hội thi triển tùy cơ hội truyền tống phù đào tẩu, nếu thoáng chậm một chút liền rơi vào kết quả hài cốt không còn. Đây mới là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không phải thần niệm lực trông thấy Hắn căn bản cũng sẽ không tin tưởng có mạnh mẽ như vậy huyền võ cảnh võ giả. Trong nội tâm, đồng thời ý thức được, cái thế giới này thiên tài yêu nghiệt vô số, không cẩn thận, đã chết cũng không biết là chết như thế nào, nguyên bản mình đã rất lợi hại, thế nhưng là tại trước mặt hắc ý thanh niên này, chính mình còn kém rất xa. Đây là canh thứ 3, có người hỏi hoa rơi là nam giọt hay vẫn là nữ giọt, mọi người muốn biết sao, muốn biết liền tặng phiếu để cử A. Trước 114, Thiên tài của Thiên Ma Điện. 114 chương 114 thiên tài của thiên ma điện, cầu chia sẻ. Giống, giống. Trong nháy mắt, Hắc Y thanh niên đã tại không mấy kinh lôi thú cùng tử điện thú trong né tránh hơn trăm lần, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội trốn tới, trên người quang ảnh cũng nhanh chóng trở thành hạt. Mắt thấy Hắc Y thanh niên phải chết tại những yêu thú này trước mặt thời điểm, Hắc Y thanh niên từng tiếng bạo giống. Thân hình quỷ dị biến hóa, trở nên cường hãn khủng bố, nguyên bản chỉ có 1.8 bộ dạng, nhưng bây giờ đạt đến cao 4 mét. Thần tình trên mặt vặn vẹo khủng bố, giống như là một cái ma thần vậy. Ầm, ầm. Hắc Y thanh niên trở nên mạnh mẽ về sau, phong ngự lực cùng khí lực vô cùng bá đạo, lực lượng cũng là tăng vọt. Mỗi lần đã bị yêu thú công kích, cũng chỉ là đã bị một ít vết thương nhẹ, công kích yêu thú thời điểm, yêu thú cũng sẽ thụ tổn thương, chứng kiến tình hình này, Vân Thần trong nội tâm vô cùng rung động. Thật không ngờ võ giả Thiên Ma Điện, dĩ nhiên mạnh như vậy hung hãn, thi triển ra kinh khủng công pháp về sau, So với cựu truyền bá thể còn cường đại hơn. Cựu truyền bá thể đệ nhất truyền chỉ có 10 new chi lực, coi như là như thế, cũng là đồng giai vô địch rồi. Hắn hiện tại toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể cho đạt tới 50 new chi lực, mà lực lượng của Hắc Y thanh niên này, ít nhất cũng có 60 new chi lực, cùng người thanh niên này đụng vào nhau lời nói, hắn không có một điểm phân thắng. Thậm chí, Hắc Y thanh niên này cùng ngay lúc đó Thiên Mộ còn cường đại hơn. Bất quá, Thiên Mộ cũng đang lớn lên hiện tại không biết cường đại tới trình độ nào. Phốc phốc. Hắc Y thanh niên phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt càng thêm trắng bệch, trong nhãn thần hiện lên một kia vẻ rứt khoát. Tiếp theo cứng rắn đem một cánh tay của chính mình kéo xuống, lập tức máu tươi tuôn ra, máu tanh một màn, lại để cho vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú càng thêm điên cuồng. Nhưng ngay vào lúc này, Hắc Y thanh niên kéo xuống cánh tay, hóa thành một cái kinh khủng yêu ma hư ảnh, tuôn ra máu tươi tiến vào yêu ma hư ảnh bên trong khiến cho yêu ma hư ảnh càng thêm ngưng thực cường đại, 10 mét hư ảnh vẫn còn như thần ma, giống trong thời gian ngắn, hắc y thanh niên sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, hư ảnh gào thét, một đôi cánh tay cực lớn không ngừng quanh kích bốn phía kinh lôi thú cùng tử điện thú, uy lực khủng bố liền sáu bảy gia yêu thú đều bị đánh bay lên, thừa cơ hội này, hắc y thanh niên thân hình hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng hướng xa xa chạy như bay, hắc y thanh niên chạy trốn thời điểm, từng trận tà ác khí tức phát ra. Quang ảnh càng ngày càng yếu, nhưng mà thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, giống như là bút hơi vậy. Chứng kiến tình hình này, vân thần thần sắc trên mặt biến ảo liên tục. Võ giả thiên ma điện, thi triển bí thuật cùng công pháp, quả nhiên khủng bố thần kỳ, muốn làm mình gặp được, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng. Lại nhìn hư ảnh, dây dưa vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú, cho Hắc Y thanh niên kéo dài thời gian. Tại Hắc Y thanh niên biến mất thời điểm, hư ảnh cũng nhanh chóng tiêu tán cùng thanh niên giống nhau bước hơi không chung. Mấy chục con yêu thú gào thét, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Cũng không nghĩ đến cái nhân loại này vậy mà như thế trốn, Vân Thần cũng không có nghĩ đến hắc y thanh niên này có thể đùa tình huống như thế còn có thể đào tẩu, mặc kệ còn có cơ hội hay không sống sót, nhưng chí ít có buồn sự dưới loại tình huống này đào tẩu. Quả nhiên là đệ tử của Thiên Ma Điện. Người đệ tử này, so với người nói chính là cái kia Thiên Một không kém là bao nhiêu. Gặp được Thiên Ma Điện yêu nghiệt, Ngàn vạn lần không nên dùng phổ thông thiên mới đi đối đãi, như vậy cho dù chết cũng không biết là chết như thế nào, ngươi bây giờ thấy đi. Long thỏ không biết trở lại lúc nào vân thần bên người, tại vân thần thu hoạch thần niệm lực về sau, long thỏ mở miệng nói. Nó giống như là nhìn tận mắt hắc ý thanh niên đào tẩu giống nhau. Lúc nói chuyện, hưng bảo thạch giống vậy con mắt nhìn xem vân thần, bộ dạng chăm chú vô cùng. Thiên ma điện ma công. Ngươi biết sao? Vân thần thần sắc trên mặt chăm chú, trên cái thế giới này thiên tài yêu nghiệt. Vượt quá tưởng tượng của hắn, vốn cho là chỉ có trước kia cái thế giới có siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài, hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình sai rồi. Xuất hiện một cái thiên một, còn có một sư vô song, cùng với cái kia gió mạnh, hiện tại có xuất hiện một thiên tài của thiên ma điện. Đây vẫn chỉ là với hắn đồng nhất thời kỳ, trước kia không biết còn có bao nhiêu, hơn nữa, chính mình biết liền không ít, còn có càng nhiều hơn mình không biết đây. Cho nên nói, cái thế giới này vạn tộc lâm lập, thiên tiêu căng vượt qua. Chính mình nhất định phải từng giây từng phút tăng thực lực lên, đem chính mình cường đại lên. Không biết. Nhưng mà, ma công kia bi pháp, có điểm giống giải thể đại pháp. Người của thiên ma điện, nhất định là tu luyện ma công, không biết có bao nhiêu người tu luyện chân ma vô cực đạo. Long thỏ lắc đầu, nhớ lại một lát, tiếp theo lại mở miệng nói. Huyền thiên giới có 9 đại thần cấp công pháp, chân ma vô cực đạo, chính là một loại trong đó bá đạo nhất cường hãn thần cấp công pháp. Thiên ma điện muốn tu luyện, phải là tu luyện chân ma vô cực đạo. Bất quá đây là thần cấp công pháp, có rất ít người có thể có được, hơn nữa huyền thiên giới chín đại thần cấp công pháp đều không hoàn chỉnh, coi như là tu luyện, cũng chỉ là trong đó một số. Người này đi nha. Chúng ta trước hái thải nơi này linh thảo linh quả. Sau đó tìm cơ hội tiến vào bên trong. Vân thần đã trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng nói. Hiện tại đã đem kinh lôi thú cùng tử điện thú cho kinh động đến, gây nổi cáo rồi những yêu thú này, nếu tùy tiện ra ngoài, nhất định sẽ chết không toàn thây cùng hắn suốt ruột chịu chết còn không bằng trước ở chỗ này hái thải linh thảo linh quả chờ cho yêu thú dẹp loạn về sau lại tìm cơ hội đi vào long thỏ đối với đề nghị của vân thần không có gì nghị với nó mà nói vân thần bất kể làm cái gì nó đều sẽ không đi quảng trừ phi là tìm đường chết chuyện tình nếu chuyện vân thần làm gây bất lợi cho hắn nó sẽ đưa đề nghị còn vân thần tiếp nhận cũng không chấp nhận nó liền không quản được sau đó một người một thỏ yên tĩnh ở mảnh này linh khí đậm đà khu vực hái thải linh quả linh thảo tránh đi kinh lôi thú cùng tử điện thú Là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần kinh động đến kinh lôi thú cùng tử điện thú, bọn hắn sẽ lâm vào trong vây công. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hiện tại bọn hắn chính là đoạt thức ăn trước miệng cọng. Thời gian, trôi qua từng ngày. Có linh thảo linh quả hái thải, vân thần tự nhiên sẽ không cảm thấy phiền chán cùng mệt mỏi. Bởi vì những thứ này đều là tài phu A, 100 năm 200 năm thậm chí 300 năm linh quả linh thảo, hắn không biết mình hái thải bao nhiêu, các loại các dạng linh thảo và linh quả để cho hắn đều không đến được. Nửa tháng sau, vân thần đem này một mảnh linh thảo linh quả cơ hồ đều hái thải qua một lần. Địa phương khác là có, nhưng là rất ít, nửa ngày tìm không thấy mấy cái. Phát hiện tình huống này, vân thần cũng hiểu được là nên tiến vào bên trong lúc sau. Hỏi một chút ý kiến của Long Thỏ về sau, vân thần liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, bởi vì Long Thỏ không co cho hắn đề nghị, hoàn toàn là để cho chính hắn cân nhắc cùng quyết định. Hơn nữa, nó ở bên trong đi, còn không giúp được vân thần Bởi vì nó muốn ngăn cản Sấm xét công kích, tối đa chính là dựa vào đặc thù bản lĩnh giúp đỡ Vân Thần tìm bà bối. Nó cũng không muốn Vân Thần như vậy tu luyện qua cửu chuyển bản thể, tiến vào Lôi Điện khu vực hoàn toàn chính là tu luyện, chính là đi bị xét đánh, chuyện như vậy, nó tự nhiên không muốn đi làm. Cho nên, nó đã không phản đối cũng không đề nghị. Vèo. Vân Thần sau khi chuẩn bị xong, đơn rũi tay ra, một chuông cấp thấp linh phù xuất hiện ở trong tay. Cấp thấp linh phù, ẩn thân phù, ở thời điểm này phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ẩn thân về sau, Vân Thần đem tất cả khí tức che đậy, từng bước một hướng lôi điện khu vực đi đến. Đã có ẩn thân phủ, kinh lôi thú cùng tử điện thú liền không cách nào phát hiện sự hiện hữu của Vân Thần. Cứ như vậy, Vân Thần thận trọng đi tới, không dám chút nào động tĩnh. Canh thứ 4 đưa lên, mọi người tặng phiếu đề cử a, nếu như vậy, phiếu vẽ phiếu vẽ nhiều mà nói, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Chương 115, Lôi điện tối thể. 115 chương 115 Lôi điện tối thể, cầu chia sẻ. Từng bước một Vân Thần mang theo ẩn thân phủ, hướng phía lôi điện khu vực đi đến. Ngắn ngủn hơn 10 dặm khoảng cách, nhưng trọn vẹn dùng nửa cái canh giờ, cùng người bình thường đi đường không có gì khác nhau. Đi vào lôi điện khu vực trăm mét ra, hắn ngừng lại, thần sắc trên mặt ngưng trọng chăm chú. Vô tận sấm sét linh nhức nhúc, ngang dọc điện xà phá toái hư không, không ngừng oanh kích xuống, vòng ngoài điện xà không ngừng nhiều, nhưng mà bổ chúng về sau, tuy sẽ khiến người tê liệt, toàn thân như tê liệt đau đớn. Tại bên trong này tưởng muốn né tránh bị điện giật rắn oanh kích, hoàn toàn liền nằm động, coi như là thân pháp cho dù tốt cũng không cách nào toàn bộ né qua điện xà hoành kích, hơn nữa càng là hướng bên trong, điện xà thì càng dày đặc, càng là khủng bố bá đạo, giống như là mưa to như chút nước. Hiện tại phía trước chính là lôi điện nảy ra, đi vào chính là bị lôi điện không ngừng hoành kích. Nếu ở chỗ này thi triển kiệu chuyển, chuyển bá thể, ad sẽ bị kinh lôi thú cùng tử điện thú phát hiện. Nếu như vậy, coi như là chạy đến lôi điện khu vực cũng sẽ bị vô số kinh lôi thú cùng tử điện thú đuổi giết. Hơn nữa, tại trong cái khu vực này mặt, kinh lôi thú cùng tử điện thú, không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, hắn nhưng đã mất đi ưu thế. Nếu là không thi triển cửu chuyển bá thể hay tiến vào bên trong, nhất định sẽ bị lôi điện đánh sứt đầu mẻ chán. Liêu mạng Vân thần trong nội tâm âm thầm nói ra, cất bước liền hướng lôi điện khu vực đi vào. Cùng hắn bị yêu thú truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, còn không bằng chính mình chịu khổ một chút dùng cầu bình an. Hơn nữa, không thi triển cửu chuyển bá thể cố gắng hết sức bằng thân thể của chính mình thừa nhận sấm sét oanh kích không thể nghi ngờ là một loại tốt nhất rèn luyện tuy rằng cũng là tìm đường chết giang giác mới vừa tiến vào lôi điện khu vực một đạo ngón nút lớn bằng màu xanh tím hồ quang điện liền đắp xuống trên người vân thần vân thần toàn bộ người cứng ngắc toàn thân chết lặng tí ti đau đớn vô cùng rõ ràng hắn hiện tại rốt cuộc thử nghiệm cái gì gọi là bị sét đánh cái này là bị sét đánh tóc trồng cây chuối trên mặt một mảnh cháy đen hắn giờ phút này ở đâu có một chút thanh tú tiêu xài à Hoàn toàn chính là một cái bị sét đánh qua tên ăn mày. Khoe miệng, tràn ra một vệt máu, trên mặt cháy đen đã không biết là cái gì biểu tình. Lôi điện ở trên người cảm giác biến mất, để cho hắn lần nữa khôi phục bình thường, lần nữa đi vào bên trong đi, mới vừa đi vài bước, ngấy đạo lôi điện đồng thời bổ xuống, vân thần liền phản ứng chút nào cũng không kịp, toàn bộ bổ trúng. Đùng đùng, không dứt. Một hồi lôi điện nổ ầm thanh ầm vang lên, vân thần khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, toàn thân quần áo không có một điểm hoàn hảo. Làn da cũng cho lôi điện đánh máu me đầm địa. Hơn nữa trên vết thương còn mang theo tia tia lôi điện khí tức. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Vận thần toàn bộ người đã đau đến cơ hồ buôn hội, nhưng mà giờ phút này toàn thân hắn chết lặng, căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Ẩn thân phủ ở thời điểm này cũng đã mất đi hiệu quả, thân hình của hắn bại lộ trong không khí. Nếu là có yêu thù ở chỗ này, khẳng định có thể trước tiên phát hiện hắn. Vốn Ẩn thân phủ chỉ là một loại che lớp ánh mắt cùng thần thức hiệu quả không cách nào đối với thực chất công kích che giấu. đùng đùng, không dứt, ầm ầm, hàng loạt sấm sét nổ vang, vô số hồ quang điện oanh kích mà xuống, vân thần thân thể không ngừng bị công kích, toàn bộ người không còn có một kia địa phương hoàn hảo, máu me đồng địa, cháy đen như than, bộ dạng chật vật không chịu nổi, hàm răng hung hăng cắn, thừa nhận kinh khủng lôi điện oanh kích, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, không biết bị đánh bao nhiêu lần, vân thần con mắt hiện ra tia máu, khoe miệng vết máu không ngừng, hai đấm nắm chắc dứt khoát đứng thẳng ở trong lôi điện thừa nhận hủy diệt thống khổ thời gian một giây vài giây trước không biết trải qua bao lâu vân thần lại cũng không chịu nổi vội vàng đem cửu chuyển bá thể thi triển đi ra cửu chuyển bá thể sau khi thi triển ra kinh khủng phòng ngự khó khăn lắm ngăn cản sấm sét oanh kích để cho hắn đã nhận được một tia cơ hội thở dốc bất quá rất nhanh cửu chuyển bá thể phòng ngự cũng bị xé rách để cho hắn lần nữa thừa nhận sấm sét oanh kích Duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là mình đang thi triển cựu truyền bá thể về sau, sức chịu đựng càng lớn. Cựu truyền bá thể nhanh chóng vận chuyển, trên người phát sinh tí tí lột xác. Nguyên Lai nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Lôi điện không ngừng ngoanh kích, cựu truyền bá thể vận chuyển về sau thân thể nhanh chóng khôi phục, vô tận hủy diệt, vô tận khôi phục, để cho hắn ở vào tan vỡ cùng tân sinh ở giữa. Thời gian một ngày đi qua. Vân Thần từng bước một hướng bên trong hành tẩu đi lôi điện dày đặc địa phương đi đến. Ngày thứ nhất thời gian, hắn đi tới 5 dặm, tiến vào 5 dặm về sau, lôi điện tăng thêm sự kinh khủng, hơn nữa trong sấm sét mang theo uy e áp kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Ngày thứ hai thời gian, vân thần lần nữa tiến nhập 5 dặm. Ngày thứ ba thời gian, vân thần tiến nhập 10 dặm. Ngày thứ bốn thời gian, vân thần tiến nhập 20 dặm. Mỗi tiến lên trước một bước, liền đại biểu thể phách của hắn cùng phòng ngự lực tăng lên một bước, kiểu chuyển bá thể cũng tinh tiến một phần. Đối với công kích miễn dịch lực cũng tăng cường một phần Long thỏ một mực ở vân thần cách đó không xa Dùng thần bí trận pháp đưa nó bao lấy Ngăn cản sấm xét oanh kích Vân thần tại gặp lôi điện oanh kích Long thỏ nhưng ở một bên ngủ Để cho vân thần có gan tiến lên đá một cước xúc động Bất quá kinh khủng lôi điện không có cho hắn cơ hội Hắn chỉ cần có một chút thư giãn Cũng sẽ bị đánh sứt đầu mẻ chán Một tháng thời điểm Vân thần đã tiến vào lôi điện khu vực 3.000 dặm địa phương Ngước nhìn chẳng chịt lôi điện. Trong nội tâm vô cùng rung động. Lúc trước hắn đi qua lôi điện khu vực, cùng trung tâm lôi điện so với, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, bắt đầu lôi điện tuy rằng dày đặc, nhưng lại có khe hở, hơn nữa lôi điện đều là màu xanh tím, chỉ có ngón nút mâu lớn nhỏ. Thế nhưng là tại nơi này trung tâm, mỗi một tia chớp đều có to cỡ miệng bắt lớn, các loại các dạng lôi điện không ngừng đắp xuống. Đánh rơi địa phương là một tòa phương viên đại khái 10 dặm lớn nhỏ độc phong, độc phong khoảng chừng 1000 m độ cao. Nhìn giống như là một thanh trường kiếm đứng ngạo nghệ bên trong đất trời. Thật là cường đại lôi điện khí tức. Giữa cả thiên địa lôi điện, đều là khiến cho này đỉnh núi bên trong gây ra đó. Thật không ngờ nơi đây thậm chí có thần kỳ như thế chi vật, rốt cuộc là cái gì chứ. Long thỏ đứng ở vân thân bên người, trong nhãn thần tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, giống như là nhìn thấy tuyệt thế giống như bà bối, để cho nó hưng phấn luống cuống mong bước, không ngừng gãi gãi đầu, muốn biết bên trong đến cùng là cái gì. Nay Long hiếu kỳ. Vân Thần cũng là bó tay rồi, đều nói tò mò hại chết miêu, thật không ngờ một con thỏ cũng hiếu kỳ như vậy. Coi như là có bà bối, chúng ta cũng vào không được a. Coi như là tiến vào bên trong bất tử, cũng không cách nào đem tới tay a. Vân Thần có chút im lặng nhìn thoáng qua long thỏ, phía trước một ít đỉnh núi, quanh năm trải qua sấm sét, oanh kích đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định là cứng rắn vô cùng. Mình muốn làm cho di chuyển nó, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Hơn nữa kinh khủng kia hủy diệt lôi điện. Hắn hiện tại đi vào cũng là một chữ chết, hơn nữa liền phản ứng đều không có thì sẽ bổ giết hắn. Chính là huyền võ cảnh, hoàn toàn liền là muốn chết, đừng nói là huyền võ cảnh rồi, coi như là địa vũ cảnh đi vào cũng phải chết, thậm chí thiên vũ cảnh cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Vân thần hắn giờ phút này, tuy rằng có một điểm thực lực, nhưng lại sẽ không mủ quáng đích tự tin. Giờ phút này, đừng nói còn không biết bên trong là bảo bối gì, cho dù biết bên trong là tuyệt thế siêu cấp bảo bối, hắn cũng không khả năng tùy tiện tiến vào. Như vậy cùng tự sát không có gì khác nhau. Không hẳn như vậy. Long thỏ nhìn thấy dáng vẻ của vân thần, không khỏi giận dữ. Lại là thứ hai rồi, hoa rơi chỉ có thể tăng thêm đem đổi lấy các vị phiếu đề cử.